Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim dung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, tà công tử, nguồn tu đi ô chuyện chấm o g. mươi 121, trốn sơn hậu quần hùng nghe thuyết pháp, ba bất đồng liền nhân cơ hội đó nói ngay, nếu thế thì còn gì hay hơn nữa. Trưởng lão đã thống lính anh em quý bang cùng bọn tại hạ đi bắt kẻ thù chung là kiều phong. khi đó tại hạ sẽ nghĩ tình bằng hữu mà hai tay dâng bản văn lên. nếu trưởng lão không biết văn tự ngoằn ngoèo trong bản văn thì tôn giã nhị ca xin làm việc đó cho. và đem nguyên bản văn giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối cho. trưởng lão trưởng lão tính sao. Trần trưởng lão hết nhìn tống trưởng lão lại nhìn ngô trưởng lão, không biết quyết định thế nào. Bỗng có tiếng người nói. Như thế là phải rồi còn ngần ngại gì nữa. Mọi người nhìn về phía bên phát ra thanh âm xem ai nói câu vừa rồi thì y chính là thập phương tú tài toàn quán thanh. Toàn quán thanh lại nói tiếp. Nước liêu là kẻ đại thù của nhà tống ta. Cha Kiều Phong là Tiêu Viễn Sơn tự miệng nói ra là đã lén lút 30 năm trời trong chùa Thiếu Lâm. Coi hết võ kinh. Bí lục của phái này. Ngày nay, bọn ta không đồng tâm hiệp lực trừ thử đi để hắn yên lành trở về Liêu Quốc. Truyền thủ võ công đất Trung Nguyên cho bọn Khất Đan thì khác gì cho hổ thêm cánh. Sau này chúng dẫn quân vào tấn công nhà đại tống thì bọn con cháu viên hoàng chúng ta đều thành những tên mô lệ vong quốc. Quần hùng nghe toàn quán thanh nói rất có lý. Nhưng huyền tử vừa viên tịch. Vương tinh thiên bị gãy chân. Thành ra phái thiếu lâm cùng cách bang hai cây cột chủ võ lâm trung nguyên biến thành đàn rắn không đầu. Không có người đứng ra chủ trương đại cuộc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau chưa có chủ ý gì thì toàn quán thanh lại nói Xin mời ba vị cao tăng hàng chữ huyền phái thiếu lâm và ba vị tống Trần Ngô trưởng lão cách bang lập thành khối chỉ huy tổng đồng để ban hiệu lệnh thì hết thảy đều nghe lệnh sai khiến Trước hết là giết cha con tiêu viễn sơn để trừ mối lo tâm phúc cho nhà đại tống Còn ngoài ra có việc gì sẽ bàn sau trong quần hùng rầm rộ những tiếng hô thế là phải lắm xin ba vị cao tăng cùng ba vị trưởng lão phát lệnh việc này quan hệ đến mối an nguy toàn quốc sáu vị tiền bối không nên từ chối chúng tôi xin tuân theo hiệu lệnh để giết hai tên phiên của khất đan những tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ nghe choang choàng có người định sông lại đánh giết 18 tên võ sĩ khất đan Dư bà bà la lên Các vị anh em khất đan xin qua cả bên này nói chuyện 18 tay võ sĩ khất đan không biết dư bà có sủng ý gì Nên yên lặng cầm đao trong tay đứng sát cánh nhau Họ biết rằng thế ít không địch nổi nhiều Nhưng dư bà lại la lên tám bộ cung linh tê hơn u, v, quy, quy, u Chúng ta phải bảo vệ cho 18 vị bằng hữu Quần nữ trong tám bộ liền chạy sang đứng phía trước mười tám võ sĩ khất đan. Các đồng chúa, đảo chúa chia ra đứng hai bên. Bọn môn đồ phái tinh tú muốn lập công trước mặt tân chủ nhân cũng phất cờ gieo họ. Thanh thế rất là cường thịnh Dư bà khom lưng trước hư trúc nói. Thưa chủ nhân mười tám võ sĩ đây là thuộc hạ của nghĩa huyên chủ nhân nếu để bọn họ bị người đâm chết trước mặt chủ nhân thì còn gì là oai phong của cung linh tê hừ u vinh quy quy u nữa bọn thuộc hạ hãy tạm thời bảo vệ cho họ để chờ chủ nhân phát lạc tư trúc còn đang đau xót về vụ xong thân tuyệt mạng y không chủ ý gì đành gật đầu nói cung linh tê hơ u V Q Q U ta cùng phái thiếu lâm là bạn chứ không phải thủ vậy chúng ta không được làm tổn thương đến hòa khí hay đánh giết càn bậy huyền tịch thấy thanh thế bọn cung linh tê h u v q q u lớn quá biết là vấp phải những tay rình địch nguy hiểm nhà sư nghe lời tư trúc nói vậy liền lên tiếng. 18 tên võ sĩ khất đan kia Giết hay không cũng chẳng quan hệ gì đến đại cục Chúng ta hãy nể mặt tư trúc tiên sinh tạm ngưng việc đó tư trúc tiên sinh nay chúng ta đi bắt và giết tiêu phong Thì tiên sinh viện trợ bên nào tư trúc ngần ngừ đáp Phái thiếu lâm là nơi vãn bối xuất thân Một bên tiêu phong lại là nghĩa huynh. Một đằng đã chịu ơn sâu Một bên lại là nghĩa cả Vãn bối, không thể giúp ai đánh ai được Nhưng, thưa sư thúc tổ vãn bối khuyên sư thúc tổ buông tha cho tiêu đại ca vãn bối Sẽ khuyên ý không dẫn quân sang đánh đại tống nữa là xong Huyền tịch rủa ngầm Võ công mi cao cường thật là ủng Đã làm đến chủ nhân một phái mà nói ra những câu như trò con nít Đại sư lại lên tiếng Từ đây ba chữ sư thúc tổ, thư trúc tiên sinh đừng nói tới nữa. Tư trúc nói, dạ dạ vãn bối quên đi mất. Huyền tịch lại nói, cung linh tịch hờ, u, vinh, quy, quy, u, đã không giúp bên nào. Thế thì phái thiếu lâm ta cùng quý cung vẫn là bè bạn chứ không được làm tổn thương hòa khí. Nhà sư lại quay lại nói với ba vị trưởng lão Cái bang Tống Trần, Ngô Ba Lão Đồng Thanh nói. Phải lắm, phải lắm các huyên để Cái bang chúng ta cùng nhau lên chùa Thiếu Lâm xem cuộc diễn đấu tranh giữa hai họ tiêu và mộ Dung ra sao rồi sẽ định đoạt thái độ sau. Quần tăng chùa Thiếu Lâm đi trước dẫn đường. Cái bang cùng quần hùng Trung Nguyên gieo họ cùng nhau xông lên núi Thiếu Thất. Đặng Bách Xuyên cả mừng bảo bất đồng. Tam để tam để một phen hạ huyết từ mà đã lôi kéo được khá nhiều tên viện trợ đắc lực về cho chúa công và công tử. Bao bất đồng nói. Không phải đâu là không phải đâu chúng ta trần chờ mãi không biết chúa công cùng công tử thắng bại ra sao. Vương Ngọc Yến cũng lên tiếng. Đi mau lên đừng ở đây không phải đâu là không phải đâu nữa. Nàng vừa nói vừa cất bước chạy lon ton theo sau quần hùng sông lên núi. Bỗng nàng thấy đoàn dự cũng đi theo bên cạnh liền hỏi Đoàn công tử công tử cũng đi công tử muốn xúc nghĩa hương để làm khó dễ biểu ca ta chăng Giọng nàng nói đầy vẻ bất mãn Nên biết rằng Vừa rồi mộ dung phục toan vung kiếm tự tử, tử là do y bị hại về tay đoàn dự cùng tiêu phong Nên ý vừa thẻn vừa căm phẫn Không muốn trông thấy người đời nữa Vương Ngọc Yến nhớ tới việc này đâm ra tức giận đoàn dự. Đoàn dự trưng hưởng dừng bước lại. Từ ngày chàng biết Vương Ngọc Yến đến nay. Chàng tuân theo cả trăm ngàn điều. Phi sinh cả tính mạng để cứu nàng thoát hiểm. Chưa bao giờ chàng thấy nàng coi mình bằng con mắt hằn học như bữa nay. Bất giác chàng đứng thổn mặt ra. Đoàn dự trong lúc hoang mang cuốn quýt, ruột rối tơ vò. Hồi lâu chàng mới ngập ngừng đáp. Tại hạ. Tại hạ tuyệt không muốn làm khó dễ mộ dung công tử. Chàng ngẩng đầu nhìn lên thấy bên mình quần hùng đang tới tấp vượt qua. Còn Vương Ngọc Yến và bọn Đặng Bách Xuyên đã đi mất hút rồi. Không còn thấy bóng đâu nữa. Chàng lại ngẩn người ra nghĩ bụng. Vương Cô Nương đã đem lòng ngờ vực mình thì mình còn làm gì nữa. Nhưng chàng lại nghĩ hàng trăm, hàng ngàn người như ông vỡ tổ sông lên để vây đánh tiêu đại ca thì thật nguy hiểm vô cùng. Tư trúc nhị ca đã nói rõ là không giúp bên nào. Nếu mình cũng bỏ nốt thì còn chi là tình nghĩa kim lan dù vương cô nương có thống mà cũng đành phải chịu chứ không thể vì tình riêng mà bỏ nghĩa xanh tử chi giao được. Rồi chàng lại cất bước chạy như bay. Đoàn dự chạy nhanh hơn người thường chỉ trong khoảnh khắc. Chàng đã vượt qua vô số anh hào đến trước chùa Thiếu Lâm. Chàng theo mọi người qua cổng đi thẳng vào Sơn Môn. Khu vực chùa Thiếu Lâm rất rộng. Nhà trước, viện sau có đến mấy nghìn gian. Các tăng lữ cùng quần hùng trung nguyên xuyên qua các đường. Các viện trong chùa. Quát tháo om sòm để tìm cha con tiêu phong cùng cha con mộ dung phục. Nhiều người đã nhảy lên nóc nhà để sòm ngó bốn mặt. Chỗ nào cũng nhốn nháo cả lên mà Thủy Trung vẫn chưa tìm ra địch nhân ở chỗ nào Tiếng người xuyên phóng nhập viện chân bước thình thịt pha lẫn tiếng người hỏi nhau Bọn chúng ở đâu? Chùa Thiếu Lâm là một cổ tự trang nghiêm bỗng biến thành một nơi huyên náo om sòm Đoàn sự chạy loạn lên một lúc Đột nhiên thấy một vị lão tăng tóc bạc ở cửa bên làng người bước ra Chàng nghĩ ngay Những nơi bí mật trong chùa người ngoài không thể biết được. Ta cứ theo nhà sư già này may ra tìm thấy tiêu đại ca còn hơn là hùng hục chạy liều. Nghĩ vậy, chàng liền thi triển phép lăng ba vi bộ không phát ra tiếng động đi theo vị lão tăng kia. Vị lão tăng chạy thẳng vào khu rừng cây bên chùa, lần theo lối nhỏ trong rừng đó thẳng về mé tây bắc. Đi qua mấy khúc ngoằn ngoèo, đột nhiên ánh sáng lóa mắt và có tiếng nước suối chảy róc sách. Bên kia khe suối một tòa lầu treo một tấm biển đề ba chữ tàng kinh các. Đoàn sự lẩm bẩm. Tàng kinh các chùa thiếu lâm vang lừng thiên hạ té ra là chỗ này đây. Phải rồi tàng kinh các dựng trên bờ khe suối. Xa nơi phòng ốt là để đề phòng mọi hỏa hoạn có thể tiêu hủy những kinh điển quý vô ngần. Vị lão tăng đi thẳng vào tàng kinh các Đoàn dự cũng theo vào Chàng vừa đến cửa thì có hai nhà sư đứng tuổi xẹp chân lại cất hỏi Thí chủ đi đâu? Đoàn dự ập ốm đáp Tại hạ Tại hạ đi coi Một nhà sư nói Thí chủ hãy dừng bước Đây là nơi tàng kinh các trọng địa của bản tự Xin người chớ thiện tiện đi vào Một nhà sư nữa nói. Gá họ tiêu không ở nơi đây. Đoàn sự gật đầu đáp. Tại hạ mạo mùi, xin đại sư tha lỗi cho. Hai nhà sư chắp tay nói. Không dám lệ luật của bản tự rất nghiêm. Mong rằng thí chủ miễn trách. Bỗng nghe trong các cổ thanh âm khàn khàn nói vọng ra. Ngươi có thấy bọn họ đi về phương nào không? Đúng là thanh âm huyền tịch. Một người nữa nói, bọn đệ tử bốn tên giữ ở đây chỉ thấy nhà sư áo trắng đi vào rồi sơ tay ra điểm huyệt bọn đệ tử mê đi. Lúc sư bá cứu tỉnh lại thì nhà sư áo trắng không biết đi đâu rồi. Lại nghe một thanh âm khàn khàn khác nói, chỗ này cửa sổ bị phá, chắc họ ra phía sau núi. Huyền tịch nói, đúng thế, vị lão tăng kia lại nói. Không hiểu bọn họ có ăn cắp kinh sách gì không Huyền tịch đáp Hai người này ẩn cư trong bản từ mấy chục năm mà chúng ta từ trên xuống dưới không ai hay thì là xấu hổ Nếu bọn họ định ăn cắp kinh sách thì mấy chục năm nay họ đã lấy rồi Hà tất phải đợi đến ngày nay Vị lão tăng kia nói Sư Huyên nói phải đó Rồi hai nhà sư cùng thở dài ra vẻ cực kỳ buồn bã. Đoàn sự nghĩ bùng mấy vị này đang nói chuyện chùa thiếu lâm kém cõi đến nỗi mất thể diện mình. Họ là người chính nhân quân tử, chẳng nên nghe trộm chuyện riêng của người ta. Chàng liền chắp tay thi lễ với hai nhà sư đứng tuổi rồi trở gót ra đi. Thực ra, huyền tịch nói rất khẽ, nhưng đoàn sự nổi lực thâm hậu nên nghe rất rõ. Nhà sư giữ cửa thì không nghe thấy gì hết. Đoàn dự từ từ vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Họ bảo tiêu đại ca ra phía sau núi, vậy mình phải ra đó xem sao. Phía sau núi thiếu thất, địa thế hiểm trở, rừng rầm âm u, lối đi khúc khuỷu. Đoàn dự đi được vài dặm không còn nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài chùa nữa. Trong rừng cây chim chóc gọi nhau tiếu tít. Đang mùa nóng dữ mà ánh dương quang cũng không lọt vào được nên trong khu rừng này vẫn tối tăm lạnh lẽo đoàn dự thấy vậy lẩm bẩm nếu cha con tiêu đại ca đến đây rồi thì thoát thân dễ lắm dù quần hùng tới nơi cũng khó lòng bổ vây được chàng chợt nhớ tới vương ngọc yến lúc vừa đây sắc mặt nàng oán giận thì đột nhiên lại nghĩ thầm nếu đại ca ta mà đánh chết công tử mộ dung phục rồi làm thế nào Tưởng đến mộ dung phục rất có thể bị chết về tay cha con tiêu phong. Đoàn dự bất giác mồ hôi lạnh ngắt. Lẩm bẩm một mình. Giả kỷ mộ dung công tử mà mất mạng thì e rằng vương cô nương buồn thảm đến chết mất. Không thì vẻ mặt nàng lúc nào cũng buồn rười rượi Nghĩ vậy chàng đâm ra bâng khung thả bước từ từ vào trong khu rừng rậm. Chàng càng đi càng lên cao. Bỗng nghe mé tả có tiếng niệm Phật theo chiều gió đưa lại Phật là tâm, tâm Phật Tâm mình mới biết Phật, biết Phật mới biết tâm Tâm đắt lu mờ thì không phải là Phật Đời xa cõi Phật thì không phải là tâm Thanh âm này hiền hóa và hùng hồn mà chàng chưa từng nghe thấy bao giờ Đoàn dự lẩm bẩm Té ra khu này có người u là ta tới đó hỏi xem họ có thấy tiêu đại ca cùng bọn người kia không. Chàng lần theo về phía có thanh âm mà đi. Chàng đi qua một khu rừng trúc thì thấy có mấy người đang tụ trên một khoảng đất bằng cỏ mọc xanh um. Một nhà sư mặc áo bào sắc cho tựa lưng vào một phiến đá. Những tiếng niệm kinh vừa rồi là do miệng nhà sư này thốt ra. Trước mặt nhà sư có đông người đang quỳ. Trong số đó có cha con Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong, cha con Mổ Dung Bác, Mổ Dung Phục, Chiết La Tinh, Ba La Tinh và Hai Nhà Sư Thiên Trúc. Ngoài ra còn có thần quang thượng nhân tại chùa Thanh Sơn Long Núi Ngũ Đài, Mãnh Đại Chùa Đại Tướng Quốc, Đạo Thanh Đại Sư Chùa Phủ Độ, Giác Ngôn Đại Sư Chùa Đông Lâm. Dung trí đại sư chùa tỉnh ảnh và mấy vị cao tăng hàng chữ huyền chùa thiếu lâm quỳ dưới đất. Cách chỗ này chừng 4 năm trưởng có một người đứng. Hắn chính là cưu ma trí quốc sư nước thổ phồn. Những người quỳ mọc đều cúi dạp đầu xuống cặp lông mày rủ thấp yên lặng nghe nhà sư mặc áo xám thuyết pháp. Chỉ mình cưu ma trí là ra chiều nhạo báng hiển nhiên trong lòng hắn không phục nhà sư áo xám. Đoàn dự còn đang kinh dị. Lại nghe nhà sư áo xám cất cao giọng đọc kể nước pha chất mặn keo vẫn màu xanh nhưng nó vô hình tâm vương tiềm thức lẫn quất trong mình ở đâu cũng vậy. xét đoán cho minh tâm mà giác ngộ mọi sự yên lành suy đường bản thức thấy Phật gần quanh nào tâm nào Phật phải hiểu cho rằng. Những người quỳ dưới đất đều cúi đầu suy ngẫm hoặc gật đầu để tỏ ra lính hội. Đoàn dự suốt thân tại một Phật quốc tràng đi theo những vị cao tăng, nghiên cứu Phật Pháp từ thuộc nhỏ. Về Phật học kinh nghĩa, chàng an hiểu rất nhiều. Nhưng đó là Phật học tại nước Đại Lý chứ không phải là thiện tông chùa thiếu. Về môn Phật học, hai nơi này có nhiều điểm không giống nhau. Chàng nghe vị Lão Tăng đọc những câu kể trên đây, tuy còn ấp nông cản nhưng nghe rất hợp lý. Chàng lẩm bẩm. Coi phục sắc vì cao tăng này thì cũng là một nhà sư chùa thiếu lâm mà chức phận hãy còn thấp kém. Chỉ vào hạng pha nước, quét chùa, làm việc tạp dịp. Thế mà sao những vị cao tăng chùa thiếu lâm cùng tiêu đại ca và bao nhiêu người nữa đều quỳ mọt nghe giảng. Đoàn dự từ từ đi quanh lại để coi dung nhan vị cao tăng kia xem là nhân vật thế nào nhưng muốn coi tránh diện nhà sư này thì phải đến phía sau bọn tiêu phong. Chàng sợ kinh động mọi người nên bước chân đi rất khẽ theo vòng bán nguyệt. xón xém đến gần cưu ma trí thì đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn chàng miệng tủm tỉm cười. Đoàn dự cũng niềm nở đáp lễ. Giữa lúc ấy, chợt có một luồng kình phong mãnh liệt xô vào trước ngực Đoàn sự biết ngay là nguy, la lên một tiếng Úi chao. Chàng toan phóng lục mạch thần kiếm xa chống lại thì đã không kịp nữa Chàng cảm thấy trước ngực đau nhói lên rồi mê man bất tỉnh Bên tai còn văng vẳng có tiếng niệm kinh Đức Phật từ bi, Đức Phật từ bi Sau đó chàng không biết gì nữa Nguyên mộ dung bác bị Huyền tử nói toạc chân tướng ra Lại nói huyệt toẹp âm mưu lão ngày trước đã phao tin để gây nên cuộc thảm họa ngoài ải nhạn môn quan Hắn biết rằng chẳng những cha con họ tiêu muốn hạ sát mình mới cam tâm Mà quần hào trung nguyên cũng chẳng chịu dung tha mình liền phi thân chạy vào chùa thiếu lâm Nên biết rằng trong chùa thiếu lâm phòng viện rất nhiều Lão đã thuộc hết địa hình thì dù lẩn tránh chỗ nào. Cha con họ tiêu cũng khó tìm ra được. Không ngờ tiêu viễn sơn và tiêu phong giận ý thấu xương đuổi theo như bóng theo hình. Tiêu viễn sơn cùng lão trạc tuổi ngang nhau công lực cũng tương đương. Mộ dung bác đã chạy trước một lát tiêu viễn sơn khó lòng theo kịp. Nhưng tiêu phong đang tuổi tráng niên về võ công cũng như về nội lực ông rất rồi dào Hết sức đuổi thật mau. Lúc mộ dung bác chạy đến trước cửa chùa thiếu lâm tiêu phong còn cách xa hơn 10 trượng đa phóng trường ra. trưởng lực xô tới sau lưng hắn. Mộ dung bác xoay trưởng đánh lại để chống đỡ. Toàn thân hắn bị sung động cánh tay ngâm ngầm đau. Hắn không khỏi kinh hãi, lầm bẩm Quân tiểu cầu khất đan này công lực ghê quá. Lão né mình đi chuồn vào trong cổng. Tiêu phong khi nào để lão chạy thoát, ông nhảy sổ tới nơi thì mộ dung bác đã lặng người vào trong cổng rồi. Trong chùa này hành lang vòng vèo điện đường chi chít. Trưởng lực của tiêu phong tuy mãnh liệt nhưng không thể phóng tới lão được. Ba người một trước hai sau chỉ trong khoảnh khắc đã chạy đến tàng kinh các. Mộ dung bác phá cửa sổ chui vào. Đồng thời phóng tay điểm bốn nhà sư gác cửa cho mê đi. Lão quay lại cười lạc nói. Tiêu Viễn Sơn cả hai cha con ngươi vào cả đây hay là hai thằng già chúng ta lấy một chọi một liều mạng với nhau. Tiêu Viễn Sơn đứng chắn ngoài cửa tàng kinh cát, bảo Tiêu Phong. hải nhi ngươi chặn cửa sổ, đừng để hắn chạy thoát. Tiêu Phong vâng lời, lặng mình đến bên cửa sổ, bàn tay để ngang trước ngực thủ thí. Hai cha con họ tiêu bao vây. Xem chừng mộ dung bác không còn con đường nào ra thoát Tiêu viễn sơn nói Ta với ngươi đã có mối thù chẳng đổi trời chung Ngươi không chết thì không bao giờ oán thù cởi được Đâu phải là cuộc tỷ võ để phân cao thấp Dĩ nhiên cha con ta sẽ hợp lực để hạ sát ngươi Mộ dung bác cười ha hả toan trả lời Bỗng nghe thang lầu có tiếng bước chân và có một người đi lên Chính là cưu ma trí. Cưu ma trí nhìn mộ dung bác chấp tay thi lễ nói. Mộ dung tiên sinh ngày trước. Hai ta từ biệt nhau ở nước thiên trúc về sau được nghe tin tiên sinh huy tiên. Tiểu tăng xiết nỗi đau buồn. Té ra tiên sinh ẩm cư không xuất hiện nữa đuổi theo công việc riêng. Bữa nay được trùng phùng tiểu tăng vui mừng khôn xiết. Mộ dung bác chắp tay đáp lễ cười nói. Tại hạ vì việc quốc gia mà phải lánh mình trá tử, khiến đại sư tưởng nhớ thiệt lấy làm xấu hổ. Cưu ma trí nói. Không dám ngày trước tiểu tăng cùng tiên sinh gặp nhau ở thiên trúc sàng luyện võ kiếm. Được tiên sinh chỉ điểm cho mấy ngày. Khiến bao nhiêu chỗ nghi ngờ đều được giải đáp. Lại nhờ ơn tiên sinh tặng cho cuốn thất thập nhị tuyệt kỹ yếu chỉ. Việc ấy tiểu tăng ghi vào tâm khảm. Mộ Dung Bắc cười đáp, làm chi cái việc đó mà đại sư phải quan tâm. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong đưa mắt nhìn nhau bụng bảo dạ, lão Cưu ma trí này bản lĩnh cũng ghê gớm, mà hắn lại cùng Mộ Dung phục có mối giao kết sâu xa như vậy, thì tất là hắn giúp lão. Cuộc chiến này thắng bại khó lòng biết trước được. Kim Dung, chương 122 Mộ dung bác mưu đồ phục quốc. Bỗng nghe cưu ma trí lại lên tiếng. Tiểu Tăng được nghe tiên sinh nổi danh bằng kiếm pháp và có đề cập đến môn lục mạch thần kiếm tại chùa Thiên Long nước Đại Lý là thiên hạ đệ nhất kiếm và tiếc là chưa được biết rõ cho thỏa chí bình sinh. Tiểu Tăng được tin tiên sinh quy tiên rồi liền đến chùa Thiên Long nước Đại Lý. Định lấy lục mạch thần kiếm phả đốt ở trước mộ tiên sinh để báo đền chi kỷ. Không ngờ, Khô Vinh Lão Tăng Chùa Thiên Long Giảo Quyệt và Đa Mưu gặp lúc khẩn cấp, Lão dùng nội lực tiêu hủy kiếm phả. Tiểu Tăng không hoàn thành được ý nguyện quý chát treo gươm thiệt lấy làm xấu hổ vô cùng. Mộ Dung Bác nói, Đại sư Trí Tình tại Hạ rất lấy làm cảm kích. Huống chi lục mạch thần kiếm hãy còn tồn tại ở nhân gian. Vừa rồi đoàn công tử nước Đại Lý cùng nhục tử tỷ đấu, đã phóng kiếm khí tung hoành. Vậy tiếng đồn lục mạch thần kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm quả nhiên xanh bất hư truyền. Giữa lúc ấy, có bóng người thấp thoáng trong Tàng Kinh Các lại thêm một người nữa, chính Mộ Dung Phục. Gã đi sau mấy bước, vào đến trong chùa thì đã mất hút cha con Tiêu Phong. Khi tìm đến Tàng Kinh Các, Thì nghe thấy phổ thân đang đề cập đến đoàn sự dùng lục mạch thần kiếm để thắng mình. Y lấy làm nhục nhã vô cùng. Mộ dung bác lại hỏi. Cha con họ tiêu định tìm giết cho bằng được tại hạ mới cam lòng, và họ hiện ở trong này. Đại sư nghĩ sao? Cưu ma trí đáp. Đáp là chỗ chi kỷ, có lẽ đâu tự thủ bàng quan. Tiêu Phong thấy mộ dung phục đuổi đến thành ra bên họ ba người mà mình chỉ có hai. Cả năm người này đều là những tay cao thủ bậc nhất. Mộ dung phục tuy kém một chút, nhưng cũng không thể coi thường được. Đối phương hơn một người là lập tức chiếm được ưu thế. Ông lo rằng chẳng những khó lòng giết được mộ dung bác mà có khi cha con mình phải bỏ mạng trong tàng kinh các này cũng chưa biết chừng. Tuy Tiêu Phong nghĩ vậy. Nhưng vốn đầy lòng dũng cảm. Càng lâm vào nhịch cảnh, lại càng thần oai lấm liệt. Ông lớn tiếng quát. Trường hợp hôm nay, nếu không kẻ sống người chết quyết chẳng thôi. Hãy tiếp chiêu của ta đây. Dứt lời tiêu phong vung trưởng nhằm đánh vào mộ dung bác. Mộ dung bác vung tay trái lên ngưng tổ công lực để hóa giải. Bỗng nghe những tiếng sắc sắc. Giá sách mé tay trái bị gãy tan. Những mảnh gỗ bay lên tới tấp. Kinh sách xếp trên rước xuống là tả. Nguyên trưởng lực của tiêu phong hùng hậu vô cùng. Mộ dung bác tuy đã vung trưởng giải khai, nhưng trưởng lực của tiêu phong không tiêu tan mà chỉ trệch phương vị đi đánh vào giá sách. Giá sách này tuy bằng gỗ đàn rất kiên cố, nhưng chịu làm sao nổi trưởng lực của tiêu phong có thể đập tan bia vỡ đá. Mộ dung bác tùng tìm cười nói Nam mộ dung Bắc kiều phong quả nhiên danh bất hư truyền Tiêu huyên ta có lời muốn nói tiêu huyên có chịu nghe không Tiêu viễn sơn đáp Dù ngươi có xảo ngư đến mấy cũng đừng hòng ta bỏ mối thù giết vợ Mộ dung bác nói Ngươi muốn giết ta để báo thù Nhưng tình thế bữa nay e rằng chưa chắc ngươi đã làm nổi Bên ta ba người mà bên tiêu huyên chỉ có hai thử hỏi bên nào chiếm được ưu thế Tiêu viễn sơn nói Dĩ nhiên bên ngươi thắng thế Nhưng bậc đại trưởng phu lấy ít chọi nhiều phòng có sợ gì Mộ dung bác nói Cha con họ tiêu anh danh cái thế Bình sinh có sợ ai bao giờ Nhưng dù không sợ mà bữa nay muốn giết ta tưởng cũng khó lắm ta muốn cùng tiêu huyên đề nghị một cuộc trao đổi và tiêu huyên vẫn có thể thỏa nguyện việc báo thù nhưng cha con tiêu huyên phải ưng chịu một điều tiêu Viễn sơn cùng tiêu phong tự hỏi thằng giặc giả này có ngụy kế gì đây lão trầm ngâm không trả lời Mộ dung bác lại nói chỉ cần cha con tiêu huyên ưng thuận điều này rồi cứ vào giết tại hạ để báo thù Tại hạ đành bó tay chịu chết quyết không kháng cự. cưu ma trí sư huyên và phục nhi không được ra tay cứu giúp. Mộ dung bác nói vậy khiến cho cha con tiêu phong rất lấy làm kỳ. Cưu ma trí cùng mộ dung phục cũng không khỏi kinh hãi, chẳng hiểu ra sao. Mộ dung phục la lên. Ra ra họ ít mình nhiều. Cưu ma trí cũng hỏi. Mộ dung tiên sinh sao lại nói thế tiểu tăng còn một hơi thở, cũng quyết không để người khác đụng đến mình tiên sinh. Mộ dung bác nói, tấm lòng cao nghĩa cả của đại sư tại hạ rất lấy làm cảm kích. Kết sao được một người bạn như thế thà chết cũng cam lòng. Tiêu huyên tại hạ có điều thỉnh giáo. Năm trước tại hạ phao tin đó ra gây thành vả lớn tiên sinh có biết vì lẽ gì mà tại hạ làm việc thất đức đó chăng tiêu viễn sơn lửa giận đùng đùng trỏ tay vào mặt mổ dung bác mắng ngươi là kẻ hèn hạ tiểu nhân làm điều càn rỡ giao tai tất vạ thì hà tất còn hỏi đến dụng ý làm chi dứt lời lão tiến lên một bước phóng huyền đánh luôn cưu ma chí chinh trích người đi liệng tới vung hai trường lên ngăn cản Xâm một tiếng rùng rợn quyền trưởng chạm nhau nảy lửa Kinh lực sông lên đến nóc nhà làm cho cát bụi rớt xuống ầm ầm Bên quyền bên trưởng đụng nhau không phân cao thấp Cả hai người cùng ngấm ngầm bội phục nhau Mộ dung bác nói Tiêu huyên hãy tạm dẹp lôi đình Xin nghe tại hạ nói hết đã Mộ dung bác này tuy bất lương Nhưng cũng có chút tiếng tâm trên trốn sang hồ. Lại cùng tiêu huyên không quen biết. Dĩ nhiên là không thù oán. Còn như đối với huyền tử phương trưởng chùa Thiếu Lâm tại Hạ cùng y mối thâm sao lâu ngày. tại Hạ đã phí bao nhiêu tâm lực để gây ra xích mích giữa hai bên để thành thế cả lực lượng tan nát. Theo lẽ thường mà nói thì tự nhiên phải có lý do trọng đại. Tiêu viễn sơn mắt nhường tói lửa quát hỏi. Lý do gì trọng đại ngươi, ngươi nói mau đi. Mộ dung bác nói. Tiêu huyên tiêu huyên là người khất đan, cưu ma Chí minh vương là người nước thổ phồn. Còn bên kia là người võ lâm trung nguyên đều gọi các vị là phiên bang di địch không phải là hàng thượng quốc. Lệnh bang là bang chúa cách bang, võ công thao lược, hùng tài lừng lấy tiếng tâm. Thiệt là một bậc anh hùng hào kiệt cổ kim hiếm có. Chỉ vì quần cách bang biết y là dòng dõi phiên tục khất đan, liền trở mặt không dung. Chẳng những không nhận y làm bang chúa mà còn muốn xếp y đi nữa mới cam tâm. Tiêu huyên tiêu huyên thử nghĩ coi việc đó có gì là công đạo. Tiêu viễn sơn nói. Tống liêu vốn không thủ oán cuộc chinh chiến giữa hai nước đã kéo dài hơn trăm năm nay. Ngoài trốn biên cương người hai nước thấy nhau là xếp, xưa nay vẫn thế. Bang chúng cách bang đã biết ta là người nước liêu thì khi nào thờ kẻ thù làm chủ nhân đó là lẽ thường chẳng có gì là công đạo với không công đạo. Tiêu viễn Sơn ngừng một lát lại nói tiếp. Bọn huyện tử phương trưởng long kiếm thông có xếp vợ con cùng thuộc hạ cũng là sự ngẫu nhiên chứ không phải cố ý. Dù họ có cố ý chăng nữa thì cũng chỉ do so mối tương tranh giữa hai nước tống, liêu chẳng lấy chi làm lạ. Còn ngươi lại bày mưu kế thâm độc để hại người. Như vậy thì không thể buông tha được. Mồ Dung Bác nói. Theo quan niệm của tiêu huyên thì mỗi khi hai nước sao tranh. Giấy đồng can qua. Chỉ cần kiềm chế được đối phương để thủ nhân. Nghĩa đạo đức nữa ư. Tiêu viễn sơn đáp. Binh bất yếm trá, xưa nay vẫn thế. Cái nhân của Tống tướng công chỉ để cho đời sau chây cười. Ngươi hỏi chuyện không liên can gì đến mình làm chi? Mộ dung bác tùng tìm cười hỏi. Tiêu huyên bảo mộ dung bác này là nước nào? Tiêu viễn sơn run lên đáp. Ngươi là họ mộ dung ở Cô Tô thì dĩ nhiên là người Hán thuộc Nam Triều chớ còn là người nước ngoài nữa hay sao? Mộ dung bác lắc đầu đáp. Tiêu huyên nói thế là sai. Rồi hắn quay lại nhìn mộ dung phục nói. Hải nhi chúng ta là người nước nào? Mộ dung phục đáp. Chúng ta là họ mộ dung thuộc sống tiên tỉ Trước kia nước đại yên lừng danh miền hà sóc, gây dựng nên giang sơn gấm vóc. Nhưng cay đắng vì địch nhân nham hiểm tàn ác huyên đảo được nhà. Mộ dung bác nói. Hải Nhi có biết tại sao ta đặt tên cho con là Phục không? Mộ Dung Phục đáp. Ra ra muốn Hải Nhi lúc nào cũng không được quên lời di huấn của tổ tiên là Phục hưng nước Đại Yên đoạt lại Giang Sơn. Mộ Dung bác nói. Ngươi lấy ngọc tỷ truyền quốc của Đại Yên cho Tiêu Tiên sinh coi. Mộ Dung Phục vâng lời thò tay vào bọc lấy ra một cái ấm vuông bằng ngọc đen ấm ngọc này khắc đầu con báo rất linh động mồ dung phục xoay ấm lại để rõ hàng chữ ra tiêu viễn sơn tiêu phong cưu ma trí ba người tinh mắt phi thường nhìn rõ ấm khắc sáu chữ đại yên hoàng đế chi bảo ấm ngọc tỉ này điêu khắc rất tinh vi góc trên bị sứt một chút chắc là mấy trăm năm nay cái ấm này đã trải qua nhiều bước san lao Tuy không phân biệt được chân hay giả, nhưng quyết nhiên là một vật chế đã lâu đời. Mộ dung bác lại nói. Ngươi lấy thế hệ phả của Hoàng đế nước Đại Yên ra cho tiêu tiên sinh coi. Mộ dung phục vâng lời cất ngọc tỉ vào bọc rồi tiện tay móc ra một gói vải dầu. Trong gói này có một bức lụa vàng viết chữ son bằng hai thứ văn tự Mẽ phải là thứ chữ ngoằn ngoèo không ai hiểu biết chắc đó là văn tự tiên tỉ, mẽ tả là chữ hán trên đầu viết thái tổ văn minh đế huý hoàng phía dưới viết liệt tổ cảnh chiêu đế tuấn dưới nữa viết u đế huý vi đoạn giữa viết thế tổ thành võ đế huý thủy, mẽ trên dòng này viết liệt tôn khoe mấu đế huý bảo mẽ dưới là khai phong công huý tường triệu vương huý lâu Mảnh lụa vàng này đoạn dưới chép trung tôn chiêu võ Huế thịnh, chiêu văn đế Huế vì Về tên Huế những chữ hoàng đế đều viết thiếu nét ngày trước tên Huế các vua phải viết bớt đi một nét, viết đủ là Pham Huế Đến năm thái thượng thứ sáu nhà Nam Yên về đời mộ dung siêu mất nước Các đời sau đều là thứ dân không có ai làm đế vương công hầu nữa Trải qua nhiều triều đại xa xăm con cháu dòng họ mộ dung rất đông đúc. Tiêu viễn sơn. Tiêu phòng. Cưu ma trí. Lúc này ba người không để tâm xem ký nhưng cũng nhìn cuối cùng hệ biểu này là tên mộ dung phục. Phía trên mộ dung phục là mộ dung bác. Cưu ma trí nói. Té ra mộ dung tiên sinh là dòng họ vương tôn của nước Đại Yên. Tại hạ thật là thất kính. Mộ dung bác thở dài nói, một kẻ di dân mất nước còn giữ được cây đầu kể là đã may lắm rồi. Có điều nhớ tới lời si huấn của liệt tổ nên lúc nào cũng nghĩ đến công cuộc phục hưng. Mộ dung bác này bất tài, bôn ba trên trốn sang hồ đã nửa đời người thủy chung cũng chẳng làm nên công cán gì. Họ mộ dung tại hạ thuộc sòng tiên tỷ có âm mưu đồ công việc phục quốc. Tiêu huyên tưởng có nên chăng? Tiêu viễn sơn đáp. Được làm vua thua làm giặc. Quần hùng đuổi hưu ở trung nguyên con hưu là ví với thiên hạ thì còn có việc gì là nên với cả chẳng nên nữa. Mộ dung bác nói. Đúng lắm lời nói của tiêu huyên rất hợp với tại hạ. Họ mộ dung muốn phục hưng nước đại yên hế gặp cơ hội là nắm lấy. tại hạ nghĩ rằng. Hiện nay người họ mộ dung ít cơ hội. Thế lực đơn bạc. Công cuộc trung hưng đất nước đâu phải chuyện dễ dàng. Chỉ trông vào thiên hạ đại loạn khắp trốn, xảy đồng can qua thì mới có cơ hội để mà hành động. Tiêu viễn Sơn trầm giọng hỏi. ngươi phao tin thất thiệt để gây chuyện xích mích giữa nhà Tống và nước Đại Liêu để mong xảy cuộc đại chiến trăng. Mộ dung bác đáp. Chính thí nếu giữa nhà tống và đại liêu xảy cuộc chiến tranh thì đại yên mới có thể thừa cơ phát động được tại hạ đa tưởng ngày trước nhà đông tấn có loạn bát vương họ tư mã tàn sát lẫn nhau bọn ngũ hồ mới có thể chiếm đất trung nguyên tình thế ngày nay cũng tương tự như vậy cưu ma trí gật đầu nói đúng lắm giả tỷ tống chiều xảy cuộc ngoại xâm trong sinh nổi biến Thì chẳng những mộ dung tiên sinh có hy vọng phục quốc mà nước thổ phồn tôi cũng được chia sẻ chén canh. Tiêu viễn Sơn hắng giọng liếc mắt nhìn hai người. Mộ dung bác nói. Lệnh lang ở nước liêu làm đến Nam Viện Đại Vương, một tay nắm giữ binh quyền, ngồi trấn thủ Nam Kinh. Giả tỉ xua quân xuống Nam hết đất đai bắc ngạn sông Hoàng Hà của Nam Triều. Dựng nên công nghiệp rực rỡ thì tiến ra có thể tự lập làm vua mà lui về cùng được phú quý Khi ấy liền tay đem hào kiệt trung nguyên quy tụ vào một chỗ rồi giết đi Như dấm lên đàn kiến Ngày trước lệnh lang bị cách bang đuổi có phải nhân dịp này mà trả oán được không Tiêu viễn Sơn nói ngươi muốn con ta hết sức vì ngươi dùng trò đục nước béo còn để thỏa cái giá tâm khôi phục nước yên phải không Mộ dung bác nói, đúng thế nếu họ mộ dung dựng cờ khởi nghĩa dấy quân vào cướp Sơn Đông, mà được nước Đại Liêu hưởng ứng, đồng thời mấy nước thổ phồn. Đại Liêu, Đại Lý, cùng Tây Hạ cũng đứng lên thì năm nước chúng ta chia cắt nhà Đại Tống không phải là chuyện khó. Nước yên của tại Hạ không dám đồng chạm đến một tất đất của Đại Liêu nếu công cuộc phục hưng thành tựu thì chỉ lấy đất nam triều vụ này rất có lợi cho đại liêu sao tiêu hương lại không vui lòng cử sự lão nói đến đây đột nhiên xoay tay phải ra thì trong tay đã nắm lưới đao truy thủ sáng loáng lão vung tay lên đâm lưới truy thủ vào cảnh dế nói nếu tiêu hương theo lời đề nghị của tại hạ thì xin lập tức đâm chết tại hạ để báo thù cho phu nhân Tại hạ quyết không kháng cự. Dương to, a cơ, một tiếng lão xé vạt áo để hở ngực ra. Tiêu viễn sơn thật không ngờ đến mộ dung bác lại thuyết mình như vậy. Cả hai cha con lại càng không ngờ là đối phương chiếm được ưu thế mà đành bó tay chịu chết. Lão không biết đáp thế nào cho phải. Cưu ma trí nói. Mộ dung tiên sinh người ta thường nói đã không cùng chủng loại thì tam tinh cũng khác nhau. Húng chi việc quân quốc đại sự thì chuyện mưu cơ giả trá là rất cần. Giả tỷ mộ dung tiên sinh cam tâm chịu chết. Nhưng sau đó cha con họ tiêu không làm theo lời của tiên sinh thì cái chết của tiên sinh chẳng nhẹ như lông hồng. Tiêu viễn sơn nói. Hải nhi ý kiến lão này dường như không phải là giả trá. Ngươi tính thế nào? Tiêu phong đáp. Không được. Đột nhiên ông phóng trưởng ra nhằm vào cái ghế gỗ đánh chát một tiếng. Cái ghế gãy làm mấy đoạn. Lưới truy thủ xuyên qua ván lầu rớt xuống tầng dưới tàng kinh các. Ông nghiêm nghị nói. Mỗi đại thù giết mẹ đâu có thể đem ra làm chuyện mua bán báo được thì báo cha con ta chịu chết nơi đây. Những chuyện tham lam hèn hạ cha con họ tiêu mình đâu có thể làm được. Mộ Dung bác ngửa mặt lên trời cả cười rồi lớn tiếng nói Ta thường nghe nói tiêu phong đại hiệp là tay anh hùng quán thế kiến thức phi thường Về đâu bữa nay mới thấy rõ y là kẻ không hiểu đại nghĩa mà chỉ sinh cương theo cái súng của kẻ thất phu Ha ha thiệt là đáng tức cười Tiêu phong biết lão dùng lời nói khích lạnh lùng đáp Tiêu phong là anh hùng hào kiệt cũng được mà phàm phu tục tử cũng được Nhưng không chịu để kẻ khác dùng làm cây bung sung cho thỏa tâm nguyện của họ. Mộ dung bác nói. Kẻ ăn luộc phải biết trung quân. Đại hiệp lại nghĩ đến tư cửu của cha mẹ không đem lòng tận trung báo quốc há chẳng bất nghĩa với đại liêu. Tiêu phong tiến lên một bước hiên ngang nói. ngươi vừa mới nói ngoài biên cương hai nước tống liêu thù hận xếp nhau gây nên thảm trạng. Người đã thấy cảnh người Tống và người Liêu chia lìa vợ con. Nhà tan. Người chết rồi chứ gì hai nước Tống. Liêu bãi Việt binh đao mấy chục năm trời. Nếu lại gây cuộc chiến trinh. Đoàn thiết kỷ khất đan vào xâm lấn Nam Triều sẽ có bao nhiêu người Tống phải phơi thay bao nhiêu người Liêu phải uổng mạng. Ông nói tới đây chợt nghĩ tới tình trạng ngày nọ ở ngoài ải nhạn môn quan. Tống binh cướp lương thảo cực kỳ tàn khốc, ông càng cất cao giọng nói tiếp. Cuộc chiến trinh thảm khốc trên thế gian này ai là người nắm chắc được phần thắng nhà đại tống binh nhiều. Lương đủ. Chỉ cần mấy viên đại tướng hết lòng chống cự thì nước đại liêu và nước thổ phồn có hợp lực chiến đấu may ra mà thắng được. Cũng phải máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Để cho họ mổ dung nhà ngươi thừa cơ phục hưng yên quốc. Việc kiến công lập nghiệp cần phải giữ đất yên dân như thế nào. Bất thình lình ngoài cửa sổ có thanh âm khàn khàn một lão già. Phúc đức thiệt là phúc đức tiêu cư sĩ đây lòng từ thiện thương xót lê dân thiên hạ. Đúng là lòng dạ của Đức Bồ Tát. Năm người nghe tiếng giật mình kinh hãi vì họ đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh. Thế mà có người đứng ngoài cửa sổ. Chẳng một ai biết. Hơn nữa nghe giọng lưới người này nói thì dường như y đứng ngoài cửa sổ đã lâu. Mộ dung phục quát hỏi. Ai đó? Rồi không chờ đối phương trả lời. Phóng trưởng đánh sầm một tiếng. Hai cánh cửa sổ bật tung ra bay rước xuống. Chỉ thấy trên dãy hành lang ngoài cửa sổ. Một vị lão tăng gầy khu như hạt mình mặc áo xám tay cầm chổi đang khom lưng quét tước nhà sư này đã tuổi cao vài sợi dâu thưa thớt trùng xuống trước ngực đều đã bạc hết coi cử động của nhà sư rất chậm chạp tựa hồ không còn khí lực gì nữa mà lại giống người không biết võ công mồ dung phục lại hỏi ngươi lén lút vào trong này bao lâu rồi nhà sư già từ từ ngẩng đầu lên hỏi lại thi chủ bảo bần tăng lén lút tại Trong này đã bao lâu ư Cả năm người chăm chú nhìn lão thì thấy cặp mắt đã mờ Một quan không còn tinh thần gì nữa Nhưng nghe giọng nói thì đúng là âm thanh vừa khen ngợi tiêu phong Mộ dung phục nói Đúng đó công tử ra đây hỏi ngươi ẩn núp trong này đã bao lâu Nhà sư giơ ngón tay ra tính hồi lâu rồi lắc đầu Vẻ mặt ra chiều ảm đạm nói Bần tăng không nhớ được rõ Chẳng hiểu là 42 hay 43 năm rồi Bần tăng chỉ nhớ mang máng đêm đầu tiên tiêu lão cư sĩ này đến xem kinh bần tăng đã ở đây mười mấy năm Về sau mộ dung lão cư sĩ lại đến Rồi năm ngoái một vị phiên tăng nước thiên trúc là Ba La Tinh cũng đến lấy trộm kinh Hỡi ôi ông này chưa đi ông kia lại đến Bao nhiêu kinh sách trong các đảo lộn cả lên Chẳng biết mấy ông làm gì Tiêu Viễn Sơn rất đối kinh ngạc nghĩ thầm Mình vào chùa Thiếu Lâm để lén lúc nghiên cứu phó công Các tăng lữ trong chùa chẳng một ai hay Sao nhà sư này lại biết rõ vừa rồi Lão đứng dưới nghe mình nói mới lên tiếng Lão liền hỏi Thế mà sao từ bấy đến nay ta không gặp nhà sư Nhà sư già đáp, cư sĩ đem hết tâm thần vào việc nghiên cứu võ kinh phái thiếu lâm nên không để ý đến lão tăng. Lão tăng còn nhớ đêm đầu cư sĩ vào gác mượn cuốn vô tướng kiếp chỉ phổ. Hỡi ôi rồi từ đêm ấy cư sĩ đi vào ma đạo. Thiệt là đáng tiếc. Tiêu viễn sơn càng kinh hãi hơn vì đêm đầu quả nhiên lão lén vào tàng kinh cắt tìm đến cuốn vô tướng kiếp chỉ phổ. Lão biết rằng đó là một trong 172 tuyệt ký của phái thiếu lâm Khi ấy lão mừng rỡ vô cùng Và tưởng ngoài mình ra không còn người nào hay biết Chẳng lẽ nhà sư già này quả nhiên đã đứng bên mình nhìn rõ hay sao Nghĩ vậy tiêu viễn sơn ngẩn người ra không biết nói sao Nhà sư già lại nói Lần thứ hai cư sĩ lấy cuốn ban nhược trưởng Pháp ra coi Khi đó lão Tăng lại ngấm ngầm thở dài biết rằng cư sĩ đã mê man rồi trong lòng không mở. Bần Tăng liền đem bộ pháp hoa kinh đặt vào chỗ mà vẫn lấy sách. Pho này gồm 42 chương. Bần Tăng chỉ mong cư sĩ mượn lấy nghiên cứu để tỉnh ngộ. Chẳng ngờ cư sĩ chỉ điên đảo thần hồn về võ công còn về chính tông Phật Pháp lại chẳng thèm giờ đến cư sĩ bỏ hai cuốn kinh sang một bên tìm được pho phục ma trưởng pháp thì mừng cuống quýt lấy đi hỡi ôi mê man chìm đắm vào trong bể khổ chẳng biết ngày nào mới quay đầu lại tiêu viễn sơn nghe nhà sư già thuật lại thì ra những hành vi lén lút của mình 30 năm trước trong tàng kinh các chẳng sai chút nào lão trước còn ngạc nhiên sau đâm ra hoảng sợ rồi từ chỗ hoảng sợ đi tới chỗ khủng khiếp Sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt trái tim cơ hồ ngừng đập. Kim Dung Chương 123 Nghe thần tăng quần hùng khiếp vía. Nhà sư già từ từ quay đầu lại nhìn mộ dung bác. Mộ dung bác thấy một quang nhà sư lờ đờ tựa hồ không nhìn rõ mọi vật. Lại giống người trong tâm có ẩm tàng chi bí mật. Bất cứ việc gì cũng bị lão nhìn rõ hết. Nên hắn không khỏi ớn da gà trong lòng khắc hoài không yên. Bỗng nghe nhà sư già buông tiếng thở dài nói. Mộ dung cư sĩ tuy thuộc về rong họ tiên tỷ, song ký ngộ giang nam đã mấy đời. Lúc đầu lão tăng tưởng cư sĩ đã hấp thụ được văn thái phong lưu của nam triều. Người đâu? Cư sĩ lại mò vào tàng kinh các. Đem bao nhiêu những thuyết tinh vi về tiên tôn cùng ngữ lục của các vị cao tăng truyền đời coi như đồ bỏ. Lục lấy cuốn niêm hoa chỉ pháp mà tưởng chừng như vớ được đồ chi bảo. Người đời xưa đã bán bò tẩu vững ương để tiếng cười cho muôn thuộc. Thế mà chính hai vị cư sĩ đều là bậc cao nhân đương thời cũng còn có những hành động ngu muội. Hỡi ui những hành động ấy đã làm hại người mà cũng vô bổ cho mình. Mộ dung bác lại một phen kinh hãi Lão vào tàng kinh các buổi đầu quả nhiên đắc lục lấy bộ niêm hoa chỉ Tông Và lúc ấy lão đã quan sát kỹ càng bốn mặt Cả trong ngoài không thấy bóng người Mà sao nhà sư già này nói như chính mắt mình trông thấy Bỗng nghe nhà sư già nói tiếp Mộ dung cư sĩ so với tiêu cư sĩ thì lòng tham lại có phần hơn Tiêu cư sĩ chuyên nghiên cứu cách khắc chế võ công của phái thiếu lâm Còn mộ dung cư sĩ thì lại ôm tuột cả 72 tuyệt ký của bản tự đem đi Sau 3 năm mới trở lại tàng kinh các Chắc năm ấy cư sĩ đã tận tâm diệt lực nghiên cứu cho hiểu hết 72 môn tuyệt ký để đem về truyền thụ cho lệnh lang Nhà sư nói tới đây thì quay sang nhìn mộ dung phục Nhưng vừa nhìn một cách đã lắc đầu Lão ngó qua cưu ma trí gật đầu nói Phải rồi lệnh lang còn nhỏ tuổi chưa đủ công lực không thể nghiên cứu được 72 tuyệt ký phái thiếu lâm Té ra đại cư sĩ muốn truyền cho một vị cao tăng nước thổ phồn đại luân minh vương Minh vương lầm rồi đó, cái lầm rất lớn thành ra thứ tự đảo điên Đại nạn sẽ xảy ra trong sớm tối Cưu ma trí chưa vào tàng kinh các bao giờ mà nhà sư già lại tuyệt không tỏ vẻ kinh sợ, hắn hứng hờ hỏi. Cái gì mà thứ tự đảo điên, cái gì mà đại nạn sẽ xảy ra trong sớm tối lời nói của đại sư tựa hộ như sầm sắc mù. Nhà sư già nói, không phải sầm sắc mù đâu Minh Vương ạ. xin Minh Vương trả lại pho bấy giờ cưu ma trí cũng không khỏi kinh hãi tự hỏi. Mình đoạt pho dịch cân kinh ở trong tay gã đầu sắc mà sao lão này cũng biết lão muốn đòi kinh mình ư đâu có dễ dàng thế được. Hắn liền cãi biến. Pho dịch cân kinh này đại sư nói vậy khiến cho tại hạ không sao hiểu được. Nhà sư già nói. Võ công bản phái truyền lại từ đạt ma tổ sư. Đệ tử nhà Phật học võ, mục đích là để cho thân thể cường kiện đặng bảo vệ Phật Pháp hằng phục ma vượt, bất luận là tu tập môn võ công nào trong lòng đều phải có ý niệm từ bi nhân hậu. Nếu không lấy Phật học làm căn bản thì lúc luyện võ nhất định hại đến chính thân mình. Công phu luyện được sâu xa thì thân mình bị tổn thương càng trầm trọng. Nếu chỉ luyện về quyền đánh, chân đá, hoặc gươm đao ám khí, những môn ngoại công thì chẳng nói làm chi. Vì nó hại rất ít đến thân thể. Thân thể đã cường tráng là chống lại được ngay. Nhà sư già chưa dứt lời. Bỗng nghe dưới chân lầu có tiếng người huyên náo. Tiếp theo là tiếng bước lên thang. Mấy tiếng bước nhẹ nhàng vừa thoáng qua đã thấy bảy tám nhà sư tung mình lên gác. Đi đầu là mấy vị cao tăng hàng chữ huyền trong phái thiếu lâm như huyền sinh. Huyền bệnh. Kế đến bọn thần quang thượng nhân. Đạo Thanh Đại Sư là mấy vị cao tăng từ ngoài đến. Sau nữa là triết La Kinh, Ba La Kinh nước Thiên Trúc. Cuối cùng lại là mấy nhà sư hàng chữ huyền như huyền châu, huyền tịch. Các nhà sư thấy cha con Tiêu Viễn Sơn. Cha con Mộ Dung Bắc và Cưu Ma Chí cả bọn năm người đang ở trong gác lặng nghe một vị lão tăng là mặt hạ thuyết từ đều lấy làm kỳ dị. Những tăng nhân này đều là kẻ sĩ cao minh. Giải công tu dưỡng. Họ không tiến vào quấy nhiễu, chỉ đứng một bên nghe xem nhà sư nói gì. Nhà sư già thấy quần tăng lên chẳng hỏi han gì tiếp tục nói. Nếu luyện những môn võ công thượng thẳng của bản phái như niêm hoa chỉ. Ba la hiệp chỉ. Ban nhược trưởng mà hàng ngày không lấy phật pháp từ bi để điều hòa. Hóa giải thì lệ khí thấm vào tạng phủ ngày càng nhiều. So với ngoại độc, bất cứ loại nào cũng còn tệ hại hơn nhiều. Đại Luân Minh Vương Nguyên là đệ tử nhà Phật, tinh thông Phật Pháp, kể về ký ức cũng như về minh kiến. Tuy vào hạng quần thế vô song, nhưng nếu không chịu nghe giác ngộ... Không lòng từ bi vì xả phổ đậu người đời thì dù tinh thông điếm tịch đến đâu cũng không thể tiêu trừ được lệ khí do sự tụ tập võ công thượng thẳng ngày một chồng chất mãi lên. Quần tăng mới nghe nói mấy câu. Đã biết vị lão tăng này rất là tinh nghĩa. Trình bày rõ ràng những điều mà tiện nhân chưa từng nói đến. Nên đều sinh lòng kính cẩn. Có mấy vị chắp tay niệm. A-di-đà Phật Đức Phật từ bi. Nhà sư già lại nói tiếp. Chùa thiếu lâm ta dựng nên đất hàng ngàn năm. Từ xưa tới nay chỉ có mình đặt ma tổ sư là kiêm thông hết được 72 môn tuyệt kỹ. Còn về sau thì chưa có một vị cao tăng nào tinh thông hết được là vì lẽ gì kinh điển 72 môn tuyệt kỹ vẫn để trong gác này và không bao giờ ngăn cấm để tử lấy xem. Minh vương có biết tại sao không? Cưu ma trí đáp đó là việc riêng của bản tự người ngoài hiểu thế nào được huyền sinh huyền bệnh huyền chân huyền tịch đều tự hỏi vì lão tăng này coi sắc phục chỉ vào hàng phụ trách tạp dịch mà sao lại có đạo hạnh cao siêu đến thế nguyên những nhà sư chuyên việc phục dịch cũng là tăng lữ chùa thiếu lâm nhưng không được bái sư để truyền thủ võ công không được liệt vào hàng huyền tuổi tứ Họ chẳng khác gì những kẻ làm thuê để thổi nấu sới đất, quét tước hay làm những việc thổ một vơ. Vờ, bọn huyền sinh đứng vào hàng cao tăng bậc nhất nên không biết tướng mạo nhà sư này chẳng có chi là lạ. Nhưng nghe nhà sư nghị luận cao nhã kiến thức siêu Việt thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nhà sư già lại nói tiếp, 72 môn tuyệt kỹ của bản tự, mỗi thứ đều có chỗ yếu hại của nó giết người một cách tàn nhẫn thì phạm đến thiên hòa nên mỗi hạng tuyệt ký đều phải có phật pháp từ bi hóa giải định lý này không phải các tăng lữ bản tự đều hiểu cả đâu nhưng mỗi người sau khi luyện được 4 năm môn tuyệt ký rồi lại lính hội thêm về thiền học và tự nhiên hiểu được đến nơi nên biết rằng chủ ý của phật học là để cứu nhân độ thế mà võ công lại để sát sinh Hai thứ đó trái ngược nhau mà song song song rồi là để kiềm chế nhau Chỉ có Phật Pháp càng cao siêu thì ý niệm từ bi ngày càng hưng thịnh mà những võ công tuyệt ký đó mới có thể luyện được nhiều Nhưng các vị cao tăng dày công tu dưỡng đến tột độ lại không muốn học nhiều về những môn Pháp giết người cực kỳ lợi hại Đạo Thanh Đại Sư gật đầu nói Được nghe sư phụ giảng giải một lần mà tiểu tăng cởi mở được bao chỗ bế tắc ngu muội. Nhà sư già chắp tay nói. Không dám lão tăng nói có chỗ nào sai chật mong rằng các vị chỉ giáo cho. Quần tăng đều chắp tay nói. Xin sư phụ giảng thêm về Phật Pháp cho. Cưu ma trí cũng tựa án sách nghĩ thầm. 72 tuyệt ký phái thiếu lâm bị mộ dung tiên sinh lấy cắp làm tiết lộ ra ngoài. Để cho lão sư già này ở đây trá thần lộng vượt là có ý ham dọa người ngoài không dám luyện võ công của bọn họ. Hà hà cưu ma trí đâu có thể mắc bấy dễ dàng thế được. Nhà sư già lại nói. Trong bản tự dĩ nhiên có người không đủ về Phật học đang miễn cứng luyện võ công thượng thẳng. Nhưng luyện vào nếu không bị bại hoại thân thể thì cũng bị nổi thương khó lòng chữa khỏi. Trước đây huyền trừng đại sư đã có một tấm thân siêu phàm tuyệt tục. Các vị cao cấp vào hàng tiền bối đều cho đại sư là người có võ công đề nhất của bản tự trong vòng 200 năm nay. Thế mà chỉ trong một đêm đột nhiên cân mạch đều đứt hết đại sư biến thành phế nhân cũng chỉ vì lý do đó. Huyền sinh, huyền bệnh đột nhiên quỳ xuống nói. Đại sư, đại sư có phép gì cứu được huyền trừng sư để chăng? Nhà sư lắc đầu đáp. Chậm quá rồi, không thể cứu được nữa. Năm ấy huyền trừng đại sư vào tàng kinh cắt để tìm sách luyện võ. Lão Tăng đáp ba. Bốn lần nhắc nhở người mà Thủy Trung chấp mê không tỉnh. Cân mạch đứt hết thì còn nối lại thế nào được. Bỗng nghe ba tiếng véo, véo, véo khẽ vang lên. Những tiếng này không có gì khác lạ. Bọn huyền sinh đều biết đó là công phu vô tướng kiếp chỉ của bản môn Mọi người đều quay lại nhìn cưu ma trí thì thấy hắn biến sắc song hắn miễn cưỡng mỉm cười Nguyên cưu ma trí càng nghe càng không chịu phục Hắn nghĩ thầm Người bảo 72 môn tuyệt kỹ phái thiếu lâm không ai học được cả Thế mà ta học đủ rồi thì sao ta lại chẳng thấy gân mạch bị đứt để trở thành phế nhân chi hết Lão thủ hai tay vào trong áo rồi ngấm ngầm phóng chiêu vô tướng kiếp chỉ thần không hay tuyệt không biết bắn vào lão tăng. Ngờ đâu. Độ chỉ còn cách ba thước mới đến trước người lão tăng đã gặp phải một lớp bình phong vô hình mềm nhũn mà rất sai ngăn trở. Véo một tiếng. Chỉ lực đã tiêu tan không còn thấy tâm tích đâu nữa chứ không quật ngược trở lại. cưu ma trí giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Nhà sư già này quả nhiên có phép thần thông chứ không phải nói khoác dọa người. nhạc sư già thản nhiên như không có gì, mắt nhìn hai nhà sư thiếu lâm nói. Xin hai vị đứng lên. Lão Tăng ở chùa thiếu lâm để các vị đại sư sai khiến, mà hai vị thi hành đại lễ thì khi nào lão Tăng dám tiếp thụ. Huyền sinh, huyền bệnh thấy có một luồng lực đạo nhu hòa đẩy nhẹ vào cánh tay người không tự chủ được phải đứng lên không ai nhìn thấy nhà sư già giơ tay ra hoặc phất tay áo nên đều lấy làm kinh gì tự hỏi Vị lão tăng này ngấm ngầm vận thần tông nghĩ tới đâu là cường lực tự nhiên tới đó phải chăng người là bồ tát hóa thân nếu không thì cũng thần thông quảng đại phật pháp vô biên nhà sư già lại nói 72 môn tuyệt ca Quy, quy, cơ, Bản tự đều chia ra làm hai loại thể và dụng. Thể tức là nội lực trong người. Dụng là vận dụng các môn côn kiếm quyền cước vơ, vờ. Hai vị cư sĩ cùng Đại Luân Minh Vương và Ba La Tinh Sư huyên Bên Thiên Trúc có đủ nội lực vào hàng thượng thẳng mà đến bản tự nghiên cứu toàn về phép vận dụng những tuyệt ký đó. Tuy có tổn hại nhưng trong thời gian ngắn cảm thấy. Phải chăng minh vương đã luyện môn tiểu vô tướng công của phái tiêu giao. Cưu ma trí càng kinh hãi hơn vì hắn đã học lỏm môn tiểu vô tướng công của phái tiêu giao không một ai hay mà sao nhà sư này lại nhận ra ngay. Nhưng hắn lại nghĩ rằng vừa rồi Thư Trúc đấu với mình đã sử dụng môn tiểu vô tướng công. Vậy chắc Thư Trúc đã bảo cho lão biết. Cái đó chẳng có chi là lạ. Cưu ma trí nghĩ vậy liền nói. Tiểu vô tướng công tuy nguồn gốc ở Đại xa, nhưng gần đây đệ tử nhà Phật rất nhiều người luyện. Lúc biểu diễn, người ta đã tập hợp những môn sở trường của Đạo Gia và Phật Gia. Ngay trong quý tử đây cũng chẳng thiếu gì những tay cao thủ về môn này. Nhạc sư già hơi lộ vẻ kinh dị hỏi trong chùa thiếu lâm cũng có người biết tiểu vô tướng công bữa nay lão tăng mới được nghe là lần đầu cưu ma trí lẩm bẩm lão này khéo giả vờ thiệt hắn tủm tỉm cười rồi không nói nữa nhà sư già lại nói tiểu vô tướng công thật là rộng lớn tinh vi ai đã có căn cơ về môn này đều có thể vận dụng được 72 môn tuyệt kỹ của bản tự nhưng nhiều chỗ khúc chít Tế nhị không khỏi có trở ngại, nhiều môn coi bề ngoài trông rất đúng, mà thiệt ra thì không phải. Huyền sinh quay lại bảo cưu ma trí. Minh Vương tự xưng là thông suốt hết 72 môn tuyệt ký của bản phái kế ra chỉ kiêm thông bằng cách đó. Huyền sinh nói câu này có ý để châm trọc cưu ma trí. Nhà sư già lại nói. Nếu Minh Vương chỉ học phép vận dụng 72 môn tuyệt ký thì thế nào cũng bị nổi thương. Tuy có hại lớn nhưng cũng không đến nỗi mất mạng ngay được. Có điều hiện giờ huyệt thừa khấp của Minh Vương đã ửng đỏ mà trên hương huyệt đã ẩm hiện màu tím. Huyệt mi sung cũng bị chấn động chứng tỏ Minh Vương sau khi luyện 72 môn tuyệt ký phái thiếu lâm lại gắng gượng đi luyện pho bí lục dị cân kinh của bản tự. Nhà sư già nói tới đây đột nhiên dừng lại đôi mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Cưu ma trí sự nhớ tới nửa năm trước đây đã lấy được pho dịp cân kinh của gã đầu sắt. Hắn biết rằng đó là một thiên võ học chi bảo rồi tìm nơi tính mịch khổ luyện. Nhưng luyện đi luyện lại mà Thủy Trung vẫn không tiến được chút nào. Hắn nghĩ rằng đây đắt là môn võ công thượng thẳng thi không thể luyện trong một sớm một chiều mà thành công được nên tuy không tiến bộ mà hắn vẫn kiên trì luyện tập không hề trễ này hắn nhớ lại mộ dung bác đã từng khen dịp tân dinh của phái thiếu lâm và lục mạch thần kiếm của thiên long đứng ngang hàng với nhau và đều là hai pho bí lục quý báu nhất trần gian thì dĩ nhiên không thể nào luyện tập trong một thời gian ngắn mà thành công phải luyện đến 10 năm mới có thể tinh thông và lãnh hội được những điều ảng diệu cao thâm Nhưng cưu ma trí càng luyện, về sau càng cảm thấy trong lòng phiền muộn và tính tình nóng này. Thế là một mớ chỉ dối không đầu chẳng biết đâu mà gỡ. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ nhà sư này nói đúng sự thực như lời thứ tự đảo điên đại nạn sẽ xảy đến trong sớm tối chăng? Nhưng rồi hắn nghĩ lại, tu luyện võ công không thành rồi sinh ra bại lực trở thành phế nhân cũng là chuyện thường. Nhưng cưu ma trí này tinh thông võ lực đến chỗ vi diệu. Đâu có phải như người tầm thường miệng lưới lão này nói trơn như nước chảy. Nếu mình trúng kế lão thì một lời mình lừng lấy tiếng tâm. Tất phải trôi theo dòng nước. Nhà sư già dương cặp mắt chăm chú nhìn cưu ma trí. Thấy hắn lộ vẻ lo buồn. Nhưng thái độ tự phụ của hắn tỏ ra không thèm để vào tai những lời nói của nhà sư. Nhà sư già bất giác thở dài nhìn Tiêu Viễn Sơn nói. Tiêu cư sĩ gần đây cư sĩ có thấy hai huyệt đảo lương môn và đạt ấp ngâm ngẩm đau không? Tiêu Viễn Sơn toàn thân run bắn lên đáp. Minh kiến của thần tăng thiệt không sai chút nào. Nhà sư già lại hỏi. Trên huyệt quan nguyên của cư sĩ tây giải hiện nay thế nào? Tiêu Viễn Sơn càng kinh hãi đáp. Mười năm trước đây chỗ đó trai lại bằng đầu ngón tay mà bây giờ Lớn bằng miệng chén uống trà Lão nói tới đây thanh âm run lên Tiêu Phong nghe nói Biết phụ thân mình có ba chỗ yếu huyệt lâm vào trạng thái kỳ dị Chỉ vì miễn cứng luyện tập những tuyệt kỹ phái thiếu lâm mà ra Theo lời phụ thân ông thì trạng thái này đã làm phiền cho lão lâu năm nay mà Thủy Trung không có cách nào trừ được Thật là một mối lo tâm phúc. Ông lo thay cho phụ thân, liền tiến ra hai bước quỳ xuống sụp lại nhà sư già nói. Thần Tăng đã biết căn bệnh của gia phụ. Xin Đại sư mở lòng từ bi giải cứu cho. Nhà sư già nói. Xin cư sĩ đứng lên. Cư sĩ rào lòng nhân đạo. Thương đến đám lê dân trong thiên hạ. Không chịu vì thủ riêng mà đẩy quân dân tống. Liêu vào bước lầm than. Cư sĩ đại nhân đại nghĩa như vậy thì bất luận có sai bảo điều gì, lão tăng cũng nhất nhất tuôn theo. Hà tất phải đa lễ. Tiêu phong cả mừng, dập đầu lại hai lần nữa rồi mới đứng lên. Nhà sư già lại nói một trang không đọc được mộ dung bác đột nhiên nghe nhà sư già nói ra các căn bệnh của mình chẳng khác gì xét nổ giữa lúc trời quang mây tạnh. Lão kinh hãi vô cùng thực ra lão là một kẻ võ công cao cường thì bên tai có nghe xét nổ lão cũng tuyệt không giật mình kinh hãi. Dù xét có nổ luôn 10 tiếng, lão cũng chỉ cho là trời hắt hơi chẳng cần để ý. Thế mà mấy câu lạc lẽo bình thường của nhà sư già đã khiến cho lão kinh hồn bởi vía Mộ dung bác sun lên hai cái thì đột nhiên cảm thấy ba huyệt đạo dương bạch liêm truyền và phong phủ lại nổi lên bệnh kim châm. Những trận đau đớn kịch liệt bắt đầu phát tác. Nguyên lúc này không phải là lúc lên cơn thường lệ như mọi khi. Nhưng vì tinh thần chấn động mà cơn đau lại nổi lên. Những đốt xương trong người lão vang lên rắc rắc tựa hồ như bị ai đánh đập vào. Mộ dung bác là một nhân vật lừng lấy tiếng tâm Có lý đâu lại van nài nhà sư già để thỉnh giáo lão nghiến răng để cố nhịn cơn đau Nhưng hàm lão không cắn chặt lại thì răng đã chạm vào nhau phát lên tiếng run cầm cập Người lão cực kỳ hoang mang Mộ dung phục vốn biết phụ thân gã có tính cương cường hiếu thắng Ai giết lão thì được Chứ bắt lão khuất phục trước mặt mọi người thì không bao giờ lão chịu cả Mộ dung phục nghĩ một lúc rồi chắp tay nói với cha con tiêu phong Non xanh trơ đó, nước biết còn đây Bữa nay xin hãy tạm biệt Hai vị muốn tìm cha con tại hạ để báo thù thì xin mời đến tham hợp trang trong khu vực Yến Tử ổ ở Cô Tô Cha con tại hạ xin sẵn sàng nghênh tiếp đại giá Đoạn ý nắm lấy tay phải mổ dung bác sắt đi nói. Ra ra chúng ta đi thôi. Nhà sư già hỏi. Sao thí chủ lại nhẫn tâm như vậy? Thí chủ để lệnh tôn chịu cái đau đớn như người đéo xương cắt gân ư. Mổ dung phục sắc mặt lợt lạp. dắt tay mổ dung bác xảo bước đi ra. Tiêu phong quát lên. Ngươi tưởng chạy ư trong thiên hạ sao lại có việc dễ dàng thế được phụ thân ngươi bệnh đang lên cơn. Bậc đại trưởng phu không khi nào nhân lúc người ta gặp nguy nan mà hạ thủ đâu ngươi không có bệnh nên không hiểu cái đau đớn của người khác được. Mộ dung phục khí giận nổi lên cũng quát to. Ta muốn tiếp mấy cao chiêu nữa của tiêu huynh Tiêu phong không nói gì nữa, phóng chiêu kiến long tại điện trong phép hàng long thập bát trưởng đánh tới mộ dung phục. Kim Dung mươi 124 Một cách chữa thương rất ly kỳ. Tiêu phong thấy tàng kinh các địa thí chật hẹp, lại đông cao thủ không tiện đánh nhau. Ông liền vận đến 10 thành công lực muốn chỉ trong vài trưởng là hạ sát địch nhân ngay. Mộ dung phục thấy trưởng lực đối phương cực kỳ hung mãnh, liền vận hết sức bình sinh phóng cả song trường ra đón đỡ. Nhà sư già chắp tay để trước ngực cất tiếng niệm. A-di-đà Phật cửa Phật là nơi đất lành. Hai vị tư sĩ không nên vọng động mà mạo phạm đến Đức Bồ Tát. Lạ thay nhà sư chỉ chắp hai bàn tay mà tựa hồ như có một luồng kinh lực biến thành bức tường vô hình không thể lay chuyển được để ngăn cản đôi bên. Hai người phóng ra những trường lực thế dường nghiêng non dốc biển mà chạm phải bức tường vô hình ấy lập tức mất tiêu chẳng thấy tâm hơi gì nữa. Tiêu Phong trong lòng kinh ngạc vì chưa bao giờ gặp phải tay địch thủ hơn mình. Ông nghĩ thầm chiêu thức của hư trúc nhị để rất kỳ gì. Cùng kiếm pháp của đoàn dự tam để tinh diệu vô biên mà so công lực của mình cũng hãy còn kém. Thế mà hiện giờ một vị lão tăng vẻ mặt hiện tử lại có công lực hiển nhiên cao cường gấp mấy mình. Nhà sư này đã ra tay ngăn trở thì bữa nay huyết nhiên không thể trả thù được. Tiêu phong vốn người hiếu hạnh, ông nghĩ đến nội thương của phụ thân liền khom lưng nói tại hạ là kẻ thất phu ở đất man hoang, không biết lễ nghi, đã mạo phạm đến thần Tăng. Xin thần Tăng tha tội cho. Nhà sư Tùng tìm cười nói. Thi chủ dạy quá lời. Lão Tăng đối với tiêu cư sĩ một lòng kính cẩn. Bản sắc đại anh hùng của cư sĩ thiệt không hổ thẹn Tiêu Phong nói. Sở dĩ gia phụ phạm tội giết người đều do tại hạ gây ra. Tại hạ khẩn cầu thần Tăng chỉ nổi thương cho gia phụ. Bao nhiêu tội nghiệp tại hạ cam tâm thỏ lãnh. Dù muôn thác cũng không từ chối. Nhà sư già tủm tìm cười nói. Lão Tăng đã bảo muốn hóa giải nội thương cho tiêu lão cư sĩ thì phải tìm đường trong Phật Pháp. Phật ở trong lòng mà ra. Phật là giác ngộ. Người ngoài chỉ có thể chỉ điểm chứ không có thể làm thay được. Lão tăng hỏi tiêu cư sĩ một lời giả tỉ cư sĩ biết cách chỉ thương liệu cư sĩ có chịu chữa cho mộ dung lão cư sĩ không? Tiêu phong sườn sốt ngập ngừng hỏi lại. Tại hạ Chỉ thương cho mộ dung lão thất phu ư? Mộ dung phục quát lên. Ngươi liệu mà từ từ lỗ miệng? Tiêu viễn sơn nghiến răng quát mắng. Mộ dung lão thất phu viết ái thây của ta, làm hại một đời ta. Ta hận mình chưa băm vằm hắn ra được. Nhà sư già nói. Tiêu lão cư sĩ chưa được nhìn thấy mộ dung lão cư sĩ chết bất đắc kỳ tử thi không thể được tiêu mối hận trong lòng ư. Tiêu viễn sơn đáp. Chính thế lão phu ẩn trong chùa thiếu lâm 30 năm chính là để báo mối đại thù này. Nhà sư già gật đầu nói. Việc đó cũng dễ thôi. Đoạn nhà sư bước lên từ từ bước tới. Vung trưởng ra đánh vào đỉnh đầu mộ bác Lúc đầu mộ dung bác thấy nhà sư đứng lên Lão không để ý Đến khi lão thấy nhà sư vung trưởng đánh vào đầu mình Vội vàng vung tay trái lên trốn lại Nhưng lão sợ võ công đối phương ghê gớm quá Lão vung tay lên rồi Đồng thời người nhảy lùi lại phía sau Mộ dung bác đã là dòng mộ dung ở Cô Tô Nên bản lãnh lão không phải là tầm thường Hơn nữa, sau khi luyện tập những môn tuyệt ký thiếu lâm khác nào như hổ thêm cánh, lão vung tay lên và nhảy lùi lại. Tuy trông có vẻ bình thường chẳng lấy chi làm kỳ dị nhưng trưởng này có thể ngăn trở được hết mọi thế tấn công của người khắp thiên hạ. Động tác làng người, lùi lại có một thủ thế cực kỳ nghiêm mật. Bất luận hạng nào trên thế gian truy tập cũng không làm gì được. Mọi người trong tàng kinh cắt hết thảy là những tay cao thủ về võ học Thấy mộ dung bác ra hai chiêu này đều ngấm ngầm thán phục Cả cha con tiêu viễn sơn cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi dè đâu phát trưởng của nhà sư già nhẹ nhàng đập xuống chát một tiếng đánh chúng vào huyệt bách hội giữa đỉnh đầu mộ dung bác Mộ dung bác vừa chống đỡ vừa thối lui vẫn chẳng ăn thua gì Huyệt bách hội là một đại huyệt khẩn yếu trong người. Dù kẻ không hiểu võ công mà đập chúng vào cũng khiến cho người bị đánh phải mất mạng hay bị trọng thương. Nhà sư già đã vận nội lực để phóng trưởng đánh tới. Mộ Dung bác chỉ run người lên một cái rồi tắt thở ngay. Thân hình yêu ngã ngửa về phía sau. Mộ Dung phục cả kinh vội ngâm cha lên gọi rối rít. Ra ra ra ra. Nhưng y thấy phụ thân miệng đã cắn chặt và mắt nhắm lại, mũi không còn hơi thở nữa. Y vội đưa tay lên sờ ngực thì trái tim cũng ngừng đập rồi. Mùa dung phục vừa đau thương vừa phấn nổ. Y không ngờ nhạc sư già này miệng nói toàn Phật Pháp từ bi mà tự nhiên hạ độc thủ giết người. Y la lên. Thằng chọc này. Ngươi, y để tựa thi thể phụ thân vào một cây cột rồi tung mình nhảy lại. Vung song trưởng ra đánh nhà sư già. Nhà sư già lờ đi như không thấy gì. Song trưởng của mộ dung phục đánh đến trước nhà sư già còn cách hai thước thì đột nhiên vấp phải bức tường khí vô hình. Khác nào đập vào tấm lưới cá. Trưởng lực y tuy mãnh liệt. Nhưng không phát huy được. Lại bị bức tường kinh lực đẩy ngược lại bắn đi xa hơn trưởng va vào giá sách. Vì thế tiến của y mãnh liệt quá nên sức văng ngược lại cũng mau lẻ phi thường. Lạ hơn nữa trường lực của y bị bức tường vô hình kia hóa giải hết rồi y bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vì thế mà lưng y tuy đập vào giá sách, giá sách vẫn không đổ. Cả những kinh sách để trên giá cũng không rơi xuống một quyển nào. mổ dung phục tinh thần rất cơ biến. Tuy gã sót thương phụ thân bị đả tử. Nhưng biết võ công nhà sư già còn cao hơn mình gấp trăm lần Dù có tức điên lên mà chiến đấu rút cuộc cũng chẳng làm gì được đối phương Nghĩ vậy, mộ dung phục liền đứng dựa vào giá sách giả vờ ho rũ đi Nhưng trong bụng y nghĩ lung lắm Y chờ cơ hội đối phương không kịp đề phòng xét tập kích đột ngột Nhà sư già quay lại nhìn tiêu viễn sơn lạnh lùng hỏi Tiêu lão cư sĩ đã muốn chính mắt trông thấy mộ dung lão cư sĩ chết để hạ mối thù hận chứa chất trong lòng bấy lâu nay. Bây giờ mộ dung lão cư sĩ chết rồi tiêu lão cư sĩ đã nguôi giận chưa? Tiêu viễn sơn thấy nhà sư già phóng trưởng đánh chết mộ dung bác đã kinh ngạc vô cùng lại nghe nhà sư hỏi vậy thì trong lòng không khỏi bâng khôn. Miệng há hốc ra. Lưới co rúm lại không biết nói sao. Trong 30 năm trời nay, Tiêu Viễn Sơn tìm Trăm Phương, nhìn kế để báo mối thù giết vợ cướp con. Cách đây hơn một năm, Lão mới xuất hiện. Sau khi điều tra được vụ thảm án ngoài ải nhạn môn qua, Lão đã liên tiếp đánh chết từng người một. Những tay hào kiệt trung nguyên có xính liếu đến vụ thảm án đó. Ngoài ra huyền khổ đại sư cùng vợ chồng Kiều Tam Hòe cũng bị chết về tay lão lại biết cả thủ lãnh đại ca cầm đầu vụ gây hấn huyền tử phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Lão lại vén cả bức màn bí mật về mối gian tình giữa huyền tử và diệp nhị nương trước quần hùng thiên hạ. Như vậy mối hận lòng của lão đã trả đũa một cách cay độc là khiến cho huyền tử thân danh tan nát rồi phải tự sát. Nhưng cái chết của huyền tử thiệt là quang minh lỗi lạc, không mất phong độ của bực anh hùng khí khái Tiêu viễn Sơn trong thâm tâm cũng có điều hối hận là hành động của mình đã quá tàn nhẫn Cái chết của diệp nhị nương cũng làm cho lão ái náy trong lòng Sau tiêu viễn Sơn lại khám phá ra vụ mộ dung bác phao tin thất thiệt để gây nên vụ thảm biến ngoài ải nhạn môn quan Mộ dung bác lại chính là nhà sư áo trắng người cùng ẩn núp trong chùa thiếu lâm với mình. Đã cùng mình giao thủ ba phen mà không phân thắng bại. Tiêu viễn Sơn đem lòng căm hận mộ dung bác đến cực điểm căm hận nhưng muốn xé thịt lột ra, rút từng rẻ xương. Ngờ đâu nhà sư già vô danh đã phóng trưởng đánh chết kẻ thù của mình một cách quá dễ dàng biến diễn đột ngột này khiến cho lão rất đối bâng khuôn. Tâm thần bàng hoàng, tưởng chừng như dưới thế gian không còn chỗ để cho mình đứng. Từ thuở nhỏ, tiêu viễn sơn đắc hào khí ngất trời luyện cho có một bản lãnh xuất thần nhập hóa lão chuyên tâm trí đem sức mình ra giúp được đặng lập công danh và để trở thành một nhân vật được nêu tên trong sử sách. Lão cùng bà vợ cư xử với nhau rất tương thân tương ái. Sau ngày thành hôn chẳng bao lâu thì sinh hạ quý tử. Lão đang sung sướng hy vọng tràn trề thì bỗng nhiên xảy ra tấn thảm kịch đau đớn nhất thế gian là chết vợ. Mất con ngoài ải nhạn môn quan. Lão lao xuống vực thắm không chết. Rồi từ đó, lão hoàn toàn biến thành con người khác. Coi công danh sự nghiệp. Danh vọng tiền tài như đất bùn. Ngày đêm lão nghĩ đến việc làm sao cầm gương đâm suốt ngực cửu nhân cho hạ giận. Tiêu viễn sơn vốn là người hào sảng chất phác, nóng này chứ không có tâm địa hiểm sâu. Nhưng mối hận thù đã làm cho lão biến tính ngày càng tàn nhẫn. Lão ẩn nấp trong chùa thiếu lâm mấy chục năm trời. Ban ngày lén lút trong chỗ kín. Chỉ ban đêm mới ló ra để nghiên tập võ công. Quanh năm chẳng nói với ai nửa lời tính tình lão dần dần biến đổi. Sau đó kẻ đại thù mấy chục năm trời nay liên tiếp chết về tay lão Theo lẽ ra thì tiêu viễn sơn sung sướng lắm mới phải Thế mà trong lòng lão lại cảm thấy một nỗi tịt mịt thê lương khôn tả Vì trên đời đối với lão không còn có việc gì để mà lão đứng tựa thấy vẻ mặt kẻ thù vẫn hòa bình Trên môi còn đọng một nụ cười Tưởng chừng như sau khi chết đi lại vui thú hơn là lúc còn sống Tiêu Viễn Sơn thấy thế trong lòng lại ngấm ngầm khen cho ý tốt phước. Khi người ta đã chết rồi thì bao nhiêu nợ ngần thù oán đều phủi sạch. Trong thời gian khoảnh khắc này Tiêu Viễn Sơn tính lại thì bao nhiêu kẻ thù đều chết hết. Mối thù của mình hoàn toàn đã trả xong. Bây giờ ta biết đi đâu về đại liêu hay ra ngoài ải nhạn môn ẩm cư hay rắc phong nhi ra góc bể chân trời. Tứ Hải Phiêu Lưu Nhưng lão tính cách nào cũng thấy hoàn toàn vô vị Bỗng nhà sư già cất tiếng hỏi Tiêu lão cư sĩ Bây giờ lão cư sĩ muốn đi đâu xin cứ việc tùy tiện Tiêu viễn sơn lắc đầu đáp Lão phu Lão phu biết đi đâu bây giờ lão phu chẳng còn có chỗ nào để đi nữa Nhà sư già hỏi Bây giờ mộ dung lão cư sĩ đã bị lão tăng đánh chết rồi Phải chăng trong lòng tiêu lão cư sĩ còn có điều hối tiếc là không phải chính tay mình hạ sát kẻ thù? Tiêu viễn sơn đáp. Không phải thế. Dù thần tăng chẳng đánh chết y thì lão phu cũng chẳng muốn đánh chết y làm chi nữa. Nhà sư già gật đầu nói. Đúng thế nhưng mộ dung thiếu hiệp kia vì đau xót phụ thân bị đánh chết còn muốn báo thù lão tăng và tiêu lão cư sĩ thì biết làm thế nào? Tiêu viễn sơn trong lòng chán nản đáp. Thần tăng đã vì lão phu mà ra tay. Nếu mộ dung thiếu hiệp muốn báo thù cho phụ thân thì cứ lại đây mà giết lão phu đi là xong. Đột nhiên lão buông tiếng thở dài nói tiếp. Mộ dung thiếu hiệp có giết ta cũng là phải. Phong nhi ngươi trở về đại liêu đi mọi việc của chúng ta đều xong hết. Và quãng đường đi của chúng ta đến đây là tới nơi rồi. Tiêu phong la lên. Ra ra. Nhà sư già lại lên tiếng. Nếu mộ dung thiếu hiệp hạ sát tiêu lão cư sĩ thì tất lệnh lang lại giết mộ dung thiếu hiệp để báo thù cho phụ thân. Như vậy oán thù trong vòng lẩn quẩn mãi biết bao giờ cho xong. Chi bằng bao nhiêu tội nghiệt trong thiên hạ trút lên đầu lão tăng hết là xong. Nhà sư nói xong tiến ra một bước đánh vào đầu tiêu viễn sơn. Tiêu phong thấy vậy giật mình kinh hãi, vết xe trước hãy còn nguyên đó. Ông biết rằng nhà sư già này chỉ phóng một trưởng là đánh chết được mộ dung bác thì trưởng này phóng ra cũng hạ sát phụ thân mình một cách dễ dàng. Ông liền hốt hoảng la lên. Dừng tay. Đồng thời phóng cả song trưởng ra chiêu kháng long hứa bối đánh mạnh vào trước ngực nhà sư già nguyên tiêu phong đối với vị thần tăng này vẫn một lòng kính ngưỡng nhưng lúc này vì ông nóng này cấu viện phụ thân chỉ còn cách vung trưởng ra để đánh lại thế trưởng này vô cùng mãnh liệt vật gì kiên cố đến đâu cũng phải tan vỡ hay người xương đồng ra sắt cũng khó lòng toàn mạng nhà sư già đưa trưởng bên trái ra để đỡ gạt xong trưởng của tiêu phong Đồng thời tay phải tiếp tục giáng xuống đỉnh đầu tiêu viễn sơn. Tiêu viễn sơn chưa kịp nghĩ đến chuyện kháng cự thì thấy tay phải lão tăng đang đánh xuống huyệt bách hội trên đỉnh đầu mình. Đột nhiên nhà sư lại quát lên một tiếng rồi đổi hướng tay. Tay phải đánh lại tiêu phong. Xong trưởng của Tiêu Phong đang chống với trưởng của nhà sư thì đột nhiên hữu trưởng của nhà sư lại tập kích tới nơi ông liền rụt tay trái về ra chiêu kiến long tại điện để chống đỡ. Đồng thời la lên. Ra ra chạy cho mau. Không ngờ. Hữu trưởng của nhà sư chỉ biến chiêu nửa vời và đó là một hư chiêu để cho trưởng lực của Tiêu Phong phải giảm bớt đi một nửa lực đạo để quay về tự hộ về mình tiêu phong vừa rụt tay trái về thì tay phải nhà sư lại lập tức chuyển hướng đánh búp một tiếng chúng vào đỉnh đầu tiêu viễn sơn giữa lúc ấy hữu trưởng của tiêu phong cũng đánh tới binh một tiếng đập chúng trước ngực nhà sư tiếp theo là những tiếng kêu lắc sắc tưởng như xương cốt vị sư già bị gãy nát nhà sư già tủm tỉm cười nói bản lãnh của tiêu cư sĩ thiệt là ghê gớm Hàng long thập bát trưởng quả nhiên đứng vào bậc nhất trong thiên hạ. Nhà sư chưa dứt lời thì máu tươi trong miệng đã phun ra có vòi. Tiêu phong đứng thổn mặt ra ông lại nâng người phụ thân dậy thì thấy lão đã tắt hơi thở rồi trái tim cũng ngừng đập. Thế là tiêu viễn sơn cũng bị chết về tay nhà sư già. Bỗng dưới chân lầu có tiếng người hỏi. Chẳng lẽ họ ở trong tàng kinh cắt chăng? Rồi mấy người chạy mau tới nơi Nhà sư già nói Cần kiếp đến nơi rồi ta chạy đi thôi Nhà sư đưa cả hai tay ra Tay phải nắm lấy cổ áo tiêu viễn sơn Tay trái nắm lấy cổ áo mộ sung Bắc rồi phóng cước bộ đi rất mau tựa hồ như chân không chấm đất Nhà sư khoa chân bước ra Tiêu phong cùng mộ Dung phục la lên Đại sư Đại sư làm gì thế? Đồng thời phóng trưởng lực ra đánh vào sau lưng nhà sư. Vừa rồi tiêu phong cùng mộ dung phục đứng vào thế cửu thù không đổi trời chung. Nhưng bây giờ phụ thân hai người bị hại cả rồi nên hai người lại coi nhà sư là kẻ thù chung nên hợp lực đuổi theo. Trưởng lực của hai người hợp lại mãnh liệt vô cùng kinh lực phát ra làm dung chuyển tàng kinh các nhà sư già người nhẹ như chiếc diều giấy luồng trưởng phong của hai người đẩy xô về phía trước mấy trượng nhà sư hai tay vẫn nắm hai xác chết rồi cả ba người lơ lửng chân không chấm đất bay vọt đi tưởng chừng không phải là tấm thân bằng thịt bằng xương tiêu phong tung mình nhảy qua cửa sổ dựa theo thấy nhà sư già hai tay cầm hai xác chết chạy thẳng lên núi Tiêu phong gia tăng cước bộ tưởng chừng chỉ chạy thêm vài bước nữa là đổi đến sau lưng nhà sư. Không ngờ khinh công của nhà sư rất là kỳ dị tựa hồ như người có tà thuật. Tiêu phong ra sức chạy tiếng gió vù vù sắc như dao. Ông tự biết mình chạy cực nhanh mà Thủy Trung vẫn còn cách nhà sư già đến 2-3 trượng. Ông phóng trường ra liên tiếp mà đều đánh vào quãng không. Nhà sư già mỗi lúc một vượt lên cao lão chạy quanh quẩn trong khu rừng hoang đến một khu rừng khá bằng phẳng và rộng rãi đột nhiên lão đặt hai xác chết xuống gốc cây trông như người ngồi xếp bằng còn nhà sư tự mình ngồi phía sau đưa hai bàn tay ra đỡ lưng hai xác chết nhà sư vừa ngồi yên thì tiêu phong đuổi đến nơi tiêu phong tuy tính tình hào sảng mà xử sự, sự rất tinh tế Ông thấy nhà sư có cử chỉ khác lạ liền không đồng thủ nữa. Bỗng nghe nhà sư nói. Lão tăng cắp hai vị chạy một lúc thành ra mạch máu lại lưu thông. Tiêu Phong dường như không tin ở tai mình. Người đã chết khi nào mạch máu còn lưu thông trở lại được. Kim Dung. Chương 125. Đoàn Tông Tử Tái Hội Trung Linh. Tiêu phong cùng mộ dung phục đều thấy phụ thân mình mở mắt mỉm cười thì nỗi mừng biết lấy chi cân. Bỗng tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắt hai người khoác tay nhau đến quỷ trước mặt nhà sư già. Nhà sư già hỏi. Hai vị sống rồi lại chết, chết rồi lại sống chạy quanh một vòng. Trong lòng có điều gì an hận nữa không sau cái chết vừa qua các vị còn nghĩ đến chuyện trùng hưng đại yên hay báo phục thê cửu nữa không. Tiêu viễn Sơn đáp Đệ tử giả làm hòa thượng đến chùa Thiếu Lâm trong 30 năm nhưng trong tâm chưa có chút nào giác ngộ đáng gọi là đệ tử nhà Phật Vậy đệ tử khẩn cầu sư phụ thu nạp cho Nhà sư già hỏi Thế còn mối thù giết vợ, lão cư sĩ không muốn báo phục nữa ư Tiêu viễn Sơn đáp Đệ tử bình sinh giết người có đến hàng trăm Giả kỷ bọn thân thuộc những người bị hạ sát cũng đến đòi mạng thì dù đệ tử có chết đến cả trăm lần cũng chưa đủ trả nợ. Nhà sư già lại quay sang mổ dung bác. Còn mổ dung lão cư sĩ nghĩ sao? Mổ dung bác đáp. Kẻ thứ dân là cát bụi. Bậc đế vương cũng là cát bụi. Nước đại yên khôi phục cũng thành không mà chẳng khôi phục được cũng là không. Nhà sư già cười ha hả nói thế là lão tư sĩ giác ngộ rồi đó thiện tai thiện tai mồ dung bác nói lão phu cũng thỉnh cầu sư phụ thu làm để tử khai thông những điểm ngu muội nhà sư già đáp hai vị thí chủ đang muốn xuất ra làm sư thì yêu cầu một vị đại sư trong chùa thiếu lâm xuống tóc độ cho lão tăng có mấy câu kể đọc ra cho các vị nghe tưởng cũng không hề gì Đoạn nhà sư ngồi xếp bằng thuyết pháp. Tiêu Phong cùng mộ dung phục cũng quỳ xuống. Tiếp theo là huyền sinh, huyền độ, thần quang, đạo thanh, ba la tinh cùng đến nghe thuyết pháp. Khi đến chỗ tinh diệu thì mọi người đều hoan hỉ, sinh lòng ngưỡng mộ rồi hết thảy đều quỳ xuống. Khi đoàn dự tới nơi thì mọi người đang nghe nhà sư giảng giải Phật nghĩa. Chàng định quanh đến trước mặt lão tăng để nhìn tướng mạo ngờ đâu cưu ma trí thốt nhiên hạ độc thủ trước ngực chàng bị chúng chiêu hỏa diệm đao của hắn ngã lăn ra bất tỉnh đoàn dự mê đi không biết đã bao lâu sau dần dần hồi tỉnh dương mắt lên nhìn thì đầu tiên chàng nhìn thấy nóc màn chàng phát giác ra mình đang nằm trên giường có đầy đủ màn gối. thần trí chàng chưa hoàn toàn tỉnh táo chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ ra mình bị cưu ma trí ám toán Không hiểu tại sao bây giờ lại nằm trên giường Chàng nghĩ mãi không ra Cảm thấy khát nước như cháy họng. đã toan ngồi dậy Nhưng người vừa nhúc nhích trước ngực lại đau nhói lên không chịu nổi phải la một tiếng úi trao Bỗng nghe bên ngoài có thanh âm thiếu nữ xeo lên Đoàn công tử tỉnh lại rồi ha ha đoàn công tử tỉnh lại rồi Giọng nói của thiếu nữ lộ vẻ mừng vui Đoàn giữ nghe thanh âm rất quen tai, Chàng đang ngẫm nghĩ nhớ lại người nói đó là ai thì thốt nhiên thấy một thiếu nữ áo xanh rào bước đi vào. Thiếu nữ mặt tròn chính, má lúm đồng tiền. Chính là người mà chàng đã gặp năm trước trong nhà đại sảnh phe đông phái vô lượng tên gọi Trung Linh. Phụ thân của nàng là kiến nhân tựu sát Trung Vạn Cửu. Trung vạn cửu cùng phụ thân đoàn dự là đoàn chính thuần kết thành mối thâm thủ. Hắn thiết kế để toan ra hải thanh danh nhà chàng thì trời kia đất nọ xui khiến lại phản thùng. Lúc đoàn dự ở trong nhà thạch thất đi ra, tay chàng lại đang bồng trung linh áo quần xốc xích. Hắn toan hại người lại hóa ra tự hại mình, hắn tức chết đi được. Sau đó trung linh bị vân trung hạ cướp đem đi rồi không biết lạc lõng nơi đâu đoàn dự có khi nghĩ đến nàng không khỏi phiền muộn ngờ đâu nay lại gặp nàng ở đây trung linh và đoàn dự vừa chạm mắt nhau mặt nàng ửng hồng tựa như cười mà không phải cười nàng hỏi đoàn công tử quên ta rồi công tử còn nhớ họ tên ta chăng đoàn dự sực nhớ lại bước họa sống lúc nàng ngồi vắt vẻo trên xà nhà hai chân bỏ thõng Đưa đi đưa lại. Miệng cắn hạt dưa. Nhưng là ở chỗ hôm đó nàng đi đôi giày màu xanh biếc. Trên mũi giày có thêu một đoá hoa sắc vàng mà lúc này lại đi đôi giày khác. Bất giác chàng buột miệng hỏi. Đôi giày thêu đoá hoa vàng ngày trước của cô nương đâu? Trung Linh đỏ mặt lên nghĩ bụng. Chàng vẫn còn nhớ rõ ràng đôi giày của ta đủ tỏ ra chàng không quên ta. Nàng liền mỉm cười đáp Đôi giày đó sách rồi Không ngờ thời gian cách biệt đã lâu mà công tử vẫn còn nhớ ư Đoàn dự lại cười hỏi Sao bây giờ cô nương không cắn hạt dưa Trung Linh đáp Trời ơi mấy bữa nay còn phải trầu trực công tử dưỡng thương Làm cho người ta hinh hãi muốn chết Có yên tâm đâu mà ngồi cắn hạt dưa Câu làm cho người ta sợ hãi muốn chết Có yên tâm đâu mà cắn hạt dưa vừa ra khỏi miệng. Nàng tự biết mình thổ lộ tâm tình. Bất giác thẹn đỏ mặt lên. Đoàn dự sưởng sốt chố mắt nhìn nàng hồi lâu mới hỏi. Con thanh linh của cô nương đâu lại con rắn nhỏ sắc vàng nữa. Trung linh đáp. Mình lưu lạc lâu ngày ở bên ngoài chưa về nhà bao giờ chẳng hiểu con thanh linh cùng con kim linh ra sao nữa. Đoàn dự nói. À phải rồi hôm đó, cùng hung cực ác vân trung hạ cướp cô nương bồng đi. Tại hạ nóng nảy vô cùng mà giận mình chẳng biết võ công liền gọi tên đồ đệ là Nam Hải ngạc thần đi cứu cô nương. Rồi sau cô nương làm sao mà thoát hiểm được tại hạ vẫn lo về vụ này. Trung Linh cười nói, đồ đệ của công tử trung thành đáo để gã vân trung hạ tuy khinh công tuyệt đỉnh. Nhưng vì cắp ta đi theo nên chạy không được nhanh lắm. Hắn đi được chừng vài sắm thì bị đồ đệ của công tử đuổi kịp. Nói tới đây đột nhiên nàng dừng lại, vẻ mặt ra chiều e thẻn. Đoàn dự hỏi. Tại sao vậy? Trung Linh cười hích hít nói. Công tử thử đoán coi đồ đệ của công tử đã kêu ta bằng gì thiệt y đã làm cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Đoàn dự thấy nàng bén lén người càng xinh đẹp, lòng không khỏi rung động. Chàng nhớ lại hình ảnh lúc ở trong nhà thạch thất bên nước đại lý, liền mỉm cười đáp. Ta bị tên ác ôm ôm chặt, hết sức giấy rua mà không tài nào thoát ra được. Trong lòng sợ hãi vô cùng bỗng nghe đồ để công tử vừa đuổi theo vừa lớn tiếng ông ồn la gọi. Sư nương sư nương sư nương cứ cổ vào nách hắn là thằng cha cao lêu nghêu này phát buồn không chịu được. Ta nghĩ thầm. Cụ nách ư về môn này ta thảo lắm. Nghĩ vậy ta liền thò tay toan đưa vào nách hắn. Không ngờ tên áp nhân kia vừa nghe đồ đệ công tử nói ta chưa kịp thò tay tới nơi đã bật một chàng cười ra. Vì hắn lo cười không bước nhanh được nữa nên bị đồ đệ công tử đuổi kịp. Tên ác ôn kia liền nói, nhạc lão tam ngươi bị mắt mưu người ta rồi đó. Nhạc lão tam nói, Mắt mưu hay chẳng mắt mưu ta không cần biết. Ngươi phải buông thả sư nương ta ra. Nếu mi mà không chịu thì ta cho mi nếm mùi cây ngạc thủy tiễn của ta. Tên ác ôn không sao đành được đành buông ta xuống, ta thừa cơ hắn vô ý liền thò tay củ vào nách hắn. Hắn lăn ra mà cười đến phát ho, phát hen. Hắn càng cười, ta càng cù thật mạnh. Hắn vừa cười vừa ho rú rượi. Nhạc lão tam liền bảo ta. Sư nương sư nương tha cho hắn thôi. Nếu sư nương còn cù nữa, hắn cười không tiếp tục thở được. Hắn sẽ lăn ra mà chết. Ta rất lấy làm kỳ nghĩ bụng. Tên ác ôn này võ công cao cường đến thế sao lại để cho người ta cù nách mà phải cười đến chết được nghĩ vậy ta liền đáp ta không tin ta thử cù xem hắn có chết được thật không nhạc lão tam đáp không thể thử được cù hắn chết rồi không sống lại được nữa hắn luyện công đã đặt huyệt thiên tuyền dưới nách làm chỗ yếu điểm không thể đụng vào được ta nghe y nói vậy liền buông tay ra không cù y nữa vì sợ củ một lúc nữa hắn chết thật nhưng như vậy lại nguy cho ta tên áp ôn vừa đứng dậy được hắn nhìn ta bằng con mắt hung dữ rồi nhổ nước miếng đánh toẹt một cái vào mặt nhạc lão tam hắn mắng con cá xấu chết thối kia chỗ đó là điểm yếu của ta luyện tung sao ngươi lại tiết lộ cho người ngoài biết ta liền bảo giỏi lắm mi thoá mà y ư Thế rồi ta lại đưa tay toan cụ nữa. Chẳng ngờ lần này ta không thành công. Ta vừa lại gần chưa kịp ra tay hắn đá ta một cái lăn lung lúc rồi bỏ đi. Nhạc lão tam nâng ta dậy hỏi. Sư nương sư nương bị té có đau không? Ta chưa kịp trả lời thì xa xa ta cầm đao hầm hầm đuổi đến nơi quát lên. Con nhà đầu thối tha kia mi ở đây làm chi mi chưa chết kia ư. Nhạc lão tam cũng quay lại quát lên. Y... y là. Ngươi chẳng ra trò gì sao còn la mắng. Ra ra ta tức giận quát hỏi. Ta mắng con ta, việc gì đến ngươi. Không hiểu tại sao nhạc lão tam đột nhiên nổi hung. Y trò vào mặt ra ra ta quát lên. Quân chó má kia ngươi ăn nói trị thượng vừa vừa chứ. Nhạc lão nhị này quyết sống mái với ngươi. Sa Gia ta hỏi, ta nói gì mà ngươi bảo là trịch thượng? Nhạc lão tam đáp, y là sư nương ta dĩ nhiên đứng vào hàng trưởng bối ta. Tuy đó là việc bất đắc dĩ, nhưng ta không biết làm thế nào được. Thế mà ngươi tự xưng là ra, ra y, thế, thế thì ra ngươi còn cao hơn ta những hai bậc. Ngươi có biết nhạc lão nhị này là bậc trí tôn ngoài Nam Hải không? Mọi người ở đây đều kêu ta bằng lão tôn Lão tổ ra ra Nay ta vào tới Trung Nguyên So với ai cũng còn thấp kém một hai bậc Nhạc lão gia không chịu Nhất định nhạc lão gia không chịu đâu gia ra, ra ta nói Ngươi không chịu thì mặc ngươi Thì là con gái ta thì ta phải là cha nó Cái gì mà tự xưng với chẳng tự xưng? Nhạc lão tam không đối lại được với gia gia ta. Lão tức quá cái cối. Đúng là ngươi nói lão. Sư nương ta người đẹp thế kia. Còn ngươi xấu như vụ sứ mà lại đòi làm cha y thì còn trời nào nghe được sư nương ta nhất định là con người khác chứ không phải con ngươi. Ngươi chỉ là cha hờ chứ không phải cha thật y. Sa Sa ta nghe nhạc lão tam nói thế thì mặt tím bầm, vung đao lên chém nhạc lão tam. Ta vội khuyên can. Sa Sa người này đã cứu Hải Nhi thoát khỏi tay ác nhân. Sa Sa đừng giết y, Sa Sa ta liền nổi cơn thịnh nộ quát mắng. Con nha đầu thối tha, ta đã ngờ mi không phải ta sinh ra mi. Bây giờ cả thằng cha lùn này cũng nói vậy thì còn giả sao được ta hãy giết thằng lùn trước rồi sẽ giết mi sau cùng giết cả đến mẹ mi nữa. Nguyên Mẫu thân Trung Linh trước kia đã có mối tình với cha đoàn dự là đoàn Chính Thuần. Trung vạn Cửu thấy nàng càng lớn lên càng xinh đẹp, không giống mình chút nào. hắn đem lòng nghi hoặc và hàng ngày nổi cơn ven tức Trung Linh thuật chuyện tới đây Dường như nàng quá xúc động, Nàng lo cho mấu thân nàng bị ra ra hành hạ hay giết chết rồi cũng nên Đoàn dự nói Cô nương bất tất phải lo sợ Tại hạ biết rằng lệnh tôn rất sợ lệnh đường Chẳng những y không dám giết bà Mà còn sợ bà nữa là khác Trung Linh bật cười hỏi Sao công tử biết Đoàn dự đáp Tại hạ đã đến hang vạn kiếp đưa tin Được mắt thấy lệnh tôn rất sợ lệnh đường Bảo sao nghe vậy? Không bao giờ dám trái ý. Trung Linh buông một tiếng thở dài. Hồi lâu không nói câu gì. Đoàn dự lại hỏi. Rồi sao nữa vì cớ gì mà cô nương tới đây? Trung Linh kể tiếp. Gia Gia ta cùng đồ để công tử bắt đầu cuộc chiến đấu rất kịch liệt. Không phân thắng bại. Ta liền bảo nhạc lão tam. Ngươi không được đả thương Gia Gia ta. Đồng thời... Ta quay lại nói với Gia, Gia Gia Gia Gia Gia đừng giết nhạc lão tam. Rồi không hiểu cuộc tranh đấu của hai bên về sau đi đến đâu ta bỏ đi ngay. Đoàn dự gật đầu nói. Phải đấy cô nương lánh đi là để cho nhẹ bớt nỗi ưu phiền là hơn. Trung Linh lại nói. Ta muốn đi kiếm công tử mà kiếm đâu cũng không thấy rồi sau tìm đến đây. Ngừng một lát nàng nói tiếp. Trước đây ít ngày, ta được tin trên trốn sang hồ có người đồn đãi là các vị anh hùng hảo hán khắp nơi đều đến tụ hội tại chùa Thiếu Lâm. Ta thấy nóng ruột nghĩ ngay không chừng công tử cũng có mặt trong cuộc đại hội này cũng nên. Ta liền hỏi thăm đường tìm đến núi Thiếu Thất. Nhưng lúc đến nơi lại nghĩ mình chẳng phải anh hùng cũng không là hảo hán, không thể lên chùa Thiếu Lâm được. Ta đành ở dưới chân núi chạy loạn lên để kiếm người sò hỏi tin tức công tử. May thu này có một căn nhà bỏ trống không người chú ngủ. Ta liền vào tạm trú nơi đây. Đoàn sự nghe nàng kể mấy lời thư thớt. Nhưng thấy mặt nàng đã dày dạn phong xương thì thương cho cô bé nhỏ tuổi. Một mình một bóng. Luôn lạc sang hồ. Trong thời gian này nàng đã phải chịu bao nhiêu là nỗi đắng cay tình ý của nàng đối với mình đã vô cùng tha thiết chàng không nhẫn nại được nữa đưa tay ra cầm lấy tay nàng nói nhỏ may sao trời cũng chiều người khiến tại hạ còn gặp được cô nương trung linh ngồi xuống bên giường hỏi công tử đến đây làm chi đoàn dự dương cặp mắt thao láo lên nhìn nàng đáp đó là điều mà chính tại hạ đang muốn hỏi cô nương vì lơ e Quy Quy Gơ Y tại hạ ở chỗ này tại hạ chỉ biết rằng bị một lão ác tăng ám toán Trước ngực chúng đau khí vô hình Bị thương rất nặng Hôn mê đi Rồi sao không biết gì nữa Trung Linh trao mày đáp Thế thì kỳ thiệt hôm qua vào lúc hoàng hôn Ta ra vườn nhổ rau về Ở dưới bếp đang sắp nấu ăn Bỗng nghe trong phòng có tiếng người dên gì Ta sợ quá liền cầm con dao thái dao chạy lên phòng thì thấy có người nằm ngủ trên giường Ta hỏi luôn mấy câu ai đó ai đó nhưng không có tiếng đáp lại Ta chắc đây là một kẻ cường đồ hay một tên bất hảo Ta dơ dao lên toan chém xuống Nàng thở phào một cái rồi tiếp May mà công tử nằm ngửa mặt lên Không thì lưới dao ta chặt xuống đứt đầu rồi. Ta nhìn thấy mặt công tử. Nàng vừa nói vừa giơ tay lên khẽ vỗ vào ngực để diễn lại tình thế nguy hiểm lúc đó. Bây giờ nghĩ tới hãy còn khủng khiếp. Đoàn dự nghĩ thầm. Nơi đây cách chùa thiếu lâm không xa lắm. Chắc là sau khi mình bị thương có người đưa vào đây. Trung Linh lại nói. Ta gọi công tử luôn mấy tiếng thì chỉ thấy rên hừ hừ, không trả lời mà cũng chẳng nhìn ta. Ta sờ vào chán công tử có nhiều vết máu thì biết là công tử bị thương rất trầm trọng. Ta liền cởi áo ra để coi vết thương rồi buộc lại hẳn hoi. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta chờ lâu, lâu lắm, vẫn không thấy công tử tỉnh lại. Hỡi ôi ta vừa mừng vui lại vừa bồn trồn trong dạ. Không biết làm thế nào được. Đoàn dự nói. Để cho cô nương phải lo lắng. Tại hạ thật lấy làm ái náy. Trung Linh đột nhiên trở mặt cất tiếng mắng. Ngươi không phải là người tốt. Nếu ta sớm biết ngươi là hạng vô lương tâm. Thì chẳng thèm nghĩ đến ngươi làm chi nữa. Bây giờ ta cũng không muốn nhìn mặt để mặc xác ngươi. Sống thì sống chết thì chết. Đoàn dự vội hỏi. Tại sao vậy sao cô nương lại giận tại hạ? Trung Linh hứ một tiếng rồi hằn học đáp. Ngươi đã tự biết mình rồi hà tất còn phải hỏi. Đoàn dự vội nói tại tại hà không biết thiệt. Hảo cô nương hảo muội tử muội mũi nói cho ta nghe. Trung Linh dẫm chân đáp. Thôi đi ai là hảo cô nương hảo muội tử của ngươi ngươi nằm mơ đang nói những gì sao còn hỏi ta. Đoàn dự ôn tồn hỏi Ta nằm mơ đã nói những gì đó là những lời nói trong cơn mộng mị Có chi là chuẩn đích à phải rồi chắc là ta nằm mộng thấy linh muội Mừng quá rồi ăn nói lỗ mãng đã mạo phạm đến linh muội chứ gì Trung linh đột nhiên xa nước mắt hẳn học đáp Đến bây giờ ngươi còn định lừa gạt ta ư lúc nằm mơ ngươi đã thấy gì Đoàn dự thở dài nói Sau khi Tiểu Hương bị thương rồi, mê man chẳng còn biết chi nữa. Thực tình không nhớ đã nói những gì. Trung Linh hỏi như người quát lên. Vương Cô Nương là ai? Vương Cô Nương là ai? Tại sao trong lúc mê man mà ngươi còn gọi tên thì? Đoàn sự cảm thấy trước ngực đau nhói lên, hỏi lại. Tiểu Hương đã gọi Vương Cô Nương ư? Trung Linh đáp chứ còn gì nữa ngươi đang lúc mê man mà gọi đến tên thì hư thế là ngươi tưởng nhớ đến thì lắm chứ gì được rồi bây giờ ngươi gọi vương cô nương đến trông non cho ta không thèm hỏi gì đến ngươi nữa đoàn dự thở dài nói trong lòng vương cô nương không nghĩ gì đến tiểu hương đâu dù tiểu hương có nghĩ đến nàng cũng bằng vô ích mà thôi trung linh hỏi tại sao vậy Đoàn dự đáp, nàng chỉ say mê biểu ca nàng chứ có nghĩ gì đến tiểu hương đâu. Trung Linh đổi giận làm mừng cười nói, tạ ơn trời đất. Áp nhân tất bị kẻ khác trả nợ. Đoàn dự hỏi, tiểu hương là áp nhân ư? Trung Linh nghiêng đầu sang một bên, mái tóc xóa ra. Nàng cười nói, đồ để ngươi. Nhạc lão tam là một trong bốn tên đại áp đồ để đắt là áp nhân thì sư phụ còn trên áp nhân một bậc, nghĩa là đại áp. Đoàn sự cười hỏi, sư phụ đã vậy còn cô nương thì sao? Trung linh mặt đỏ lên trúng môi huyết xáo, dường như trong lòng nàng rất cao hứng. Nàng đứng lên trở gót chạy xuống bếp rồi bưng lên một bát thang gà nói. Nồi canh gà này đã nấu nửa ngày trời để chờ ngươi tỉnh lại thành ra cứ để lửa hoài. Đoàn dự nói Tiểu Hương không biết cảm ơn Linh muội đến chừng nào mà kể Chàng thấy Trung Linh bưng thang gà vào toan cố gượng ngồi dậy Nhưng vết thương nơi ngực đau quá không chịu được rên lên một tiếng Trung Linh vội nói Ngươi đừng dậy nữa Để ta bón cho cha nổi tên áp nhân Đoàn dự bật cười hỏi sao lại gọi ta bằng cha nội tên ác nhân trung linh cười đáp ngươi là sư phụ ác nhân thế chẳng phải cha nội ác nhân là gì đoàn dự cười nói thế thì linh muội chàng đang nói sở câu trung linh cầm thì canh đưa tới trước mặt chàng nàng làm mặt sẩn ngắt lời ngươi lại sắp nói năng gì đó nhìn thì canh nóng đây này đổ vào mặt bây giờ đoàn dự thè lưới ra nói Không dám tại hạ không dám đâu. Tiểu nhưng nhưng ác nhân quả là lợi hại. Kim Dung Chương 126 Trung cô nương suýt bị móc tròng. Trung Linh cười hít suýt đổ chén thang gà xuống người đoàn dự. Nàng vội lấy lại bình tĩnh để thìa canh vào bên miệng đoàn dự một cách chậm chạp. Đoàn dự nuốt mấy thìa rồi nhìn thấy vẻ mặt Trung Linh tươi như ánh hồng buổi ban mai. Trên môi đọng mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Đang tiết trời đại thử về tháng 6, cánh tay nhỏ nhắn của Trung Linh thò ra ngoài tay áo trong trắng như ngọc. Đoàn sự đầu ấp mơ màng, đột nhiên nghĩ bụng. Giả tỉ, lúc này người bón thang cho ta là vương cô nương thì dù ta có phải nấu ruột, nát gan cũng rất cam lòng. Trung Linh thấy chàng cứ thổn mặt ra mà nhìn mình. Nàng có hiểu đâu lúc này chàng đang nghĩ đến người khác. Đôi môi nàng vẫn tủm tỉm cười hỏi. Có gì hay lắm sao mà nhìn người ta dữ vậy? Đoàn dự toan trả lời bỗng nghe tiếng kẹp cửa rồi có người tiến vào. Hai người này, một là đại hán và một thiếu nữ. Nàng con gái lên tiếng. Chúng mình hãy vào đây nghĩ một lúc. Thanh âm của chàng trai đáp lại. Được rồi, để cô nương khỏi mệt nhọc cõng tại hạ trên lưng đi lại, tại hạ ái nấy vô cùng." Thiếu nữ nói: "Đừng dườm lời nữa." Đoàn Dự nghe thanh âm hai người thì biết ngay là A Tử và phu thản chi. Chàng còn biết A Tử là con gái tư sinh của phụ thân mình thì cô ta với mình cũng là anh em cùng cha khác mẹ có điều cô này từ thuộc nhỏ đã làm môn hạ phái tinh tú mà tiêm nhiễm tính nết san áp bướng bình điêu ngoạ ngang ngược phủ tiên tiêu lăng thiên lý một trong tứ ẩm nước đại lý bị cô ta làm nhục mà chết đoàn dự lại rất thân thiết với tứ ẩm tam công trong nước chàng nghĩ tới cái chết của lăng thiên lý đã không muốn nhìn mặt cô em tàn nhẫn ngang bướng này rồi huống chi Hôm qua chàng đã giúp tiêu phong để đánh lại du thản chi. Lúc này chàng đang bị trọng thương để gã thấy mặt thì mất mạng cũng chưa biết chừng. Đoàn dự vội giơ ngón tay lên ra hiệu cho Trung Linh phải kín tiếng. Trung Linh tự gật đầu. Tay vẫn cầm bát thang gà không dám đặt xuống bàn. Sợ phát ra tiếng động lọt vào tai mấy người mới đến. Bỗng nghe phía ngoài A tử cất tiếng gọi. Có ai trong ấy không? Trung Linh đưa mắt nhìn đoàn dự, vẫn im tiếng không trả lời. Nàng nghĩ thầm. Thì này không chừng là vương cô nương cũng nên. Thì đi cùng biểu ca nên đoàn lang không muốn để ý thấy mặt. Nghĩ vậy, nàng cố ý nhìn lén cho thấy mặt vương cô nương xem con người nguyệt thẹn hoa nhường thế nào mà khiến cho đoàn dự phải điên đảo thần hồn. Nhưng nàng không dám rời chân cất bước. Nàng nghĩ rằng, nếu đoàn lang mà thấy mặt thì là có chuyện không hay, nên cứ để mặt A tử la gọi. Chắc hai người kia gọi mãi không thấy ai rồi cũng bỏ đi. A tử càng gọi gắt hơn. Trong nhà này chết cả rồi hay sao mà không thấy đứa nào nếu không ra mau, bản cô nương sẽ phóng hỏa đốt nhà. Trung Linh lẩm bẩm con mụ vương cô nương này ngang chướng thật bỗng nghe du thản chi khẽ nói đừng lên tiếng lại có người đến nữa đó a tử hỏi ai vậy bọn cái bang phải không du thản chi đáp có đến bốn năm người có lẽ là tuổi cái bang bọn chúng ở mé bên này đi tới a tử nói mấy tên trưởng lão cái bang đối với công tử đã sinh lòng phản bản Nếu gặp bọn chúng thì hai ta đều nguy mất Du thản chi hỏi Bây giờ biết làm thế nào? A tử đáp Hãy vào phòng ẩn rồi sẽ tính Công tử bị thương nặng lắm không thể đồng thủ với chàng được đâu Đoàn dự thấy Du thản chi và A tử bàn nhau muốn vào phòng ẩn lánh thì không khỏi trột giả Tuy chẳng ra gì A tử nhưng có gặp nàng cũng chẳng ngại vì nàng đuôi mù. Còn gã bang chúa cái bang mà gặp mình thì có thể nguy đến tính mạng. Chàng vội nhìn Trung Linh, vẩy tay ra hiệu bảo nàng tìm cách lẩn tránh. Nhưng đây chỉ là căn nhà bé nhỏ hủ lậu của một gã nông phu trên rừng. Phòng trong rất nhỏ hẹp, người ngoài vô tới nơi là nhìn thấy ngay, không còn chỗ nào ẩn nút được. Trung Linh nhìn khắp bốn phía, chưa biết ẩn vào đâu. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên hai người ngoài sảnh đường đang tiến lại phía cửa phòng, nàng khẽ bảo đoàn dự nấp vào dưới gầm lò sưởi vậy, rồi nàng không chờ đoàn dự trả lời, vẫn luôn tràng lên. cả hai người chuồn vào gầm lò sưởi. trên núi thiếu thất từ tháng 10 trở đi khí trời rất lạnh, những nhà dân trên núi đều đốt lửa trên lò sưởi để sưởi ấm. hiện giờ đang giữa mùa hạ. Lò sửa để không, nhưng dưới gầm lò cũng đầy cho than. Đoàn dự vừa chui vào, người thấy bụi than suýt nữa nôn ẩu, phải cố nhìn. Trung Linh để chàng tựa vào mình rồi dương mắt nhìn ra ngoài thì thấy đôi chân nhỏ đi giày bằng đoạn tiếc tiến vào phòng. Bỗng nghe chàng trai nói. Hỡi ơi, tại hạ để cô nương cóng trên lưng chạy lui chạy tới như vậy thiệt là tiếc mạn quá. Thiếu nữ nói. Tình trạng của chúng ta hiện giờ khác nào người mù và người què phải nương tựa vào nhau mà sống. Trung Linh rất lấy làm kỳ nghĩ thầm. Té ra vương cô nương là người đuôi mù. Thì có biểu ca trên lưng nên mình không trông thấy chân chàng trai. A tử đem du thản chi đặt xuống giường rồi nói. "Ơ hay cái giường này vừa có người nằm chiếu hãy còn nóng hổi. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng cửa ngoài bị đạp tung ra rồi mấy người tiến vào. Một người lên giọng ồm ồm. Vương bang chúa, việc lớn bang chúa chưa xong sao bang chúa đã bỏ đi là nghĩa gì? Người nói đó chính là Tống trưởng lão. Lão dẫn hai tên đệ tử hạng 7 túi hai tên 6 túi đến đây tìm Du Thản Chi. Nguyên cha con họ Tiêu Cha con mộ dung và quần tăng chùa Thiếu Lâm cùng quần hùng Trung Nguyên âm ở chạy lên chùa Thiếu Lâm rồi. Bọn cách bang thấy bữa nay bị mất thể diện. Lại sợ bang mình là bang lớn nhất ở Trung Nguyên khó lòng còn đất đứng trong võ lâm. Họ thấy mối thủ oán giữa cha con họ tiêu và mộ dung bác không liên quan gì đến cách bang nên không muốn rú tay vào. Lúc họ tìm đến vương tinh thiên thì không biết gã đi đâu rồi. Quần cách bang nghĩ rằng, hai chân y đã bị gãy, chưa thể nào chạy xa được, liền chia đi cắt ngã để tìm kiếm. Họ chưa tính gì đến chuyện sau khi gặp gã sẽ xử trí thế nào. Nhưng dù sao thì vương tinh thiên cũng không thể để làm bang chúa cách bang được nữa. Về điểm này quần cách bang trưng khẩu đồng từ, không ai dị nghị. Nhưng theo thể lệ cách bang thì tân bang chúa phải được cửu bang chúa trao lại cây đà tẩu bổng. Vương Tinh Thiên lại bỏ đi rồi thiếu người thực hành nghi lễ này nên họ phải đi kiếm gã. Lúc quần hùng cách bang đi kiếm Vương Tinh Thiên, họ phát giác ra mất luôn cả A tử thì đoán là nàng cùng Vương Tinh Thiên tất đi với nhau. Tống trưởng lão dẫn bốn tên để tử đi về phía đông nam núi thiếu thất để tìm kiếm. Lão trông thấy từ đằng xa có bóng vạt áo tía lấp loáng và tiến vào trong căn nhà của một nông gia mọi người đuổi theo nhìn rõ là a tử mà trên lưng nàng lại có một người hao hao giống vương tinh thiên liền đuổi đến tận nơi tiến vào trong nội phòng thì quả thấy vương tinh thiên cùng a tử ngồi với nhau trên lò sưởi a tử nghe tống trưởng lão hỏi vậy liền đáp tống trưởng lão trưởng lão vẫn kêu y bằng bang chúa mà sao lại la gọi âm y không còn chút quy củ nào của kẻ thuộc hạ muốn yết kiến bang chúa Tống trưởng lão chưng hưởng, lão biết lời nàng không phải là phi lý, liền đáp. Bang chúa bọn thuộc hạ mấy ngàn anh em đều còn lưu lại trên núi thiếu thất. Bây giờ biết đi theo ai xin bang chúa chỉ thị cho. Du thản chi đáp. Các ngươi còn coi ta là bang chúa nữa không hay chỉ muốn tìm ta về để xếp cho hạ giận như vậy thì ta không đi đâu. Tống trưởng lão vấy tay bảo các tên đệ tử các ngươi mau đi báo tin cho anh em biết là bang chúa ở đây rồi bốn tên đệ tử vâng lời toan chở gót ra đi a tử bỗng quát lên hạ thủ đi du thản chi phóng trường ra đánh trung linh cùng đoàn dự ở dưới gầm lò sưởi bỗng thấy trong lòng nổi lên một luồng khí lạnh thấu xương bốn tên đệ tử cách bang chưa kịp rú lên một tiếng đã chết lăn dưới đất Tống trưởng lão vừa kinh hãi vừa tức giận Để bàn tay lên trước ngực thủ thế nói Bang chúa Đối với anh em trong bang mà bang chúa tàn nhẫn đến thế ư A tử nói Xếp luôn cả lão đi để bịt miệng Du thản chi lại phóng trưởng đánh ra Tống trưởng lão sơ trưởng lên đỡ đánh binh một tiếng Người lão bị hất tung ra ngoài cửa lớn đâm vào cánh cửa đánh sầm một tiếng ta tử cười khanh khách nói Vương công tử lão già này không sống được nữa rồi công tử có đói không chúc ta đi kiếm cái ăn đi đã Nói xong nàng cõng du thản chi lên lưng rồi hai người cùng xuống bếp đem cơm canh mà Trung Linh đã nấu ra ăn Trung Linh vé vào tai đoàn dự nói thầm Hai đứa mặt giày kia đem nốt thang gà ta nấu phần công tử ra ăn mất rồi Đoàn dự khẽ nói Bọn chúng thủ đoạn vô cùng độc ác, hễ ra tay là giết người. Chúng ăn xong tất lại lên phòng. Chi bằng chúng ta thừa cơ họ đang ngồi ăn chuồn cổng sau lánh đi là hơn. Trung Linh vốn không muốn để cho đoàn sự thấy mặt vương cô nương nên nghe chàng bảo vậy thì rất là vừa ý mình. Hai người rón rén từ gầm lò sưởi bước ra. Trung Linh thấy đoàn sự mặt mũi lem luốc đầy cho bụi. Không nín cười được phải giơ tay lên bịp miệng. Để ra khỏi cửa phòng và phải đi vòng xa nhà để ra cổng sau. Đoàn dự cố nín đã lâu, bây giờ không chịu phải nôn ẩm ra. A tử nghe tiếng nôn ẩm vội vàng từ trong bếp chạy ra. Trung Linh Nguyết đoàn dự một cái. Bỗng nghe tiếng lách cách rồi trong sảnh đường phía trước có tiếng xô bàn. Nàng đưa mắt nhìn bốn mặt. Không thấy chỗ nào ẩn nấp được chỉ có căn phòng ship củi đằng sau nhà bếp là kiến đáo. Nàng liền sát đoàn dự tiến vào nấp trong đống củi. Lại nghe A Tử hỏi Du Thản Chi. Trong này nhất định có người. Công tử thử coi kỹ xem có gì khác lạ không. Du Thản Chi đáp. Đại khái là bọn điền tốt trong làng ta bất tất phải để ý đến họ. A Tử nói. Sao lại không để ý công tử sơ sót như vậy là hay lỡ việc lắm đấy đừng có lên tiếng Từ khi a tử bị đuôi mắt rồi thính giác nàng càng linh diệu hơn Nàng nghe có tiếng sột sạt trong đống quỷ liền nói Trong đống quỷ kia dường như có người Trung Linh cùng đoàn sự nấp trong đống quỷ nghe thấy a tử cùng du thản chi đắt ra bên ngoài Liền ngồi im không dám nhúc nhích nữa Trung Linh bỗng thấy có giọt nước miếng rớt vào má liền giơ tay lên sờ thấy ướt bầy nhảy Mà mũi lại ngửi thấy mùi máu tanh Bất giác cả kinh hỏi Công tử vết thương ra sao Đoàn dự khẽ nói Đừng lên tiếng Nhưng câu nói của Trung Linh vừa rồi đã lọt vào tai A tử Nàng vỗ vào đùi du thản chi ra hiệu cho gã biết trong nhà chứa của có người Du thản chi liền phóng trường ra đánh vào phòng chứa củi. Trung Linh la lên. Đừng đánh đừng đánh để chúng ta ra. Nàng diều đoàn dự từ đống củi ra. Nguyên đoàn dự bị cưu ma trí phóng hỏa diệm đao vào trước ngực bị thương rất nặng. Tràng tử trên lò sơn. U. Vinh. Quy. Quy. to Y chui xuống gầm rồi lại từ gầm lò sửa chạy đến nấp trong buồng củi mấy lần di động này thương lại vỡ máu tươi chảy ra lúc chàng từ trong đống củi chui ra toàn thân đầm đìa máu tươi lẫn với tro than lem luốc trông rất thảm hại a tử hỏi sao lại có thanh âm một vị tiểu cô nương du thản chi đáp có một chàng trai và một cô bé nấp trong đống củi Chàng trai đầy mình những máu còn cô bé thì mắt long lên đang nhìn cô nương đó. A tử tử khi bị đuôi mắt rất rét ai nói đến tiếng mắt. Du thản chi lại nói tới mắt cô bé khiến nàng xúc động tâm thần, liền hỏi. Cái gì mà mắt cô bé long lên mắt thì xinh lắm phải không? Du thản chi không hiểu tâm sự nàng đang tức bực, liền đáp. Người cô ta dơ giấy chắc là con gái một nhà nông nhưng mặt mắt cô ta đen láy và linh hoạt vô cùng nguyên trung linh ngồi nấp dưới gầm lò sưởi nên đầu tóc và mặt mũi lem luốc song cặp mắt vẫn trong như nước hồ thu a tử tức quá đột nhiên lòng này độc ác nói công tử sao công tử không móc trong mắt nó ra du thản chi thất kinh hỏi tại sao lại móc mắt cô ta ta tử ở với Du Thản Chi lâu ngày đã biết lòng gái nhân hậu, không chịu hại người vô tội, liền nói. Cặp mắt ta bị đinh lão quái làm cho đuôi mù, Vậy công tử móc mắt con bé này để lắp vào cho ta đặng ta được nhìn thấy ánh mặt trời. Há chẳng hay lắm sao? Du Thản Chi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm. Nếu hai mắt nàng nhìn lại sơ. To. Oh. Sơ. U. Uh. Vinh. quy quy quy quy việc này nàng sẽ thấy mình xấu như phượng sứ tất không chịu nhìn nhận đến mình nữa không chừng nàng còn nhận ra bản tướng mình là gã đầu sắt thì những lời man trá của mình nào là trưởng môn nhân phái cực lạc nào là vương tinh thiên công tử đều bị bãi lộ lập tức nàng sẽ trở mặt với ta Vậy việc này ta không thể nào làm được. Gã nghĩ vậy liền nói. Giả tỷ tại Hạ mà chữa được cặp mắt cho cô nương thì dù có phải tan xương, nát thịt cũng cam tâm. tại Hạ chỉ lo mình không làm được mà thôi. A tử cũng biết gió không thể móc mắt người khác để lắp vào mắt mình cho sáng được. Nhưng sau khi nàng bị đuôi mù. Trong lòng chứa đầy oán hận và muốn cho hết thảy mọi người trong thiên hạ cũng đuôi mù như mình mới hạ dạ. Nàng liền nói. Công tử cứ thử coi biết đâu là không được công tử đồng thủ mau đi móc mắt à đó ra. A tử đang cóng du thản chi trên lưng dạo bước tiến về phía hai người. Trung Linh nghe hai người đối đáp thì khiếp sợ vô cùng. Nàng liền cất bước chạy như điên. Trung Linh chân tay mau lẹ lại đang lúc kinh sợ nên chạy rất nhanh. chớp mắt đã chạy hơn 10 trường. A tử đã đuôi mắt lại cóng du thản chi trên lưng. Dĩ nhiên là không đuổi kịp Trung Linh. Nàng nghe lời chỉ điểm đâu bằng mắt mình trông thấy. Mỗi khi lên tiếng hỏi lại là mất thì giờ. Nàng nghe tiếng chân Trung Linh bước đã đi xa biết rằng không đuổi kịp la lên. Con danh kia đã chạy thoát vậy đánh chết thằng cha kia đi trung linh ở đằng xa nghe thấy bất giác cả kinh liền dừng bước quay đầu nhìn lại thì thấy đoàn dự ngã nằm lăn dưới đất bên mình chàng máu tươi đã chảy thành vũng nàng đành trở lại quát lên con đuôi mù kia mi dám sát hại y ư lúc này nàng đứng đối diện với a tử nên nhìn rõ diện mạo thấy dung nhan rất xinh đẹp quả nhiên là một tiểu mỹ nhân Nàng không hiểu tại sao cô ta người đẹp thế mà lòng dạ lại nham hiểm tàn ác. A tử bỗng quát lên Điểm huyệt con bé này đi Du thản chi tuy không muốn Nhưng A tử bảo gì gã không bao giờ dám trái lệnh Lúc gã còn ở phủ Nam Viện Đại Vương tại Nam Kinh nước Đại Liêu đã thế rồi Sau gã làm bang chúa cái bang cũng vẫn vậy Gã vừa nghe A tử quát lên Liền sơ ngón tay ra điểm đánh véo một tiếng Trung Linh ngã lăn ra La lên Vương cô nương cô nương đừng giết y Lúc nằm mơ Y vẫn gọi tên cô nương đó Đối với cô nương y quả có một lòng một dạ rất trung thành A tử lấy làm kỳ hỏi ngươi nói cái gì ai là vương cô nương Trung Linh đáp Cô Cô không phải là vương cô nương ư vậy cô là ai a tử tủm tìm cười nói. Ta cùng vị công tử đây tuy là người nhà nhưng ta không phải họ vương. Nếu ý muốn ta là họ vương thì ta bảo câu gì cũng phải tuân theo không được trái lệnh. Du thản chi chống ngực đánh thình thình. Gã nghe A tử nói câu này thì dường như mình phải vĩnh viễn theo ý nàng. Có thể nàng mới chịu hạ mình để kết lứa đôi. Bất giác gã hốt hoàng la. Đoàn, đoàn. Rồi không nói hết lời được. A tử đặt du thản chi xuống đất để gã ngồi tựa gốc cây rồi nói. Đã thế, công tử phải móc mắt con bé kia đi. Du thản chi dạ một tiếng rồi vươn tay ra nắm lấy đầu trung linh. Trung linh hốt hoảng kêu rú lên. Đừng móc mắt ta, đừng móc mắt ta. Đoàn dự nằm thẳng cẳng dưới đất, thần trí đã mê man. Nhưng chàng còn biết rằng hai người kia đang trực móc mắt trung linh để làm mắt xả cho A Tử. Chàng biết rõ trung linh đã thoát thân rồi, chỉ vì muốn cứu mình mà mắc bẫy. Chàng liền hít mạnh một hơi chân khí rồi la lên. Các ngươi móc luôn cả mắt ta đây nữa, chúng ta là người một nhà. Thêm vào càng tốt. A Tử không hiểu chàng nói gì cũng không hỏi nữa, lên tiếng dục du thản chi sao ngươi chưa động thủ? Du Thản Chi giả một tiếng kéo Chung Linh lại gần, giơ ngón tay trỏ ra toan móc mắt Chung Linh. Bỗng nghe thanh âm một người đàn bà la lên: "Trời ơi, các ngươi làm chi vậy?" Du Thản Chi ngẩng đầu lên, lập tức sắc mặt xám ngắt. Gã thấy dưới gốc cây liễu bên khe suối có hai chàng trai và bốn cô gái đứng đó. Hai chàng trai là Tiêu Phong và Hư Trúc. Còn bốn cô gái là Tứ Kiếm Mai, Lan Cúc Trúc. Tiêu Phong nhanh mắt, vừa nhìn đã biết ngay là đoàn dự nằm dưới đất. Ông vội nhảy phóc tới vững đoàn dự lên trao mày nói. Vết thương lại vỡ, ra nhiều máu lắm. Ông quỳ chân trái xuống, để tựa người chàng lên đùi đặng nhìn vết thương. Tư Trúc chạy lại gần nhìn vết thương đoàn dự nói. Đại ca bất tất phải hoang mang. Thuốc cổ truyền hùng xà hoàn của tiểu đệ trì thương rất linh nghiệm. Thư Trúc nói xong, giơ tay ra điểm vào vết thương đoàn dự để cầm máu, rồi lấy cổ truyền hùng xà hoàn cho chàng uống. Đoàn dự sắc mặt lợt lạc thoáng lộ nụ cười nói. Đại ca nhị ca đừng để chúng móc mắt chung cô nương. Tiêu Phong và Thư Trúc đồng thời nhìn về Du Thản Chi. Du thản chi trong lòng sợ hãi đang nắm đầu chung linh vội buông ra. A tử nghe biết rõ là thanh âm của tiêu phong liền hỏi. Tỷ phu tỷ nương lúc lâm tử đã sẵn tỷ phu những gì tỷ phu đánh chết tỷ nương. Rồi những lời dặn dò cũng quên luôn cả hay sao. Tiêu phong nghe A tử nhắc đến châu thì vừa thương tâm vừa oán hận. Ông hắn giọng một tiếng chứ không trả lời. A tử lại nói. Tỷ phu chẳng chiếu cố gì đến ta. Đinh lão quái làm ta đuôi mắt, tỷ phu cũng chẳng quan tâm. Tỷ phu ai cũng bảo tỷ phu là đệ nhất đại anh hùng ngày nay, thế mà chẳng bảo vệ được cho đứa em bé nhỏ. Chẳng lẽ tỷ phu không có bản lãnh đáng kể chăng hừ rõ ràng đinh lão quái không địch nổi tỷ phu thì bản lãnh tỷ phu không phải tầm thường có điều tỷ phu chẳng muốn nhìn nhói gì đến ta hay bảo vệ cho ta mà thôi tiêu phong nói ngươi đột nhiên không từ biệt bỏ đi thì ta biết là ngươi đi đâu nhưng cặp mắt ngươi bị đuôi mù mà trách ta là bảo vệ không chu toàn thì lòng ta thực cũng áy náy kim dung chương 127. nhìn cảnh vũ đau lòng hào kiệt ban đầu tiêu phong thấy a tử làm điều càn rỡ Sai người móc mắt trung linh thì trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng ông thấy cặp mắt nàng vô thần. Lại nhớ ngay tới lời sẵn của A Châu lúc lâm tử mà không bao giờ ông quên được. Thảm kịch dĩ vãng lại hiện ra trước mắt. Hôm ấy trời đang mưa to gió lớn, A Châu bị ông đánh lầm một đòn chí mạng bên cầu đá xanh. Nàng nói tiểu muội chỉ có một đứa em cùng cha khác mẹ sinh ra từ thuộc nhỏ. Hai chị em không được ở với nhau. Khẩn cầu kiều ca ca chiếu cố cho y. Tiểu muội vẫn lo lắng là y đi theo một đường lối khác. Rồi ông bảo nàng đừng nói một điều. Ngay trăm ngàn điều tiểu huyên cũng ưng chịu. Thế mà á tử suốt đời chạy theo con đường khác lại hòng đến cả hai mắt. Ông lẩm bẩm. Bất luận ý y làm nên tội vạ gì mà mình không bảo vệ cho y được chu đáo cũng là trái với lời hứa trước tiêu phong nghĩ tới đây trong lòng chua xót nét mặt ôn hòa trở lại a tử tuy không nhìn thấy mặt tiêu phong nhưng nàng ở với ông lâu ngày nên đã hiểu rất rõ tính tình ông chỉ cần nhắc đến châu thì dù việc khó đến đâu ông cũng thuận theo nàng căm hận chung linh mắng mình là đứa đuôi mù nàng rùa thầm ta phải cho mi nếm cái mùi vị làm kẻ đuôi mù mới được Nàng liền mặt buồn rười rười thở dài Nhìn tiêu phong nói Tỷ phu ơi mắt tiểu mũi đuôi mù rồi Chẳng nhìn thấy chi hết Thà là chết đi còn hơn Tiêu phong an ủi nàng Ngươi hãy theo ra ra quay về nước đại lý Ở nơi vương phủ cực kỳ phồn hoa phú quý trăm Ngàn kẻ hầu người hạ thì dù đuôi mắt tưởng Cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm A tử nói mẫu thân tiểu muội không phải là một vị vương phi chân chính. tiểu muội về đại lý càng xảy ra bao nhiêu sự bất ngờ phiền phức. huống chi mình lại đuôi mù thì khó lòng đề phòng được kẻ khác âm mưu ám hại. tiêu phong thấy lời nàng nói cũng có lý, liền bảo: vậy ngươi theo ta về nam kinh, ta phái người phục thị ngươi, thì chẳng còn lo gì nữa. Hơn là dẫn thân vào những cuộc phong ba trên trốn giang hồ. A tử nói. Lại trở về vương phủ của tỷ phu trời ơi trước kia. Tiểu muội chưa bị đuôi mắt mà còn buồn đến sinh bệnh. Bây giờ còn về đó làm chi nữa tỷ phu lại chẳng giống như vương bang chúa. Vương trưởng môn kia nhất thiết y đều phải nghe tiểu muội Không dám trái lệnh. Vậy tiểu mũi thà rằng chịu trôi nổi trên trốn sang hồ điên đảo. Còn có được một chút sinh thú. Tiêu phong liếc mắt nhìn du thản chi nghĩ bụng. Vụ này mình chẳng nên gây vào nữa. Xem chừng A tử thân thiết với anh chàng vương bang chúa cách bang kia lắm. Rồi ông chợt cảm thấy có điều gì càng thêm chán ghét du thản chi quay nhìn ra phía khác hỏi. ngươi đã hỏi lai like lịch vị vương huyên kia bao giờ chưa? A tử đáp Dĩ nhiên là tiểu muội đã hỏi rồi Có điều nói về lai lịch một cá nhân nào chưa chắc đã tin vào đó cả được Ngay như tỷ phu trước kia làm bang chúa cái bang có chịu nói cho người ngoài biết mình là người khất đan không Tiêu phong thấy nàng nói câu nào cũng có châm chọc mình thì rất là khó chịu Ông chỉ đằng hắng một tiếng rồi không nói gì nữa ông không quyết định được là có nên bỏ mặt A Tử đi theo vương Tinh Thiên nữa hay thôi. A Tử lại nói: Tỷ Phu, tỷ Phu không ngó ngàng gì đến tiểu muội nữa ư? Tiêu Phong trao mày hỏi lại: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi bây giờ? A Tử đáp: Việc này dễ lắm, tỷ Phu móc cặp mắt vì tiểu cô nương kia làm mắt xả cho tiểu muội. Ngừng một lát nàng nói tiếp. Vương bang chúa đã thuận theo tiểu muội làm việc này. Nếu tỷ phu không đến phá đám thì đã ổn rồi. Hừ, bây giờ tỷ phu làm cho cũng được. Tiểu muội biết tỷ phu đối với tiểu muội rất tốt. Trước kia tỷ phu đánh gãy xương sườn tiểu muội rồi liền vững tiểu muội đến Quảng Đông để điều trị. Ngày ấy tiểu muội bảo gì, tiểu phu cũng nghe theo và cũng làm cho chúng ta cùng ở trong lều tỷ phu vững tiểu mùi suốt ngày đêm không rời ra nửa bước thế mà bây giờ tỷ phu quên hết rồi ư du thản chi nghe nàng nói vậy thì dường như gã nổi cơn ven quắc mắt nhìn tiêu phong đầy vẻ hung dữ quán hờn tựa hồ như bảo ông a tử cô nương là của ta ngươi đừng có đụng vào tiêu phong không để ý đến thái độ gã thản nhiên đáp Ngày ấy, ngươi bị trọng thương, ta phải đem chân khí mình để tiếp mạng sống cho ngươi. Ngươi có sống thì mới tìm thầy chữa thuốc được, nên ta phải thuận theo lời ngươi. Vị cô nương đây là bạn của nghĩa để ta. Khi nào ta lại đi móc mắt cô để chữa cho ngươi huống chi trên đời chưa có thứ y thuật này. Chữa làm sao được vậy ngươi bỏ ý niệm đó đi. Thư Trúc đột nhiên nói xen vào. Tiểu để xem ra cặp mắt đoàn cô nương chẳng qua bị tư hỏng bề ngoài mà thôi. Nếu được đôi mắt người sống thay vào. Thì có khi cô lại trông rõ cũng chưa biết chừng. Nên biết. Phái thiên diệp có nhiều tay y thuật thông thần. Tỉ như diêm vương địch tiết thần y. Sư dân. Dân. Quy. Quy. Y. E. Tỉ. Tư trúc chẳng hạn tư trúc tuy không hiểu biết nhiều về y thuật nhưng y từng đi theo thiên sơn đồng mố mấy tháng nên đã được nghe mộ nói về cách thay tay nối chân a tử reo lên một tiếng vui mừng hỏi tư trúc tiên sinh tiên sinh nói thật hay là lừa gạt ta tư trúc đáp người xuất gia không nói dối y chưa dứt lời sực nhớ ra hiện giờ mình không còn là người xuất gia nữa thì thẹn đỏ mặt lên nói tiếp Tại hạ không lừa gạt cô đâu nhưng A tử hỏi ngay Nhưng làm sao hư chúc tiên sinh tiên sinh đã cùng tỷ phu ta kết nghĩa kim lan Vậy chúng ta là người một nhà Tiên sinh vừa nghe lời tỷ phu ta nói đó Người thương xót ta lắm tỷ phu tỷ phu bất luận thế nào tỷ phu cũng nhờ nghĩa để chữa mắt cho tiểu muội tư trúc nói tại hạ từng nghe sư bá bảo nếu mắt ai chưa bị tư hỏng hoàn toàn thì có thể lấy chồng người sống thay vào cho sáng được nhưng tại hạ lại không biết cách đổi mắt a tử nói thế thì nhất định sư bá tiên sinh biết cách chữa xin tiên sinh năn nỉ lão ra đó chữa cho ta Tư trúc thở dài nói: "Sư bá tại hạ bất hạnh đã qua đời rồi." A tử sầm chân la lên: "Té ra tiên sinh nói vậy là cố ý làm cho ta mừng hụt." Tư trúc lắc đầu lia lia đáp: "Không phải thế, không phải thế, tại cung linh tê." Hụt, út, vinh, quy, quy, út. Núi phiêu diếu có rất nhiều sách thuốc. Tại hạ tin rằng. Sách dạy cách thay mắt cũng cất trong cung này Nhưng, nhưng A tử vừa mừng vừa băn khoăn hỏi Tiên sinh là bậc đại trưởng phu thì ăn nói phải cho nhất mực Sao còn ập ốm hoài làm gì mà phải nhưng thế nọ với nhưng thế kia mãi Tư Trúc đáp Nhưng người ta ai cũng chỉ có đôi mắt còn ai chịu đổi cho cô nữa A tử cười vì vì đáp ta tưởng điều gì khó khăn kia chứ cặp chồng mắt của người sống thì dễ quá. Công tử cứ móc cặp chồng của vị tiểu cô nương kia là được. Trung Linh thét lên. Không được không được các ngươi không thể móc mắt ta được. Thư Trúc nói. Phải rồi suy bụng ta ra bụng người. Cô nương không muốn đuôi mắt thì Trung cô nương cũng không muốn mất chồng mắt. Đức khổng tử đã nói mình mà không muốn điều chi thì đừng bắt người khác phải chịu. Húng chi Trung cô nương lại là bản thân của tam đệ. Y nói đến hai chữ bản thân thì trong lòng thốt nhiên rung động, la thầm. Trời ơi hỏng rồi ngày nọ ở cung linh tê. Hờ, u, vinh, quy, quy, u, Mình cùng tam đệ uống rượu thổ lộ tâm tình. Té xa ý trung nhân của y lại là mộng cô của mình. Bây giờ xem chừng trung cô nương này lại rất thân thiết với tam đệ. Chả thế mà á tử đòi móc mắt nàng y lại bảo móc mắt y chứ đừng làm hại trung cô nương. Trong ngũ quan con người thì mắt là trọng yếu hơn cả. Tam để đã vì trung cô nương mà chịu vi sinh đôi mắt thì đủ biết mối tình của y đối với nàng thắm thiết đến chừng nào chả lẽ trung cô nương lại là mộng cô đã đụng đầu với mình ba đêm trong thời kỳ ở nhà hầm nước đá. Tư trúc nghĩ tới đây vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Người y run lên. Quay lại ngó trộm trung linh. Thấy nàng tuy mặt đầy tàn cho bụi lem luốc Nhưng cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp. Tư chúc cùng mộng cô tuy gặp nhau trong những khoảng thời gian khá lâu. Nhưng ở trong hầm nước đá. Ngày cũng tối như đêm. Nên diện mạo mộng cô thế nào? Y chẳng biết một tí gì. Trừ phi Y đã đưa tay ra sờ vào mặt à mới cảm giác được chút. Nhưng bây giờ giữa lúc thanh thiên bạch nhật bao nhiêu cặp mắt dòm vào. Khi nào Y dám đưa tay ra sờ mặt trung linh. Tư trúc ở vào tình trạng bàng hoàng không có chủ định. Y lắng tai nghe thanh âm thì trung linh và mộng cô có chỗ khác nhau. Nhưng Y lại nghĩ rằng thanh âm nói trong nhà hầm nước đá. huống chi? Khi đó mộng cô lại nói nhỏ bằng một giọng cực kỳ ôn nhu, mềm mỏng. Mà bây giờ trung linh vì khủng khiếp thét lên thì dĩ nhiên là thanh âm không giống trước được. Về điểm này chẳng có chi là lạ tư trúc chú ý nhìn trung linh lòng y tưởng chừng như mình đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt má nàng chẳng hiểu có phải mộng cô hay không song mối tình ăn ái khiến cho lòng dạo rực vẻ mặt y cũng tự nhiên biến thành ôn nhô khả ái trung linh nhìn vẻ mặt tư trúc không khỏi lấy làm kỳ Nàng nghĩ rằng con người đầu chọc này nguyên thư trúc đã hoàn tục nhưng tóc chưa mọc xài vẻ mặt ôn hòa dịu chắc không đến nỗi móc mắt mình Nàng nghĩ vậy nên cũng tạm khoan tâm A tử lại nói Thư trúc tiên sinh ta là em ruột tam để của tiên sinh còn chung cô nương đây bất quá là bạn ý Vậy em gái với bạn hữu đằng nào thân hơn chắc là tiên sinh đã biết rồi Đoàn dự sau khi uống cửa truyền hùng xà hoàn của cung linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Được một lúc. Thì vết thương không dỉ máu ra nữa. thần trí chàng dần dần hồi tỉnh nhưng chuyện đổi mắt gì đó chàng chỉ nghe lờ mờ. Mãi mấy câu sau cùng của A tử chàng hiểu rõ. Chàng không nhìn được hắng giọng rồi hỏi té ra người đã biết trước cùng ta là chỗ thân tình cốt huyết thế mà sao ngươi còn kêu người toan hại tính mạng ta a tử cười đáp tiểu ca ca ca ca nấp vào trong buồng chứa củi tiểu mũi có biết đâu về sau nghe thanh âm mới nhận ra cặp mắt của tiểu mũi đuôi mù rồi chẳng nhìn thấy chi nếu ca ca không lên tiếng thì làm sao tiểu mũi biết được đoàn dự nghe nàng nói đúng lý liền bảo Nếu nhị ca biết cách chữa mắt thì y sẽ tìm cách chữa cho ngươi Còn bảo móc mắt chung cô nương thì không được đâu A tử hỏi Vừa rồi ở bên kia núi thiếu thất Tiểu mũi đã nghe ca ca liều mạng để lấy lòng vương cô nương Thế mà sao mới trong nháy mắt đát lại thân thiết với chung cô nương đến thế Đoàn sự nghe A tử nói thẹn đỏ mặt gạt đi Ngươi nói nhăng gì thế? A tử đáp. Giả tỉ trung cô nương đây là chị dâu tiểu muội thì dĩ nhiên không thể đụng đến đã đành. Nhưng nàng không phải là chị dâu tại sao lại không đụng đến mắt nàng được tiểu muội? xin hỏi ca ca trung cô nương có phải là chị dâu tiểu muội không? Tư trúc liếc mắt ngó đoàn sự chống ngực đánh thình thình. Y chưa biết rõ trung linh có phải là mộng cô không không phải thì chẳng nói làm chi. Nhưng nếu đúng là tình nhân trong mộng của mình mà để đoàn sự lấy làm vợ thì còn ra thế nào? Y đợi câu trả lời của đoàn sự mới trong nháy mắt mà y tưởng chừng như lâu đến hàng giờ. Trung Linh cũng nóng lòng chờ đợi câu trả lời của đoàn sự. Nàng nghĩ thầm. Té xa cô bé đuôi mù này là em gái đoàn lang. Chính nàng cũng bảo chàng cố làm cho vừa lòng vương cô nương thì ra đúng là chàng khao khát vương cô nương lắm. Thế mà vừa rồi chàng còn bảo mình là sư nương của nhạc lão Tam. Sao chàng chịu đem cặp mắt của chàng để thay vào cho gã kia khỏi móc mắt ta? Bỗng nghe đoàn dự đáp. Dù sao ta cũng không để ngươi làm hại trung cô nương. Ngươi còn nhỏ tuổi thế mà đã làm bao điều càn dỡ hung tàn. Cả lăng thiên lý ở nước đại lý chúng ta cũng chính ngươi làm cho y phải tức mà chết. Nếu ngươi còn có lòng dạ đen tối thì nhị ca ta không chữa mắt cho ngươi đâu. A tử biếu môi nói. Ca ca lên mặt huyên trưởng giáo huấn người ta rồi đó. Tiêu phong thấy tinh thần đoàn sự hãy còn mỏi mệt. Nhưng đã nói liền được mấy câu. Tỏ ra trung khí vươn lên khá nhiều. Ông biết rằng cửa truyền hùng xà hoàn của cung linh tê. Hừ, u. Vinh. Quy. Quy. U. Thiệt là thánh dược. Và tính mạng chàng không có gì đáng lo ngại nữa. Ông liền nói. Tam để chúng ta hãy vào trong nhà nghỉ một lúc rồi hãy tính. Đoàn dự đáp. Phải đấy rồi chàng đứng dậy. Trung Linh vội la lên. Trời ơi công tử không nên cử động cho vết thương lại vương o, oh, sơn a. Ah. Giọng nói cực kỳ quan thiết. Tiêu Phong cả mừng nói. Nhị đệ thuốc trị thương của nhị đệ thật là thần diệu vô cùng. Tư trúc ấm ừ mấy tiếng trong tâm y còn đang bâng khuôn về mấy câu nói của Trung Linh tỏ vẻ rất quan hoài đến đoàn sự. Y chưa biết nàng có phải là mộng cô hay không mà trong lòng đã cay đắng hoảng hốt. Tưởng trưng như rớt một bảo vật cực kỳ quý giá. Mọi người tiến vào trong nhà. Đoàn dự lên giường ngồi. Bọn Tiêu Phong ngồi xuống trước giường. Bốn chị em Mai. Lan. Cúc. Trúc. Kẻ pha trà. Người thổi cơm. Đêm lên cho Tiêu Phong. Đoàn dự. Trung Linh và Tư Trúc. Chứ không ngó gì đến Du Thản Chi cùng A Tử. A tử trong lòng căm hận vô cùng. Giả tỉ trước kia gặp trường hợp này. Thì nàng chẳng ám hại bốn cô hầu cung linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng xua áo bỏ đi ngay. Nhưng lúc này. Nàng nghĩ tới cặp mắt cho sáng lại là cực kỳ quan hệ. Cần phải cầu khẩn đến hư trúc nên đành dẹp lửa giận xuống không nói gì tiêu phong vốn là người hào sảng khi nào ông còn để ý đến a tử có tức giận hay không tiện tay ông kéo cái ngăn bàn ở bên cạnh để xem trong có vật gì bất giác ông lộ vẻ sửng sốt du thản chi cùng hư trúc thấy ông vẻ mặt khác lạ đều để ý nhìn vào ngăn kéo thì bên trong thấy toàn đồ chơi của trẻ nít như con cọp đẽo bằng cây con chó nặn bằng đất Hay cái lồng đừng dế Ngoài ra còn mấy con dao nhỏ Đó là những vật thường thấy ở nhà nông chẳng có chi gì gì Tiêu phong cầm con hổ lên thổn mặt ra mà coi A tử không biết ông làm gì Nàng vốn tính ra được người ta chiều chuộng và muốn người ta để ý nghe lời mình nói Nhưng tiêu phong và Tư Trúc có lòng chán rét su thản chi nên hờ hứng cả với nàng Không nói gì đến Nàng tức quá, vung tay lên đập một cái trúng vào chiếc xe bằng hoa bông gạo. Nàng đưa tay về sau lưng, giúp kiếm ra chém chiếc xe này đứt làm đôi. Tiêu phong đột nhiên biến sắc quát lên. Ngươi, ngươi làm gì thế? A tử đáp. Cái xe này làm đau tay tiểu muội, nên chém nó vỡ ra thì đã sao? Tiêu phong tức giận thét lên. Ngươi cút đi sao ngươi được phá hủy đồ vật trong nhà này? A tử sáng giọng. Đi thì đi chứ cần gì? Rồi nàng hùng hục bước đi. Không ngờ đang lúc nóng giận nàng đi lẻ quá, va và đầu vào cửa đánh binh một tiếng. Nàng vẫn không nói gì, sờ soạn tìm đường rồi vẫn hấp tấp chạy đi. Tiêu Phong thấy thế không khỏi đau lòng. Ông chạy lại nắm lấy vai nàng ôn tồn hỏi. A tử ngươi có đau không? A tử quay lại, nhảy sổ vào lòng ông rồi khóc sống lên. Tiêu phong khẽ vỗ lưng nàng nói nhỏ. A tử ta đối với ngươi tàn bạo như thế là không phải. A tử vừa khóc vừa nói. Tỷ phu biến tính rồi, tỷ phu biến tính rồi, tỷ phu đối với tiểu muội không được như trước nữa. Tiêu phong nói. Ngươi hãy ngồi xuống đây uống trà đã. Rồi ông cầm chén trà để vào bên miệng A Tử. Tay trái ông ôm lấy lưng nàng. Ta nên nhớ rằng, ngày trước A Tử bị tiêu phong đánh gãy xương sườn, ông săn sóc nàng hơn một năm trời. Nào bón cơm nước, nào thay quần áo, chải đầu xé tóc. Bất cứ việc gì cũng làm cho nàng. Một là ông nhớ tới lời sẵn của A Châu. Hai là nhận mình quá nặng tay làm nàng bị thương. Nên ông tận tâm phục thị Coi nàng như cô em út Tuyệt không nghĩ đến tình trai gái Ngày ấy A Tử bị gãy xương sườn không thể ngồi được Khi ông đổ thuốc cho nàng Bao giờ cũng phải một tay giữ người nàng rồi thành thói quen Bây giờ ông cho nàng uống trà cũng giữ như vậy A Tử ở trong tay tiêu phong uống trà trong lòng vui sướng mỉm cười hỏi Tỷ phu bây giờ tỷ phu còn đổi tiểu muội nữa không? Tiêu phong buông nàng ra quay lại đặt chén trà lên bàn. Lúc này trời đã gần tối đột nhiên mắt ông chạm phải hai tia nhớn quang hung dữ đầy vẻ oán hờn chiếu thẳng vào mặt ông. Tiêu phong cũng hơi dùng mình nhìn ra thì là du thản chi đang ngồi dưới đất góc nhà. Gã nghiến răng ghen ghét, mũi thở phập phồng, dường như muốn nhảy sổ lại cắn ông tiêu phong tự hỏi không hiểu gã này lai lịch ra sao mà ở đâu gã cũng có thái độ cổ quái bỗng nghe a tử lại hỏi tỷ phu tiểu mùi phá vỡ cái xe làm gì mà tỷ phu cáu giận thế tiêu phong thở dài đáp đây là nhà nghĩa phụ nghĩa mẫu ta ngươi đập tan cái xe của nghĩa mẫu ta khiến cho ta phải đau lòng mọi người giật mình kinh hãi Đoàn dự hỏi. Có phải đại ca đã cứu tiểu để đem về đây không? Tiêu phong gật đầu đáp. Phải rồi. Ông cầm con cọp bằng cây đặt lên bàn tay to tướng. Kim Dung Chương 128. Rời Phật địa đau lòng hư trúc. Lúc này trời đã tối mịt. quốc kiếm thắp ngọn đèn dầu lên ánh đèn lửa vàng khè in bóng tiêu phong lớn như ông hộ pháp vào bức tường đất. Tay ông bóp khẽ một cái con cọp nhỏ bằng cây nát ra như cám. Ông từ từ mở bàn tay ra, mặt lộ vẻ thương tiếc. Mắt ông dịu hiền nói. Nghĩa phụ nghĩa mấu cho ta con cọp này khi ta mới lên năm. Khi đó, ta kêu nghĩa phụ bằng ra ra. Bên ngọn đèn dầu này, ra ra ngồi đéo con cọp. Má má ngồi trong chiếc xe này. Ta ngồi dưới chân ra ra. Nhìn thấy con cọp đã có tai có mũi, ta thích quá. Bọn đoàn dự và tư trúc đều biết Tiêu Phong gặp cơn bất hạnh rồi được vợ chồng Kiều Tam Hòe nuôi nấm cho ông khôn lớn. Nhưng cha ruột ông là Tiêu Viễn Sơn lại giết chết vợ chồng Kiều Tam Hòe. Lúc này, ông nhớ tới nguồn ăn ái của cha mẹ nuôi đối với ông mà ông khôn xiết ngậm ngùi thương cảm. Nguyên lúc vị thần tăng vô danh kia đang thuyết pháp cho mọi người nghe thì cưu ma trí đột nhiên hạ độc thủ đả thương đoàn dự. Vô danh lão tăng liền phất tay áo bào đẩy cưu ma trí ra xa mấy trượng. Cưu ma trí không dám trần chờ nữa băng mình chạy xuống núi sông tuốt. Tiêu phong thấy đoàn dự bị trọng thương, vội vàng lại cứu cấp. Huyền sinh đại sư chùa thiếu lâm đã đưa linh dược chỉ thương. Nhưng đoàn dự bị chiêu hỏa diệm đao của cưu ma trí cực kỳ lợi hại. Giả tỷ Nội lực chàng không được thâm hậu. Ánh kình tự nhiên phát sinh đề kháng thì thế nào đao này đã làm chàng chết uổng mạng ngay đương trường. Lúc ấy, tiêu phong lại chỉ thương cầm máu. Vận khí để tiếp tục cho chàng thì bên này tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác đã sụp lại thần tăng xin làm đồ để và chính thức quy y cửa Phật. Tiêu Phong thấy giữa nơi hoang dã, luồng gió núi thổi lên mánh thiếu một hai trang phủ thân mình đã cao niên. Bây giờ không được tương kiến thì ngày sau e rằng cũng khó lòng gặp kỳ trùng hội. Ông lại nghĩ đến mình đang làm Nam Viện Đại Vương nước Đại Liêu, nhận trọng chấn giữ Biên Cương. Ông định bụng nếu nhà Đại Tống dẫn quân xâm lấn Đại Liêu thì mình điều binh khiển tướng, ngăn cản Nam quân không cho bắc tiến. Còn Hoàng thượng Đại Liêu có phát binh đánh tống Mình cũng cực lực can ngăn Tiêu phong còn đang ngấm nghĩ Bỗng nghe có tiếng chân người vang lên Bảy tám vị lão tăng từ trong chùa đi ra Chính là bọn thần quang thượng nhân Chiết La Kinh mấy vị cao tăng bên ngoài trở về bản tự Bọn huyền tịch huyền sinh theo ra tiến chân Ba La kinh đứng ở phía sau huyền tịch Ai nấy đều chắp tay tiến khách Chiết La Kinh nói Sư để bữa nay ta từ biệt trở về Thiên Trúc Từ đây Quan san muôn rằm Biết ngày nào cho được trùng phùng sư để quyết ý không trở về cố hương nữa Định bỏ mình ở Trung Nguyên hay sao Ba La Kinh cười đáp Sao sư huyên còn chưa giác ngộ Thiên Trúc cũng là Trung Thổ mà Trung Thổ cũng là Thiên Trúc Trước kia đặt ma tổ sư cũng đã đông lai đấy thôi Chít La Tinh trong lòng rung động nói Một lời của sư để chỉ điểm làm cho ta tỉnh ngộ Ngươi không phải là sư để ta nữa mà là sư phụ ta Bà La kinh tươi cười nói Vào cửa thiền chẳng phân biệt kẻ trước người sau cùng là giác ngộ sớm hay muộn Sớm cũng hay mà muộn cũng hay Thế giác ngộ là được Hai người trông nhau tươi cười Mấy chục năm trời là sư huyên sư đệ Đến bây giờ mới chân chính không trái tâm tư của mình Tiêu Phong ẩn mình một bên chờ cho bọn thần quang đạo thanh chiết la kinh xuống núi rồi Ông mới từ từ theo sau Ông vừa đi được mấy bước thì trong chùa lại có người nữa đi ra Chính là Thư Trúc Thư Trúc thấy Tiêu Phong thì cả mừng bước đến gần hỏi Đại ca tiểu đệ đang đi tìm đại ca đây Tiểu đệ nghe nói tam để bị trọng thương mà không hiểu thương thế ra sao? Tiêu phong đáp. Hay lắm không sao đâu. Hai người sóng vai mà đi chừng được hơn 10 trưởng thì bốn cô mai. Lan. Trúc. Quốc cũng ở trong rừng chạy ra. Đi theo sau vừa trúc. Thư trúc hỏi đến quần nữ cung linh tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Và quần hào 36 đồng 72 đảo, thì đều đã xuống núi đi cả rồi. Bọn võ sĩ khất đan 18 tên cũng đi với mọi người, chắc quần hào trung nguyên không dám động đến. Tiêu Phong ngỏ lời cảm tạ, nghĩ bụng. Vị nghĩa đệ này nhờ tam để thay mình kết nghĩa kim lan, không ngờ rất được việc cho mình trong cơn hoạn nạn. Tư Trúc còn nói đã đem Đinh Xuân thu giao cho viện giới luật chùa Thiếu Lâm quản cố. Cứ mỗi năm, nhằm vào hai ngày tiết đoan ngọ và tiết trùng dương thì nhà sư chùa Thiếu Lâm sẽ cho hắn uống thuốc của cung linh tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, u, để hắn khỏi khổ sở vì sinh tử phù phát tác. Sinh mạng hắn như vậy là ở trong tay người, chắc hắn không dám làm điều càn dỡ nữa. Tiêu Phong vỗ tay cả cười nói. Nhị đệ nhị đệ đã trừ cho võ lâm được một mối hại lớn. Đinh Xuân thu dưới sự rèn luyện của Phật Pháp có lẽ rồi đây sẽ trừ khử được tể khí cũng chưa biết chừng. Tư Trúc sầu sầu nét mặt nói. Tiểu đệ xuất ra tại chùa Thiếu Lâm bị sư tổ. Sư phụ đuổi ra khỏi sơn môn Còn lão đinh xuân thu kia làm bao việc bảo thiên ngược địa Tội ác ngập đầu Lại được ở chùa thiếu lâm thanh tu Như vậy thật là bất công Tiêu phong tùm tìm cười nói Nhị để nhị để ao ước được như đinh lão quái Thì đinh lão quái lại càng ngưỡng mộ nhị để chứ Sao nhị để làm chủ nhân cung linh tê Hừ u. Vinh! Quy! Quy! U! Cầm đầu 36 đồng chúa, 72 đảo chúa, oai danh lừng thiên hạ còn gì tốt đẹp cho bằng. Tư Trúc lắc đầu nói, mất một trang. Khánh là kẻ đối đầu lợi hại với nhà tiểu đệ. Tiểu đệ sợ lão ra tìm đến gia phủ để sinh sự. Tiêu Phong nói, việc đó quả đáng lo thiệt để tiểu hương đi tìm lão bá đặng tiếp ứng a tử nói sao tỷ phu cứ kêu người bằng lão bá tiểu bá mà không gọi là ngoại phụ đại nhân tiêu phong thở dài đáp đó là một điều mà ta ăn hận suốt đời chẳng biết nói thế nào cho phải tiêu phong nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng giữa lúc ấy mai kiếm bưng cháo lên cho đoàn dự ăn thì nghe mọi người bàn bạc liền nói Tiêu đại hiệp đại hiệp bất tất phải tìm kiếm. Tỷ tì nữ xin chủ nhân ra lệnh cho bọn thuộc hạ cung linh tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tìm kiếm khắp nơi. Nếu đoàn riêng khánh có ý hành hung lão ra thì lập tức đốt cây bông làm hiểu bọn nô tì đi tiếp viện. Như vậy có được không? Tiêu phong cả mừng đáp thế thì hay lắm bọn thuộc hạ cung linh tê hơn u v q q u có đến dư ngàn người chia đi các ngả theo sói thì mau chóng hơn mấy người chúng ta đây nhiều mai kiếm liền đi phát hiệu lệnh nguyên bọn thuộc hạ cung linh tê hơn u v q q u đã có cách liên lạc rất mau chóng Từ lúc thư trúc vào nghỉ trong nhà kiều tam hòe quần nữ bộ huyền thiên đã được tin ngay. Bộ này dưới huyền điều động của phù mẫn nghi đã tới nơi và tàn mát trong các khu phụ cận để bảo vệ cho y. Đoàn dự yên tâm rồi lại nhớ tới vương ngọc yến. Chàng lẩm bẩm. Chuyến này vương cô nương giận ta đến cực điểm e rằng sau này có gặp nàng, nàng cũng không ngó ngằng gì đến ta nữa. Rồi chàng thở dài thường thượt Trung Linh rất đối quan hoài Hỏi ngay Vết thương công tử đau lắm ư Đoàn dự đáp Không đau mấy đâu A tử nói xen vào Trung cô nương xem chừng cô nương quan tâm đến ca ca ta lắm Nhưng cô chưa hiểu được tâm sự y Ta xem chừng y đang có mối tương tư và lòng dạ hoang mang vô cùng Trung Linh nói ta có nói với ngươi đâu mà ngươi chó miệng vào A tử cười nói Ta chó miệng vào cũng chả sao Ta chỉ sợ còn có cô xinh đẹp và ôn nhu gấp mười ngươi chen vào Thì ca ca ta sẽ bỏ rơi ngay ngươi đó Tại sao ca ca ta lại thở dài ngươi có biết không Người ta thở dài khi nào trong lòng chưa thỏa mãn Tỉ như ngươi hầu hạ ca ca ta Trong lòng ngươi tự mãn tự túc nên ngươi không thở dài Còn ca ca ta thở ngắn thở dài là vì y nghĩ tới cô khác đó. A tử không có cách nào móc được mắt trung linh, nàng vẫn ấm ướp trong lòng. Bây giờ nàng liền tìm cơ hội châm chọc khiến đối phương phải đau lòng cho bó dép. Nguyên trung linh rất căm hận A tử nhưng nghe nàng nói mấy câu này nghe rất có lý thì lòng tức giận đổi ngay ra lòng sầu muộn. Cô còn nhỏ tuổi, vốn tính hoạt bát. Tuy cô có chung tình với đoàn dự, nhưng chưa phải là mối tình quyến luyến chép xương ghi dạ. Có điều cô thấy mình quấn quýt bên chàng thì trong lòng được an ủi rất nhiều, vui mừng khôn tả. Đoàn dự mà đem lòng nghĩ tới người khác. Không hết lòng vì cô thì dĩ nhiên cô rất lấy làm khó chịu. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Đoàn dự vội nói chung cô nương cô nương đừng nghe lời láo phét của đứa đuôi mù. A tử tử sau khi bị đuôi mắt, nàng căm hận nhất là kẻ nào nói tới hai chữ đuôi mù. Giả tỷ đoàn dự chỉ bảo là nàng nói nhăng nói càn thì cũng cười xòa. Nhưng chàng lại nói đến hai chữ đuôi mù nên A tử giận lắm, sẵn giọng hỏi. Ca ca tiểu muội xin hỏi thật ca ca yêu vương cô nương hay là yêu chung cô nương hơn vương cô nương đã ước hẹn với tiểu muội là ngày mai sẽ cùng nhau hội kiến. Ca nói câu gì tiểu mùi sẽ mách nàng. Đoàn sự nghe nói vậy liền ngồi dậy hỏi. Vương cô nương ước hẹn ngày mai gặp ngươi ư gặp ở đâu có việc gì thương nhỉ. Trung Linh thấy đoàn sự hốt hoảng như vậy thì không cần nói cũng biết ngay là chàng thương nhớ kẻ tình địch kia hơn mình nhiều. Cô là người tính tình mau lẹ, Lúc đầu cô vừa nghe thấy rất lấy làm khó chịu, nhưng sau cũng nhạt dần. Giả Tỷ vương ngọc yến ở vào địa vị Trung Linh. Biết tin ý trung nhân của mình đem chia sẻ mối tình với người khác thì dù ngoài mặt có thản nhiên mà trong lòng thê thảm đến muốn tự tử. Nếu là một huyền thanh thì lập tức nàng đã bắn đoàn dự một phát rồi. Nếu là A tử thì đã tìm cách hạ sát tình địch. Chỉ có trung linh là thản nhiên bảo chàng. Công tử đừng ngồi dậy. Phải cẩn thận kẻo vết thương lại vỡ ra chảy máu nữa. Tư trúc ngồi bên để ý quan sát tình trạng mấy người. Y nghĩ thầm. Trung cô nương đối với Tam Đệ đã có một mối tình sâu xa như vậy thì chắc nàng không phải là mộng cô của ta. Nếu nàng đúng là mộng cô mà nghe tiếng ta nói thì không có lý nào lại thản nhiên được. Nhưng chàng lại lẩm bẩm. a Không phải đồng mố cùng Lý Thu Thủy Sư Thúc cho đến Dư Bà. Thạch Tẩu! Phủ cô nương! Bao nhiêu người đàn bà! Họ đều có con mắt khác bọn đàn ông mình biết đâu chung cô nương chẳng phải là mộng cô nàng nhận ra ta rồi mà tuyệt không lộ vẻ gì mới trai mắt được ta đoàn sử vẫn hỏi dồn a tử là ngày mai nàng ước định gặp vương ngọc yến ở đâu a tử thấy chàng nóng này thì trong lòng tính trêu chàng một phen chơi biết đâu chẳng thu lượm được một kết quả gì nghĩ vậy nàng liền kéo dài câu chuyện giữa lúc ấy Lan kiếm tiến vào bảo nói là bộ huyền thiên đã truyền hiệu lệnh đi rồi. Xin đoàn dự cứ yên lòng. Đoàn dự nói. Đa tạ tỷ tỷ đã nhọc lòng. Tại hạ rất cảm ơn. Lan kiếm thấy chàng là bậc vương tử nước đại lý. Địa vị cao sang mà ăn nói tuyệt không bậc kiêu kỳ thì đối với chàng có mối hảo cảm. À nghe đoàn dự gạn hỏi A tử về cuộc ước hẹn ngày mai. Không nhìn được nữa cũng nói xen vào Đoàn công tử lệnh muội nói đùa mà công tử cũng cho là thật ư Đoàn dự hỏi lại Sao tỷ tỷ lại biết là tử muội nói đùa Lan kiếm cười đáp Ngô tỷ nói ra sợ đoàn cô nương trách mình lắm miệng Không hiểu chủ nhân có cho phép chăng Đoàn dự vội hỏi hư chút Nhị ca nhị ca bằng lòng cho vị tỷ tỷ này nói thật chứ Tư Trúc gật đầu quay lại bảo Lan Kiếm. Vị này là anh em ghét nghĩa với ta. Y cũng như chính ta đâu. Vậy có việc gì các ngươi bất tất phải giấu xếm. Lan Kiếm cười nói. Chính mắt chủ nhân cũng nhìn thấy rồi mà mộ dung công tử cùng đoàn tùy tùng của y. Nói là sang nước Tây Hạ để cùng công chúa cầu thân. Cả vương cô nương cũng đi theo biểu ca nàng. Hiện giờ, có lẽ bọn họ đã đi xa đến mấy trăm dặm rồi. Như vậy có lý nào lại ước hẹn cùng đoàn cô nương tương hội ngày mai được? A Tử chúng môi nói, "Con nha đầu thối tha kia Mi đã biết là ta mắng Mi lắm miệng. Sao Mi còn nói ra bọn Mi bốn đứa đều lẻo mép và hay nói leo? Chủ nhân Mi đang nói chuyện với bọn ta mà tuổi Mi cũng súng miệng vào?" Bỗng ngoài cửa sổ có thanh âm thiếu nữ nói vọng vào Đoàn cô nương sao cô nương lại mắng tỉ tỉ Tại hạ cô nương nên biết rằng chính tại hạ giữ chìa khóa thần nông và cung linh tê Hơ U Vinh Quy Quy U Nếu cô nương muốn chủ nhân tại hạ chữa mắt cho thì phải tay tại hạ về thần nông các tìm sách thì không xong Người nói đó chính là Cúc Kiếm a tử run lên lẩm bẩm: Con nha đầu thối tha này chỉ sợ nói thực Nhà sư chết băm chết bầm kia chưa kịp chữa mắt cho mình Thì mình không thể làm mất lòng con nha đầu này được Vì nó có thể thọc gậy bánh xe bằng cách ngấm ngầm đổi thuốc làm hư công cuộc chữa mắt cho mình Cha để bản cô nương chữa mắt xong rồi sẽ cho tuổi mi biết thủ đoạn của ta Đoàn sự nhìn lan kiếm nói Đa tạ tỉ tỉ đã cho hay tin đó Rồi chàng quay lại hỏi với tiêu phong Đại ca có phải cả bọn mộ dung công tử đều qua Tây Hạ cả không Tiêu phong gật đầu đáp Đúng thế tiểu huyên cũng nghe mong manh Lúc mộ dung cáo từ phụ thân y có nói là đi Tây Hạ Đoàn sự trầm ngâm một lát rồi hỏi Bọn y đi Tây Hạ có việc gì Tư trúc nói tam đệ vụ này Tiểu huynh biết rõ. Tiểu huynh nghe công giá càn bảo trưởng lão cách bang bọn chúng giữa đường gặp một tên đệ tử cách bang ở Tây Hạ quay về Trung Nguyên lấy được tấm bản văn của quốc vương Tây Hạ đem về. Trong bản văn nói công chúa đã tới tuần cập kê. Định kén rể vào ngày Trung Thu tháng 8. Có mời anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ thi văn. Diễn võ. Để kém kẻ sĩ tài mạo xong toàn vào làm phò mã. Trúc kiếm đứng ngoài cửa cũng nói chó vào. Sao chủ nhân không qua Tây Hạ thử coi? Nếu tiêu đại hiệp cùng đoàn công tử không tranh đoạt thì chủ nhân có thể trúc tuyển làm phò mã Tây Hạ như trở bàn tay. Bốn ảo mai, lan cúc trúc tính tình vui vẻ. Đồng mố coi bốn cô như con cháu. Tuy tiếng là chủ bộc mà thực ra như tình bà cháu. Trước kia đồng mố nghiêm khắc, bốn chị em cô còn sợ hãi, không dám phóng túng. Nhưng Thư Trúc rất ôn um hòa, lại có vẻ kính cần họ, nên mấy cô không còn ấy kia nữa. Thư Trúc nghe Trúc Kiếm nói vậy thì xua tay gạt đi. Không được, không được ta là người xuất. Y muốn nói là người xuất xa nhưng chưa dứt lời thì trong phòng Lan Kiếm. Trúc Kiếm, ngoài phòng Mai Kiếm. Cúc kiếm đã đồng thời cùng cười ồ. Tư trúc thẹn quá đỏ mặt lên. Ngoảnh lại nhìn trộm trung linh thì thấy nàng ngây người ra ngó đoàn sự. Dường như không để ý gì đến câu nói của mình. Đột nhiên ý động tâm tự nghĩ. Mình đã cùng mộng cô chạm mặt nhau tại nhà hầm nước đá trong vương cung nước Tây Hạ. Không chừng lúc này mộng cô còn ở Linh Châu Cung để đã không chịu nói cho mình biết nàng ở đâu chi bằng mình qua Tây Hạ để dò la tin tức. Thư Trúc còn đang ngẫm nghĩ thì đoàn sự hỏi. Nhị ca cung linh tê, hơ u, v, quy, quy, u của nhị ca ở gần nước Tây Hạ. Nay nhị ca có trở về thì cũng nên qua nước Tây Hạ một chuyến xem sao. Nên Trăng Trúc kiếm tỉ tỉ muốn nhị ca đi làm phò mã. Tuy đó là câu nói đùa nhưng tiểu đệ tưởng ngày trung thu tháng 8, hào kiệt bốn phương đều tới tù hội ở Linh Châu. Thiệt là một cảnh náo nhiệt. Cả đại ca nữa. Đại ca bất tất phải về Nam Kinh làm chi. Chúng ta cùng nhau đến chơi Tây Hạ một chuyến. Đồng thời trở về cung Linh Tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Để thăm phong cảnh Thiên Sơn, và thưởng thức thứ rượu của đồng Mố đã cất trăm năm. Thiệt là một phen khoái lạ. Kim Dung, chương 129, đoàn dự qua Tây Hạ Cầu Hôn. Khi Tiêu Phong từ Nam Kinh lên đường xuống Nam để đến núi Thiếu Thất thì 18 tên võ sĩ khất đan đã chứa rượu vào các bì để đem theo nhưng lúc này bọn võ sĩ không ở bên mình thành ra gần hai bữa nay ông không được uống rượu ông vừa nghe đoàn dự nói lên đến cung linh tê Hừ, u vinh quy quy u để uống thứ rượu ngon đã trăm năm của thiên sơn đồng mố để lại bất giác ông thèm nhỏ dãi trên môi lộ một nụ cười a tử đứng lên dục tỷ phu chúng ta đi thôi chứ nàng biết rằng muốn chữa cặp mắt đuôi mù thì cần phải theo hư trúc đến linh tê hư u vinh quy quy u nhưng dù tiêu phong đừng ngăn trở để hư trúc chịu chữa thì thủ hạ y có bốn tên nha đầu lẻo mép chuyên làm khó dễ lâu ngày tất không khỏi phát sinh lắm chuyện làm sớm ngày nào hay ngày ấy Tiêu phong trầm ngâm không trả lời thì nàng nghĩ bụng. Tỷ phu mình tuy ngoài mặt thô hào mà trong lòng cực kỳ tinh tế. Lúc này chắc biết được chỗ dụng tâm của mình đây. Chi bằng mình nói huyệt toẹt ra có thể y cũng ưng thuận. Nghĩ vậy nàng liền đứng lên nắm tay áo tiêu phong khẽ giựt mấy cái năn nỉ ông. Tỷ phu nếu tỷ phu không đưa tiểu mũi lên cung linh tê. Hừ! U! vinh quy quy u thì e rằng cặp mắt tiểu muội không còn hy vọng gì phục hồi được nữa và suốt đời không được thấy ánh mặt trời. tiêu phong nghĩ bụng chữa mắt cho cô bé này được sáng tỏ lại quả nhiên là việc cần. rồi ông lẩm bẩm mình ở nước đại liêu tuy địa vị cao quý nhưng không có lấy một người bạn thân nào để hàn huyên tâm sự. Ở Trung Nguyên thì các bậc hào kiệt đều thù nhịp với mình. May mà kết sao được với hai người anh em, hào hiệp, Khảng khái. Mình ở với họ vài ngày nữa cho thỏa chí bình sinh. Ông liền nói. Phải đó nhị để cùng tam để chúng ta cùng đi Tây Hạ một chuyến rồi lên cung linh tên. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng nhị để uống rượu mấy ngày cho phỉ dạ. Hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường. Thư trúc đến trước mộ phụ thân huyền tử và mẫu thân diệp nhị nương khấu đầu cáo biệt. Đoàn người nhằm về phía tây mà đi. Vừa xuống chân núi thì quần nữ cung linh tê. Hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã thuê xe lửa để đưa đoàn dự và Du Thản Chi nằm dưỡng bệnh được. Du Thản Chi trong lòng rất đỗi buồn phiền. Nhưng dù sao gã cũng nhẫn nhục chịu đựng còn hơn là phải chia lia A Tử. Mỗi ngày gã chỉ mong A Tử ngẫu nhiên mở xem xe. Nói với gã một vài câu là gã đã thỏa lòng và khoan khoái được đến nửa ngày. Nhưng A Tử lại cưới ngựa. Lúc nào cũng đi bên cạnh tiêu phong thì trong lòng gã khó chịu vô cùng. Dù sao gã không dám hé răng lời tỏ ý bất bình. Đoàn người đi được hai ngày thì các bộ cung linh tê hơn u u đến hội họp sần sần. Thủ lĩnh bộ loan thiên báo cho hư chúc cùng đoàn sự hay rằng họ đã gặp trấn Nam Vương và thương thế ông đã gần lành hẳn không có gì đáng ngại. Chấn Nam Vương rất yên lòng nhờ Bộ Loan Thiên chuyển lời đoàn dữ liệu mà sớm về đại lý để ông khỏi mong chờ. Quần nữ Bộ Loan Thiên còn nói thêm. Bọn Trấn Nam Vương đi về phía Đông Bắc, đoàn Diên Khánh cùng Nam Hải ngạc thần lại rong ruồi rất mau về phía Nam. Thế thì hai phe không tài nào đụng đầu nhau được. Đoàn sự cả mừng ngỏ lời cảm tạ quần nữ Bộ Loan Thiên. Trung Linh hỏi. Đoàn công tử lệnh tôn bảo công tử mau trở về đại lý mà sao ông lại đi về ngã đông bắc. Đoàn sự tùm tìm cười, chưa kịp trả lời thì a tử đã cười nói. Xa ra ta nhất định bị mã mã lôi đi không cho về nước đại lý. Trung cô nương nếu cô nương muốn nắm trái tim của ca ca thì phải học lấy nghề của mã mã ta. Trung Linh cũng biết rõ. Đoàn dự sở dĩ muốn qua Tây Hạ là cốt dễ hội kiến vương cô nương nhưng mấy bữa nay, nàng đã được quanh quẩn bên mình đoàn dự. Tâm nguyện lấy làm mãn túc. Nàng không cần biết sau này khi vương cô nương cùng đoàn dự hội kiến sẽ ra sao. Nên dù A Tử cố ý nói móc nàng, nàng cũng không để ý. Tiết trời mùa hạ cực kỳ viêm nhiệt, giữa giờ ngọ mặt trời càng nóng như lửa. Vì tiết trung thu hãy còn xa nên mọi người chỉ ra đi vào hồi sáng sớm hay lúc xế chiều. Mỗi ngày đi chừng sáu bảy chục sắm lại nghỉ ngơi. Dọc đường thương thế đoàn dự lành mạnh rất mau. Tư trúc tiếp chỗ chân gãy cho Du Thản Chi và xem chừng có nhiều hy vọng bình phục như cũ. Du Thản Chi chẳng nói với ai nửa lời. Tư trúc chữa chân cho y mà trong lòng y vẫn có ý hằn học căm giận. Một hôm mọi người đi tới Hàm Dương Đoàn dự kể cho bọn Tiêu Phong nghe sự tích lưu bang cùng hạng võ tranh bá đồ vương ở khu này Tiêu Phong cùng Hư Trúc đều ít đọc sách Nghe đoàn dự kể chuyện anh Hào ngày trước đều cảm thấy hứng thú Thốt nhiên có tiếng vó ngựa rồn rập Từ phía sau hai người cưới ngựa đi nhanh đến Bọn Tiêu Phong lái ngựa ra bên đường để nhường lối cho khách đi trước a tử đột nhiên đứng ra giữa đường cản lối. Khi hai người cưới ngựa đến sau lưng nàng Nàng liền giơ roi lên quất vào đầu ngựa đi sau Người cưới ngựa đằng sau cũng vung roi ngựa lên đón lấy ngọn roi của A tử đánh tới Rồi cất tiếng gọi Đoàn công tử tiêu đại hiệp hãy dừng bước đắt Đoàn sự quay đầu nhìn lại Té ra người đi trước là bao thiên thạch và người đi sau là Chu đan thần lúc này ba thiên thạch cầm roi ngựa gạt ngọn roi của a tử đánh chu đan thần ra đoạn y xuống ngựa đến trước đoàn dự phục lậy đoàn dự tuy đối với y là chủ bục nhưng vẫn coi ba chu hai người vào hàng trưởng bối cũng vội vàng xuống ngựa đáp lễ hỏi ra ra ta vẫn bình yên chứ bỗng một tiếng véo vang lên a tử đã cầm roi ngựa quất xuống đầu ba thiên thạch Ba thiên thạch vẫn chưa đứng dậy. Y né người đi một chút và vẫn quỳ mọc. Ngọn roi của A tử vụt vào chỗ không. Ba thiên thạch liền lấy đầu gối gây lên ngọn roi. A tử hết sức giật lại mà ngọn roi không nhúc nhích. Nàng biết rằng nếu dùng nội lực để tranh chấp thì quyết nhiên mình không kịp đối phương. Nàng liền buông tay ra cho ngọn roi hất về phía ba thiên thạch. Ba thiên thạch căm hận nàng đã khí tử lăng thiên lý, nhưng y vẫn có ý xè rạc. Ngờ đâu A tử tuy đuôi mắt mà hành động cực kỳ cơ biến. Đầu ngọn roi của nàng hất lại rất mau. Ba thiên thạch vừa nghe tiếng gió vội né đầu đi để tránh. Tuy tránh được ngọn roi không vụt vào đầu mà cũng vụt chúng vai đánh chát một tiếng. Đoàn dự quát lên. Tử muội làm gì mà ngang ngược thế? A tử đáp. Tiểu mũi có ngang ngược gì đâu y muốn lấy chiếc soi ngựa nên tiểu mũi hất lại cho y. Ba thiên thạch là người nín nhìn trầm tính cười hì hì nói. Đa tạ cô nương đã cho ngọn soi này. Y không tiện nói gì về vụ này nữa liền móc trong bọc ra một phong thư hai tay đưa lên cho đoàn dự. Đoàn dự đón lấy thấy ngoài phong bì để ba chữ sự nhi lãm. Thì ra chính là thư của phụ thân. Chàng liền hai tay nâng bức thư lên cao, sốc lại xiêm áo kính cẩn mở coi. Té ra bức thư này đoàn chính thuần bảo chàng đi Tây Hạ. Trong thư nói nước đại lý ta ở miền Nam Cương hẻo lánh. Nước nhỏ thế yếu, khó chống ngoại sâm. Nếu được cùng Tây Hạ kết nghĩa chân trần tức là thượng sách để giữ nước yên dân. Hải nhi phải lấy cơ nghiệp tổ tôn làm trọng, lấy xã tắc dân con làm quý. Mà đem hết tâm lực vào việc mưu đồ này Cuộc hôn nhân giữa Hải Nhi và Cao Thị Phụ thân sẽ có cách đối xử Đoàn dự đọc thư xong Sắc mặt biến đổi Lúc ửng hồng Lúc trắng mịch trang lẩm bẩm Cái này Cái này Ba thiên thạch lấy ra một phong thư nói Đây là thủ bút của vương gia đưa sang cho quốc vương nước Tây Hạ để cầu thân Xin công tử khi tới Linh Châu thì để trình thư này lên quốc vương bệ hạ. chu Đan Thần cũng cười hì hì nói. Công tử tại kính chúc công tử mã đáo thành công. Lấy được nàng công chúa Nguyệt thẹn Hoa nhường đưa về đại lý thì giang sơn nước nhà sẽ vững như bàn thạch. Đoàn sự mặt bén lén hỏi. Tại sao ra ra biết ta đi Tây Hạ? Ba Thiên Thạch đáp. Vương gia biết mộ dung công tử đến Tây Hạ cầu thân, ngài chắc rằng công tử cũng đến đó để tham dự cuộc náo nhiệt này. Vương gia còn sẵn công tử nên lấy việc lớn quốc gia làm trọng và nên coi thường chuyện nhi nữ tư tình. A tử nói xen vào, không trách người ta nói biết lòng con chẳng ai bằng cha mẹ. ra ra mới nghe nói mộ dung phục đi Tây Hạ tất có vương cô nương theo đi nên ngài biết cậu quý tử cũng mò mẫm đi theo hử cha nào con lấy mà bảo lấy việc quốc gia làm trọng coi rẻ tư tình nhi nữ ư thế sao ra ra bỏ nước xa đi bấy lâu vẫn không trở về ba thiên thạch chu đan thần cùng đoàn dự thấy a tử thốt ra những lời bất kính đối với phụ vương thì đều kinh hãi thất sắc ta nên biết rằng A Tử nói vậy tuy là tình thực nhưng đạo làm thần tử có lý đâu dám bài bác đấm quân vương. A Tử lại nói tiếp. Ca ca trong thơ Gia Gia nói vậy có nhắc gì đến tiểu mũi không? Đoàn dự đáp. Gia Gia không biết tử mũi cùng ở với ta. A Tử nói. hư phải rồi người không biết. Nhưng người có sẵn ca ca đi kiếm tiểu mùi không người có bảo ca ca chiếu cố cho đứa em đuôi mù không. Trong thơ, đoàn chính thuần không có đề cập đến chuyện này. Nhưng đoàn dự lại nghĩ rằng nếu nói thực tình thì cô em phải đau lòng. Chàng liền đưa mắt ra hiệu cho ba thiên thạch và chu đan thần để bọn họ thừa nhận việc phụ thân có sai bảo họ đi tìm kiếm A tử. Nào ngờ chu ba hai người giả vờ không hiểu. Chu Đan Thần nói, chấn Nam Vương sai bọn hạ đi tùy tùng công tử trong công việc qua Tây Hạ cầu thân sao cho có kết quả. Nếu không thì trở về đại lý. Tuy chẳng bị vương ra hỏi tội. Nhưng chúng ta cũng phải một phen mất mặt khó mà nhìn thấy ai. Câu nói của Chu Đan Thần tỏ ý vâng lệnh đoàn chính thuần đi giám thị đoàn dự và phải cố tranh thủ cho bằng được ngôi phò mã nước Tây Hạ. Đoàn sự nhăn nhó cười đáp, ta vốn không hiểu võ nghệ, huống chi lại bị thương chưa khỏi, đề khí không được, thì làm sao so bị được với anh hùng hảo hán trong thiên hạ? Ba thiên thạch lại nói, Trấn nam vương sai tiểu nhân đến bái kiến tiêu đại hiệp cùng hư trúc tiên sinh, xin hai vị vì nghĩa chi lan giúp công tử một tay. Trấn Nam Vương còn nói trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua trên núi Thiếu Thất. Người chưa được cùng hai vị chuyện trò nên sai tiểu nhân dính dâng bạc lễ. Ba Thiên Thạch nói xong. Lấy ra một chiếc ngọc bích chạm sư từ hai tay dâng lên tiêu phong. Còn Chu Đan Thần thì lấy trong bọc ra một chiếc quạt ngà. Trên quạt có bút tích của đoàn chính thuần để tặng hư chúc. Hai người tạ ơn, nhận lễ rồi nói công việc của tam đệ, dĩ nhiên bọn tại hạ phải hết sức giúp đỡ hà tất đoàn bá vương còn phải căn dặn bá vương ban cho báo vật bọn tại hạ đâu dám lãnh thọ a tử nói các vị tính gia gia có tốt bụng không người bảo thế để hai vị đừng có tranh ngôi phò mã của ca ca hai vị mà nhận lời tức là mắc mưu gia gia đó tiêu phong thở dài nói Tỷ tỷ cô nương chết rồi khi nào ta còn có ý nghĩ đi lấy người khác nữa. A tử nói. Tỷ phu ngoài miệng tuy nói vậy. Nhưng ai biết được lòng dạ thế nào hư trúc tiên sinh trung hậu thực thà. Không giống tiểu ca ca. Quen nết phong lưu đàng điếm. Ta vẫn để ý thấy tiên sinh không răng mắt tình duyên với một cô nào. Bây giờ qua Tây Hạ lấy công chúa có phải tuyệt diệu không? tư trúc thẹn đỏ mặt lên xua tay lia lịa nói không không tại Hạ quyết định không làm thế tại Hạ sẽ cùng đại ca giáng giúp cho tam để trong cuộc cầu thân này ba thiên thạch cùng chu đan thần đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi phục lại nói đa tả hai vị có lòng chiếu cố cho công tử của bọn tiểu nhân nên biết rằng những bậc hào kiệt võ lâm đã nói câu gì là không bao giờ Tiêu Phong cùng Hư Trúc đã nhận lời giúp đỡ rồi. Chụp. Ba lại trịnh trọng nhắc thêm một lần nữa. Thế là không sợ hai người trở giọng hối tiếc. Mà còn khiến cho đoàn sự khó lòng thoái thác. Đoàn người đi về hướng Tây. Khi gần tới Linh Châu trên đường mỗi lúc một gặp thêm nhiều khách võ lâm. Nên nhớ rằng. Nước Tây Hạ tuy nhỏ không bằng Đại Tống, Đại Liêu nhưng cũng là một nước lớn miền Tây. Người võ lâm mà lấy được vị công chúa nước này thì thiệt là vinh hoa phú quý đến cùng cực. Trên đời còn có việc nào may hơn nữa. Có điều những nhân vật đã nổi tiếng trong võ lâm thì hầu hết đã có vợ con. Còn hạng thiếu niên tân tiến thì võ công chẳng mấy người rất mực cao thâm. Trong bọn hào kiệt có cả những tay đại đạo ngoài sông biển Số đông là hào khách các bang hội Còn những người cô than thì chẳng có mấy Những người đến Linh Châu lại có cả những bậc anh hùng tuổi xà dẫn con em cùng đồ để đi theo để cầu may Số đông nghĩ rằng Cuộc nhân duyên ở ngoài ngàn dặm đều do số phận tiên định Chưa chắc võ công giỏi hơn người khác mà được sánh duyên cùng công chúa Hế công chúa ưng ý ai là người đó được làm phò mã. Dọc đường gặp không biết bao nhiêu là thiếu niên anh hùng áo xiêm rực rỡ, cả binh khí cũng rất tề chỉnh. Một hôm bọn tiêu phong đang buông tay khấu cho ngựa đi từ từ, bỗng nghe có tiếng vó ngựa sồn rập. Một người cưới ngựa từ phía trước đi tới. Người kỷ mã mặc quần áo sách tươm trên cổ đeo một miếng vải trắng, ra vẻ cực kỳ hoàng hốt. Bọn tiêu phong không để ý, chỉ cho là người này nếu không bị ngã thì bị đả thương, chẳng có chi là lạ. Ngờ đâu, lát sau lại có ba người cưới ngựa đi qua. Những người này đều bị trọng thương. Sắc mặt xám ngắt Da vẻ bẽ bàng. cúi đầu xuống cho ngựa đi mau. Không dám ngẩng nhìn mặt bọn tiêu phong. Mai kiếm lẻ miệng lên tiếng. Phải chăng phía trước có cuộc ẩu đả không thì sao lại lắm người bị thương thế này? Thì chưa dứt lời lại có hai người đi tới. Hai người này đi chân chứ không cưới ngựa, mặt đầm đề những máu. Một người đầu trùm vải xanh, máu không ngớt thấm ra ngoài. Trúc kiếm la lên hỏi. Úi trao ngươi có cần thuốc chữa thương không làm sao mà bị thương người này mặt mũi hung dữ trợn mắt nhìn nàng rồi nhổ nước miếng đánh toẹt một cái cắm đầu đi ngay quốc kiếm cả giận giúp thanh trường kiếm đánh soạt một cái muốn chém theo người kia tư trúc lắc đầu nói mặc kệ người ta y bị thương nặng chẳng nên giận họ làm chi mai kiếm nói chúc mùi vì lòng tốt hỏi y có cần thuốc trị thương không mà y lại tỏ vẻ vô lễ để hắn đau chết đi là phải Giữa lúc ấy, bốn con ngựa chạy như bay tới nơi. Bên tả hai người, bên hấu hai người. Bỗng nghe họ trỏ tay vào mặt mà mắng chửi nhau. Một người nói, Tại ngươi là con cóc chê thịt thỏ mà muốn ăn thịt ngỗng trời. Sao không biết tự lượng bản lãnh được bao nhiêu mà đòi đến cung Linh Châu để làm phò mã. Người bên kia mắng lại. Ngươi có bản lãnh gì, sao không qua được cửa quan bây giờ bị thua rồi lại sừng sổ với ta? Người đối diện lại mắng. Giả tỷ không có kẻ phóng ám tiến hại người. Thì làm gì ta đến nỗi bị thua bốn người này vừa phóng ngựa thật nhanh vừa nói nên không thể nghe rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao? Lát sau, bọn người dơ, dơ, quy quy a dơ. Dơ, quy, quy, y, tới trước mặt Nhưng thấy bọn tiêu phong nhiều người Không dám tranh đường Liền kéo ngựa sang hai bên Nhưng họ vẫn dơ tay chỉ trỏ, mắng nhức nhau và còn nghe họ nói vọng lại Thì ra, bốn người này đều đến Linh Châu nhằm ngôi phò mã nước Tây Hạ Nhưng dường như có một cửa quan nào phải đi qua mà bốn người này không qua được Lại bị trọng thương ở chân nên phải cục đuôi chạy về Đoàn Dự nói Đại ca tiểu để xem ra Chàng chưa dứt lời thì trước mặt lại có mấy người chạy bộ đến nơi Mấy người này đều mặc đồ tơ lùa Có người bị sứt đầu có người bị thương ở tay chân Trung Linh không sao rằng được tính hiếu kỳ Tung ngựa ra hỏi Úi trao người giữ cửa quan phía trước ghê gớm lắm phải không một đại hán trung niên hắng giọng rồi đáp: cô là một thiếu nữ đi qua thì không bị họ ngăn trở đâu. nếu là trai thì quay về đi là hơn. y nói câu này khiến cho bọn tiêu phong Tư trúc đều lấy làm kỳ đồng thanh nói: chúng ta thử đi xem. rồi mọi người sụp ngựa chạy thật nhanh. đoàn người đi được chừng bảy tám sặm thì thấy đường núi gập rình mà chỉ lọt một người một ngựa vòng vèo đi lên. Bọn người qua mấy khúc quanh thì thấy một đám đầu người đen xỉ. Bọn tiêu phong rủi ngựa lại gần thấy chỗ trên cao con đường này có hai đại hán sóng vai nhau mà đứng. Cả hai người đều cao đến hơn sáu thước to lớn gì thường. Một đại hán tay cầm cây thiết chữ, một gã hai tay cầm cặp đồng chùy Hai gã nét mặt hầm hầm nhìn mọi người đứng phía trước. Bọn người tụ tập ở đây ít xa có đến bảy tám chục. Họ bàn tán nhốn nháo. Mỗi người nói một câu. Có người nói. Chúng tôi lên Linh Châu. Xin hai vị mở đường cho. Có người hỏi. Hai vị ở đây đòi tiền mãi lộ chăng không hiểu hai lạng một người hay một lạng một người. Xin hai vị cứ nói đi rồi chúng ta thương lượng. Có người nói. Nếu hai người không mở đường thì sẽ bị đại họa. Lại có người nói. Coi hai vị tướng mạo đường đường oai phong lấm liệt. Sao không đến Linh Châu để xin ước tuyển làm phò mã. Mà để nàng công chúa Nguyệt thẻn hoa nhường lọt vào tay kẻ khác. Há chẳng đáng tiếc ư. Tha hồ cho bọn người đứng ngoài muốn nói gì thì nói. Hai đại hán Thủy Trung vẫn không nói gì. Đột nhiên trong đám đông có tiếng quát. Các ngươi nói nhẹ không ra, lại ra nặng. Nào có mở đường không Hào quang lấp loáng Người đó vung kiếm lên Đâm xéo tới Nhằm vào gã đại hán bên tả Đại hán bên này thân hình to lớn Lại mang khí sới cực kỳ trầm trọng Ngờ đâu Gã hành động mau lẹ vô cùng Gã múa tiếp cặp chùi đánh lại ép hai quả chùi giữ chặt lấy thanh trường kiếm Mỗi quả chùy nặng tới bốn chục cân Đập mạnh một cái Khiến cho thanh kiếm đức làm hai đoạn Đại hán lại phi cước đá ra đúng vào bụng đối phương Người kia kêu to lên một tiếng Bị hất tung ra xa bảy tám trượng, Nằm sóng sượt dưới đất Người này cố lộm ngổm bò dậy mà không được Kim Dung chương 130 Một huyền thanh xuất hiện Tiêu phong quay lại bảo hư trúc Nhị để nổi lực gã này không phải tầm thường Tư Trúc nói, đúng thế. Bỗng lại thấy một người, tay múa song đao sông tới. Ánh đao thành một luồng bạch quang hộ về toàn thân tưởng chừng như nước mưa cũng không rơi vào được. Khi đến trước mặt hai gã đại hán, người này quát lên một tiếng thật to rồi đột nhiên biến đổi đao pháp. Vung song đao nhằm chém vào đùi hai gã đại hán. Đại hán cầm thiết trừ không nhìn đến đường đao chém tới xa sao Hắn vung thiết trừ lên đập vào giữa làn bạch quang Bỗng nghe một tiếng rú Úi chao, Cặp đao của người kia đã bị thiết trừ đánh gãy Mũi đao đâm vào trước ngực y Máu chảy đầm đìa khắp người yêu ngã lăn long lóc xuống chân núi Hai gã đại hán đánh trọng thương hai người rồi Những người khác không dám tiến lên nữa Bỗng nghe có tiếng vó câu lộp cột chạy đến. Một người cưới lừa đi lên. Người cưới lừa là một thiếu niên thư sinh mới độ 18, 19 tuổi. Mình mặc áo bào rộng thùng thỉnh. Vẻ người nho nhã. Tướng mạo xinh đẹp phi thường. Người cưới lừa chạy đến bên bọn tiêu phong thì ai nấy đều nhận thấy anh chàng này khác hẳn những hào khách sang hồ. Bất giác mọi người quay lại nhìn y Đoàn sự đột nhiên la lên một tiếng. Úi trà. Rồi ập uống. Ngươi, ngươi. Nhưng chàng thư sinh này không thèm đưa mắt nhìn chàng cứ ngồi trên lưng lửa cho chạy qua. Trung Linh lấy làm kỳ hỏi. Đoàn công tử công tử nhận ra vị tướng công này ư. Đoàn sự đỏ mặt lên tiếng đáp. Không ta nhận lầm người. Is. Là một chàng trai. Ta có biết y là ai đâu chàng nói câu này thật ngớ ngẩn. A tử cười thì một tiếng rồi nói. Ca ca té xa ca ca chỉ nhận biết được con gái chứ không nhận được đàn ông. Nàng ngừng một lát rồi hỏi. Chẳng lẽ người vừa đi đó là chàng trai ư rõ ràng là gái đó chứ? Đoàn sự hỏi. ngươi cũng bảo y là gái ư. A tử đáp đúng là gái rồi mình cô ta tiết ra một mùi thơm đúng là hương khí của nữ nhân đoàn dự nghe nói đến chữ hương thì trống ngực đánh thình thịch tự hỏi phải chăng đúng là nàng lúc này người thư sinh cưới lửa đã đi đến trước mặt hai gã đại hán lớn tiếng quát tránh đường cho ta đi thanh âm rất trong trẻo rõ ràng là tiếng một cô gái đoàn dự không còn nghi ngờ gì nữa cất tiếng gọi Một cô nương uyển thanh mũi tử ngươi, ngươi, miệng chàng ập ốm gọi loạn lên và ruột ngựa tiến lại. Vết thương trước ngực chàng chưa khỏi hẳn, tư chúc sợ nó lại vỡ ra, vội la lên. Tam để tam để phải cẩn thận kẻo vết thương trước ngực. Ba thiên thạch chu đan thần đồng thời phóng ngựa dược theo. Thiếu niên thư sinh cưới trên lưng lừa vẫn chừng mắt nhìn hai gã đại hán, không quay đầu lại. Ba thiên thạch cùng Chu đan thần nhìn trinh trích thấy nửa mặt nàng đã nhận ra con người xinh đẹp này đúng là người mà đoàn dự đã đưa về chấn Nam Vương phủ nước đại lý. Tên nàng là hương dược xoa một huyển thanh. Hai gã lẩm bẩm: Chúng ta thật có mắt như mù, không bằng cô bé đuôi mắt kia. Nguyên A Tử tuy mắt chẳng nhìn thấy gì nhưng thính mũi hơn người thường. Một huyển thanh có một mùi hương khác lạ. Nàng vừa đi qua, A tử đã ngửi thấy ngay Còn mọi người thì mắt nhìn rõ ràng là một thiếu niên thư sinh Trong lúc thảng thốt chẳng ai để ý nhìn kỹ nàng là trai hay gái Đoàn dự phóng ngựa đến bên mình nàng vươn tay nắm lấy vai, dịu dàng nói Mũi tử từ ngày ấy đến nay mũi tử ở đâu tiểu hương nhớ muội quá chừng Một huyển thanh rụt vai lại tránh khỏi tay đoàn dự Nàng quay đầu nhìn chàng hứng hờ hỏi một cách ngây thơ. Người nhớ ta ư làm sao mà nhớ ta ngươi nhớ ta thật không? Đoàn sự ngẩn người ra. Trong ba câu hỏi đó chàng khó lòng trả lời được câu nào. Đại hán đứng đối diện bật lên chàng cười há hả nói. Ô té ra là một cô chiêu ta cho cô đi đấy. Gã đại hán kia cũng nói. Đàn bà con gái thì chúng ta cho, còn bọn đàn ông thối tha thì không được đâu. Thằng loại kia cút đi. Hắn lại trỏ vào mặt đoàn dự nói tiếp. Cái loại mặt trắng bóng kia lão ra vừa nhìn thấy mặt đã rét cay rét đắng rồi. Nếu mi còn tiến thêm bước nữa thì lão ra bầm nát ra làm mắm, đừng có trách nghe. Đoàn dự nói. Tôn Huyên nói thế là sai. Đường cách ai đi trả được tôn huyên không cho đi là vì lẽ gì xin nói rõ cho nghe. Đại Hán đáp. Tôn Tản Vương tử nước thổ phồn có lệnh ải này đóng lại trong 10 ngày. Chờ qua ngày Trung Thu sẽ mở trở lại. Còn trước ngày Trung Thu thì chỉ có đàn bà con gái là qua được còn đàn ông phải quay về. Ngoài ra tăng nhân đi được, người tục không đi được. Già đi được trẻ không đi được. Người chết rồi đi được kẻ sống không đi được. Vì thế mà kêu là tứ quá tứ bất quá. Đoàn dự hỏi. Như vậy Nghĩa là làm sao? Đại Hán lớn tiếng nói. ngươi hỏi Nghĩa Lý ư chẳng có Nghĩa Lý gì hết. Cặp đồng chùi của lão ra và cây thiết trừ của lão nhị là Nghĩa Lý đó. Tôn Tản Vương Tử đã nói ra tức là Nghĩa Lý rồi đó. mi là một chàng trai. Đã không phải là sư cũng không phải lão già thì trừ phi ngươi có là xác chết mới qua cửa quan này được Một uyển thanh nói Chà chà sao lại có hạng người nói nhăng nói càn thế được Nàng vung tay phải lên một cái Véo véo Hai mũi tên đã nhằm bắn vào hai gã đại hán Nghe bành bạch như bắn vào gia thuộc Rõ ràng hai mũi ám tiến bắn đúng trước ngực mà hai gã chẳng tổn thương chi hết Gã sử dụng cây thiết trừ tức giận quát to. Cô bé kia thật không biết điều sao lại phóng ám khí vào bọn ta. Một huyền thanh giật mình kinh hãi nghĩ bụng. Có lẽ hai tên này mặc một thứ áo giáp mềm nhún Tên độc của ta không bắn chết chúng được. Đại hán cầm thiết trừ vươn bàn tay to bằng cái quạt lá bổ ra nắm lấy một thanh. Người gã cao lớn. Một thanh đã cưới lửa mà lão vươn tay ra đã tới trước ngực nàng. Đoàn dự vội la lên. Tôn huynh không được vô lễ. Chàng vội đưa tay trái lên chắn lại. Đại hán xoay tay nắm chặt lấy cổ tay đoàn dự. Gã đại hán sử dụng cặp chùi reo lên. Hay lắm chúng ta hãy xé thằng lòi mặt trắng này ra làm hai mảnh. Gã đưa cặp chùi sang trái phải nắm lấy cổ tay trái đoàn dự kéo thật mạnh. Một Uyển thanh vội la lên, không được hại ca ca ta. Véo véo, mấy mũi áng tiến phóng ra mất tâm như những viên đá chìm xuống biển cả. Một Uyển thanh thấy phóng áng tiến vào mình đại hán không ăn thua gì, nàng muốn bắn vào mắt mũi chúng, nhưng ở giữa còn có đoàn dự nên lại sợ bắn phải chàng hai bên lối đi này là hai dãy nối bích lập tư trúc ba thiên thạch chu đan thần bị một huyền thanh và đoàn sự cưới ngựa ngăn mất lối đi không còn cách nào nhảy lên ứng cứu được tư trúc tung mình nhảy lên rời khỏi yên ngựa lao tới tên đại hán cầm thiết trừ toàn giơ tay ra điểm vào cạnh sườn gã đoàn sự bỗng cười ha hả nói Nhị ca bất tất phải hoang mang Bọn chúng không hại tiểu để được đâu Bỗng thấy hai gã đại hán Thân hình cao lớn dần dần lúng thấp xuống Hai cái đầu to tướng lắc lư không đứng in lại được Lát sau hai gã ngã huyệt xuống đất Nguyên nội lực chu cáp thần công trong mình đoàn sự chuyên hút công địch nhân Nội lực hai gã đại hán bị chu cáp thần công hút hết liền ngã lăn ra Đoàn dự nói, các ngươi đã đánh chết và gây trọng thương cho bao nhiêu người, nên bây giờ phải chịu cuộc trừng phạt này. Từ đây không được thế nữa. Trung Linh lúc đó cũng đuổi tới nơi, liền cười nói. E rằng bọn chúng không còn bản lãnh để đánh người nữa. Nàng quay đầu lại nhìn một huyển thanh nói. Một cô cô tài hạ không ngờ lại chính là cô. Một huyển thanh lạnh lùng hỏi. Ngươi là em gái ta sao lại kêu ta bằng cô cô Trung Linh lấy làm kỳ hỏi Một cô nương cô nương nói giỡn rồi sao tiểu nữ lại là em gái cô được Một huyển thanh trỏ vào đoàn dự nói Ngươi cứ hỏi y sẽ rõ Trung Linh quay lại nhìn đoàn dự để chờ chàng giải thích Đoàn dự ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm Trung phu nhân cùng ra ra ta tất có một mối liên quan không phải tầm thường Chàng nhớ tới năm trước, mình vào hang vạn kiếp Khi đi qua cầu thiên nhân độ, vào tới ngôi thứ bảy Trên mộ này có tấm bia khắc chữ vạn cửu đoàn chi mộ Ai vào mộ phải lấy gót chân nện mạnh vào chữ đoàn ba cái thì cửa mộ tự nhiên mở ra Chàng tự hỏi Cửu đoàn là nghĩa gì tại sao phải đá vào chữ đoàn ba cái chắc trung vạn cửu. Phụ thân trung linh. Chủ nhân hang vạn kiếp. Rất căm hận người họ đoàn. Hôm ấy, mẫu thân trung linh vừa thấy mình đến đát lộ vẻ kinh hoàng, run lên nói ngươi. Ngươi họ đoàn phải không dĩ nhiên dung mạo mình giống hệt tướng mạo ra ra lúc còn nhỏ tuổi. Trung vạn cửu vừa thấy mình đã tức như điên lên nói quân chó má này dù có đốt thành than ta cũng nhận ra mi. Những tình trạng đó thật có nhiều chỗ khả nghi. Rồi chàng lại lẩm bẩm. Nếu Trung cô nương là con gia gia mình thì sao người lại bảo với Trung tốc chủ cho Trung cô nương làm tiểu thiếp mình dù người có ý trêu chọc Trung tốc chủ đến đâu cũng không nên nói câu này. Hay là chính gia gia cũng không biết. Đoàn dự vẻ mặt cực kỳ bén lén. Chàng chưa nói gì thì bao nhiêu người trước bị hai gã đại hán ngăn cản bây giờ rầm rộ đi qua để tiến vào Linh Châu. Bỗng a tử cất tiếng hỏi. Ca ca vì cô nương mùi thơm ngào ngạt kia phải chăng cũng là người quen biết với ca ca từ lâu rồi sao ca ca không giới thiệu nàng với tiểu muội? Đoàn dự đáp. Ngươi đừng nói nhăng, Y là. tỷ tỉ, tỉ ngươi đó. Ngươi lại bái kiến đi Một huyển thanh tức giận nói móc Ta làm gì có phước lớn thế Rồi nàng khẽ quất soi vào mông cho lừa chạy về phía trước Đoàn sự đuổi theo hỏi Từ đấy đến nay, mũi tử ở đâu mũi tử Trông sút đi nhiều Một huyển thanh tâm tính cao ngạo mà hung hãn, Hế cất nhắc chân tay là giết người Nhưng nàng nghe câu nói ôn nhu của đoàn dự thì không khỏi chua xót trong lòng. Hơn một năm nay trên bước đường phiêu lưu, nàng dạn dày mưa gió trong lòng lại cực kỳ đau khổ. Bao nhiêu thảm trạng trong chớp mắt lại hiện ra, khiến nàng không thể ngăn đôi dòng lụi nhỏ xuống như mưa. Đoàn dự lại nói, Muội tử bọn chúng ta đông người, có đủ đồ cung ứng. Muội tử đi cùng với bọn ta nghe một huyền thanh vùng vằng nói ai cần ngươi chiếu cố chẳng có ngươi dễ ta không sống được hay sao đoàn dự nói tiểu hương có nhiều chuyện muốn nói với tiểu muội muội tử có chịu đi theo tiểu hương không một huyền thanh vẫn hằn học nói ngươi còn nói gì với ta nữa chẳng qua lại là mấy câu nói chăng nói của chứ gì tuy miệng nàng không ưng chịu mà lòng nàng đã nhún ra rồi Đoàn dự thấy thế cả mừng nói Mũi tử tuy mũi tử có gầy đi đôi chút Nhưng càng lớn lên lại càng xinh đẹp Một huyển thanh xa sầm nếp mặt nói Ngươi là huyên trưởng ta Từ giờ trở đi không được nói thế nữa Hiện giờ lòng dạ một huyển thanh dối bời Nàng biết rõ đoàn dự là người anh cùng cha Khác mẹ của mình nhưng đối với chàng nàng vẫn có tình yêu mến nhớ nhung chẳng những không phai lạt mà trái lại mỗi ngày một tăng thêm đoàn dự cười nói tiểu huyên bảo muội tử càng lớn lên càng xinh đẹp tưởng cũng chẳng có chi là sai lầm muội muội tại sao muội muội lại cải giảng nam trang đến linh châu để dự cuộc chiêu phò mã này muội muội trông rất giống một chàng thư sinh thiếu niên anh tuấn Chắc chúa nước Tây Hạ nhìn thấy muội muội phải điên đảo thần hồn. Một huyển thanh hỏi. Vậy ca ca đến Linh Châu làm chi? Đoàn dự đỏ mặt lên đáp. Tiểu Hương muốn đến dự cuộc náo nhiệt này xem thế nào chứ không có ý gì khác cả. Một huyển thanh hừ một tiếng rồi nói. Ca ca đừng dối tiểu muội nữa. Gia Gia bảo ca ca đến ớt tuyển làm phò mã. Lại sai gã họ ba cũng gã họ chu đưa ca ca đi Ca ca tưởng tiểu muội không biết hay sao Đoàn dự làm kỳ hỏi Ô hay sao muội muội lại thế Một huyền thanh đáp Mẫu thân tiểu muội gặp ra ra Tiểu muội cùng đi với mẫu thân nên nghe nói hết Đoàn dự nói Té ra là thế mùi mùi biết tiểu hương đi Linh Châu nên cũng đi coi phải không một huyền thanh đỏ mặt lên vì đoàn dự nói câu này đúng tâm sự nàng nhưng nàng biếu môi đáp tuổi muội đi coi ca ca làm chi tiểu muội muốn coi nàng công chúa nước tây hạ xem đẹp đến thế nào mà làm náo loạn cả thiên hạ đoàn dự nghĩ thầm công chúa nước tây hạ chỉ đẹp bằng nửa cô cũng là hay lắm rồi nhưng chàng nhận ra câu nói này với tình nhân thì được nói với muội muội thì không nên Rồi không nói gì nữa Một huyển thanh lại nói Tiểu mũi cũng muốn xem vương tử họ đoàn nước đại lý liệu có thành công trong cuộc hôn nhân này chăng Đoàn dự khẽ nói Tiểu hương không làm phò mã nước Tây hả đâu Nhưng mũi mũi chớ nên tiết lộ câu này với ai Nếu ra ra bức bách tiểu hương thì tiểu hương sẽ trốn biệt Một huyển thanh hỏi Chẳng lẽ ra ra ra lệnh mà ca ca dám phản đối ư Đoàn dự cãi Tiểu Hương không kháng lệnh mà chỉ đi trốn thôi Một huyển thanh cười nói Trốn đi với kháng mệnh thì khác gì nhau Người ta là nàng công chúa cành vàng lá ngọc Sao ca ca lại không muốn Từ lúc thấy mặt chàng Bây giờ một huyển thanh mới hé miệng cười Đoàn dự rất lấy làm mừng nói Mùi mùi tưởng tiểu huyên cũng giống Gia Gia hay sao bà ai cũng yêu rồi không dứt ra được. Một huyền thanh nói. “Hư tiểu mùi xem ca ca với Gia Gia chẳng có chỗ nào khác nhau. Đúng là cha nào con ấy. Có điều ca ca không được tốt phước như Gia Gia mà thôi. Rồi nàng thở dài nói tiếp. Tỉ như mẫu thân tiểu mùi sau lưng thì vét cay vét đắng Gia Gia song Hễ thấy mặt là lại tha thứ hết các cô tuổi trẻ bây giờ không rộng lượng như má má tiểu muội đâu hai người sóng cương mà đi lát sau Trung Linh Tư Trúc và bọn Tiêu Phong cũng đuổi kịp đoàn người đi được mấy dặm thì trời đã xế chiều bỗng nghe mé tả có tiếng la hoàng vọng lại người lớn tiếng xéo lên chính là thanh âm Nam Hải Ngạc Thần Dường như hắn đương gặp phải chuyện gì nguy nan. Đoàn dự nói Đồ để ta rồi Trung Linh cũng la lên Chúng ta mau tới đó xem sao đồ để công tử rất tốt Tư Trúc cũng nói Phải đó Nên nhớ rằng Mẫu thân ý là Diệp Nhị Nương cùng một tốt với Nam Hải ngạc thần Nên ý không khỏi có tình lân cận Mấy người dục ngựa lao về phía có tiếng la đi quanh mấy góc núi thì đến một khu rừng rậm đột nhiên trên bờ vực thắm xuất hiện một cảnh tượng kinh hồn động phách bờ vực thắm có một cây tùng đơn độc trên một cành cây mọc ngang ra có người lấy gậy cài vào rồi đứng lên đó người này mình mặc áo thanh bảo lão chính là đoàn diên khánh tay trái lão cầm gậy tay mặt cũng cầm một cái gậy nữa đầu cây gậy này một người nắm lấy Chính là Nam Hải Ngạc Thần. Tay kia, Nam Hải Ngạc Thần lại túm lấy mớ tóc xài của người khác là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Hai tay Vân Trung Hạc nắm giữ hai cổ tay một thiếu nữ. Cả bốn người trông như một sợi dây dài đang lơ lượng trên không và ở vào tình trạng nguy hiểm vô cùng bất luận là ai trong mấy người này chỉ sơ. U E N H H Tay một chút là rớt xuống vực thắm đầy đá tai mèo. Đoàn dự thấy khe núi này đã mọc chi chít tựa cây sừng. Nhiều mỏm đá nhọn hoắt như mũi sao chia thẳng lên. Ai đã rớt xuống tất bị tan xác. Lúc ấy một cơn gió thổi đưa Nam Hải ngạc thần, Vân Trung Hạ và Thiếu Nữ Đu đi theo đường hình bán nguyệt. Thiếu Nơ U Vinh Quy Quy S. Quy, quy, lơ, u, cơ, trước xoay lưng về phía mọi người. Bây giờ dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, i. Y. Vị trí thành ra nàng xoay nghiêng mặt lại. Đoàn dự vừa trông thấy đã la hoảng. Trời ơi! Suýt nữa chàng từ trên lưng ngựa té xuống. Nguyên thiếu nữ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Vương Ngọc Yến mà chàng ngày đêm thương nhớ. Đoàn sự định thần lại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy sườn núi cực kỳ nguy hiểm không có cách nào tung ngựa lên được. Chàng vội vàng xuống ngựa chạy lại trước cây tùng thì thấy một người lùn mà béo mập đang cầm búa lớn đang chặt cây tùng này. Đoàn dự kinh hãi quá la lên Ôi ôi ngươi làm chi vậy Người béo lùn lờ đi như không nghe thấy gì sơ búa tiếp tục chặt cây Đoàn dự sơ ngón tay ra vận chân khí Muốn đem lục mạch thần kiếm để hạ người kia Không ngờ chàng sử dụng lục mạch thần kiếm chưa được linh hoạt Không phải lúc nào muốn phát huy là được ngay Chàng phóng chỉ luôn mấy cái mà vẫn chẳng thấy kiếm khí vọt ra Đoàn dự lại càng sợ hãi cuống cuồng, lớn tiếng la. Đại ca nhị ca muội muội trung cô nương mau lại cứu người. Tiêu Phong ư trúc vội chạy lại. Nguyên người lùn kia được tảng đá lớn che đi nên ở dưới nhìn lên không thấy. Đồng thời gió núi thổi mạnh, tiếng chặt cây cũng không nghe rõ. May mà cây tùng to lớn không chặt đứt ngay được. Bọn Tiêu Phong thấy tình trạng này đều vô cùng kinh hãi không biết tại sao lại đưa đến tình trạng này được tư trúc kêu lên lão béo lùn kia lão huyên đừng chặt cây nữa lão lùn mập nói cây này ta trồng nên ta muốn chặt đem về làm quan tài ngươi giữ được ta sao hắn vừa nói vừa tiếp tục chặt cây nam hải ngạc thần vẫn lớn tiếng la hoàng không ngớt miệng đoàn dự nói Nhị ca người này không thể lấy lẽ phải trái mà bảo y được Xin nhị ca kiềm chế y rồi sẽ nói Tư chúc đáp Phải rồi y Toan chạy tới thì đột nhiên có một người trống gậy lướt qua bên mọi người mau lẹ phi thường Chỉ mấy cái tung lên hụt xuống đã đến trước mặt gã béo lùn Người này đi mau quá nhìn không rõ Lúc hắn đứng yên mới biết là xô thản chi không biết gã ở trong xe lửa đã chuồn ra từ lúc nào. một huyền thanh chưa biết mặt gã đột nhiên thấy dung mạo khủng khiếp của gã, nàng cả kinh thất sắc, khẽ la lên một tiếng. Úi chao. du thản chi, một gậy trống xuống đất một gậy giơ lên, lạnh lùng nói. không ai được lại đây. Kim